Tháng riêng sơ, đại tuyết sậu đỉnh, thời tiết tấm lại, trên đường phố một mảnh ước cả tòa thành thị cơ hồ đều bao phủ ở một mảnh màu trắng trung. Thành phố hát trên đường phố mơ hồ chỉ có chút ít người đi đường, không ít cửa hàng như cũ không có mở cửa, lui tới chiếc xe cũng ít, toàn bộ thành trấn đều có vẻ an tĩnh mà tiêu điều không ít. Thành Nam là một mảnh vừa mới khai phá không lâu liền bị để qua một bên một chỗ đất. Bị tuyết động bao trùm mặt đất một mảnh cao thấp phập phồng cách đó không xa còn có mấy chiếc chưa bị trở đi máy móc, cùng với mặt đất kia lộ ra nửa bên tiêu chí nạp lan thị nhãn hiệu, không tồi, nơi này đúng là bị nạp lan thị gác lại một chỗ khai phá mà Lúc này, này nguyên bản trắng xóa hiểu không người ảnh mặt đất, lại xuất hiện một tảng lớn lẫn lộn mà hốn độn dấu chân, theo dấu chân, thẳng tới một dặm ở ngoài cây bạch dương lâm, càng la tới gần cây bạch dương lâm mặt đất tuyết động bị hỗn độn dấu chân quái dày, trong đó hỗn loạn màu nâu bùn đất cùng với màu đỏ tươi vết máu. Tây bạch dương trong rừng, từng đợt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, chỉ là lại không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. trong rừng trên mặt đất đảo không ít bóng người, không biết sống chết, còn có mấy chục người ảnh chính trình vòng vây trạng chậm rãi, đề phòng không ngừng thu nhỏ lại vây quanh phạm vi đột nhiên chính giữa nhất một cái hắc ảnh nhanh chóng mở ra, nhanh như tia chớp. Lấy che thai không kịp chi thế, nhanh chóng tập thượng xuống lại quá khứ người. Nháy mắt vài đạo bóng người bị đánh bay lùi lại quăng nã ra, vài đạo huyết vụ phun ở trong không khí, sau đó bay xuống ở hôn tạp bùn đất tuyết địa thượng, trong không khí một trận mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Nguyên bản chặt chẽ làm thành một vòng bóng người bởi vì mấy người bị thương mà tàn ra, trung gian bóng người cũng bại lộ ra tới, ngoài dự đoán, trung gian bóng người thân hình cũng không cao lớn. Nhìn qua, Hắn là một cái 67 tuổi tiểu hài tử, ăn mặc một bộ màu đen liền thể trường bào, tóc là hiếm thấy từ ngọn tóc xích hồng sắc đến phát căn màu đen thay đổi dần, tóc lớn lên che khuất lỗ tai, theo thân hình chấp động, phía sau một cây thật dài hắc hồng bím tóc yêu dị xẹt qua từng đạo hắc ảnh, đây là một cái trang điểm phá lệ quái dị tiểu hài tử. Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy hung tàn sao? Nhìn kia bím tóc xẹt qua một đạo hắc mang, nháy mắt, vây công một bóng người giữa cổ máu tươi phun trào. Sau một lúc lâu, nhân tài chậm rãi ngã xuống đất, mang theo mau mau kiếm ăn trở về hoa dao cùng mau mau hai người đứng ở cao cao nhánh cây thượng, cảm khái. Thật nhiều ăn ngon đồ ăn. Mau mau đôi mắt đều mau mị thành một cái tuyến, tiểu thân mình treo ở hoa dao trên cổ, một bên ngửi trong không khí tràn ngập mở ra mùi máu tươi, một bên không ngừng liếm khỏe miệng. Vận khí là không tồi hoa dao cũng hảo tâm tình dơ lên khỏe môi, những người này rõ ràng không phải người bình thường. Mỗi người thân thủ bất phàm, tuy rằng so ra kém giả ưng mấy người, nhưng từ những người này kia bình quân trên thực lực tới xem, này sau so lương thế lực tất nhiên không thể khinh thường. Phanh, một bóng người bay ngược mà ra, vừa lúc đụng vào một viên cây bạch dương thượng, sau đó liền thấy một ngụm máu tươi phun ra, người nọ hiển nhiên đã là tiền khí thiếu ra khí nhiều. Thức mau, ngã xuống đất mặt bóng người lại ra tăng rồi không ít, còn dư lại mười mấy người đứng. Nhưng là trên người đều bị không ít thương, mà bị vây quanh ở chính giữa nhất kia cô lập tiểu thân ảnh hiển nhiên thương càng trọng, trên người kia màu đen trường bào cũng bị cắt vỡ không ít, tuy rằng nhìn không tới nhiều ít vết máu, nhưng từ kia thấm ướt góc áo, vẫn là có thể nhìn ra được tới, hẳn là chảy không ít huyết. mục liên thiếu chủ, chúng ta chỉ là phụ mệnh mang ngươi trở về, vẫn chưa tính toán thương cập ngươi tánh mạng. Đám kia người chung rõ ràng một cái dẫn đầu bộ dáng người thấy bên ta thương vong thẳng trọng tức khắc cố nén tức giận trầm giọng đối với kia tiểu hài tử nói, kia tiểu hài tử hai mắt như lang giống nhau cảnh giác bốn phía vẫn chưa trả lời, chỉ là kia đáy mắt thị huyết sát ý đã điên cuồng lại là như vậy rõ ràng, mục liên thiếu chủ hiện tại ngươi đã thân bị trọng thương, mà bên ta còn thừa nhiều người như vậy lại đánh tiếp, ngươi hôm nay cũng là đi không được, sao không tỉnh điểm sức lực? người nọ trong mắt gió lốc tụ tập, tuy rằng cực kỳ thu liễm. Nhưng là kia không tự dắt chút xuống mà ra một tia sát khí lại bị đối phương chảo vừa vặn. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Người nọ hiển nhiên cũng không nhiều ít nhẫn mại, trong mắt sát ý tràn ngập ở không che giấu rước khoát vung tay lên, chung quanh còn có thể đứng thẳng người nháy mắt phát tới. Đánh nhau lại ở tiếp tục, mà này xương hoa dao cùng mau mau hai người không biết khi nào đã lặng yên rơi xuống mặt đất, mau mau càng lại ỷ vào người một nhà tiểu tốc độ mau. Chính một cái ngã trên mặt đất thân bị trọng thương người cổ ở gảm, không, ở hút huyết. Hoa dao tác chính nhàn nhạt dựa vào một viên trên cây, không có mặt khác động tác, hiển nhiên, đối với này đó thương tàn nhân sĩ huyết cực kỳ trướng mắt. Ánh mắt đạm mạc lại sắc bén nhìn bên kia, một liên. Cái này họ nàng có chút thấn tượng, mục liên nhất tộc cũng tương đối thần bí, mục liên nhất tộc sức chiến đấu không cường, bọn họ nhất tộc lấy cường đại phù chú chi thuật mà nổi tiếng. Chỉ là cái này tộc so với hoa thần tộc tới nói, hiển nhiên có chút không đủ xem, chỉ là lại không nghĩ rằng ở mấy ngàn năm sau hôm nay, thế nhưng sẽ lại lần nữa nghe thấy cái này họ. Đương nhiên, càng thêm làm hoa giao để ý vẫn là, năm đó hoa thần tộc diệt tộc lúc sau, một liên nhất tộc cũng lần lượt mất đi tin tức, có người suy đoán này một liên nhất tộc có lẽ cũng ở cùng thời gian bị giết, có lẽ này một liên nhất tộc cùng hoa thần tộc diệt tộc có cái gì liên hệ. Đối với Mộc Liên nhất tộc tiêu diệt Hoa Thần nhất tộc cái này đồn đại, Hoa Dao là nửa cái tự đều sẽ không tin, Mộc Liên nhất tộc kia tra giống nhau sức chiến đấu, Hoa Thần tộc tùy tiện một người đều có thể đủ dây bọn họ, nhưng là này không đại biểu Mộc Liên nhất tộc không biết chút cái gì. Liên ở Hoa Dao trầm tư gian, bên kia chiến đấu đã dần dần chuyển rời đến bên này, mà không biết khi nào, mau mau thế nhưng cũng cuốn vào đánh nhau chung đi. Hoa Dao tập trung nhìn vào, ngã trên mặt đất những người đó trừ bỏ người chết ở ngoài, còn nhiều năm cụ thây khô, hiển nhiên là Mao Mao kia tác, bên kia Mao Mao đột nhiên ra nhập, cũng khiến cho những người đó chú ý tới bên này hoa giao. Nhìn ở mọi người vây quanh chung nhảy nhót lung tung Mao Mao, thấy hắn một bên né tránh, một bên không ngừng mà hướng tới trung gian cái kia tiểu thân ảnh tới gần, hoa dao bất giác nhíu như mày, chẳng lẽ, này Mao Mao gặp được tuổi kém không lớn tiểu hài tử đột nhiên đồng thú bạo phát, muốn tìm cái bạn chơi cùng. Ngao một tiếng gầm nhẹ, sau đó hoa dao liền ngẩng đầu vô lực vỗ chán, liền thấy kia bị mọi người vây quanh chung tiểu Nam Hải một bên giơ tay đánh lui chính diện người, sau đó một bên chật vật lui về phía sau, mà mau mau tắt chính cắn bờ vai của hắn, một đôi chân ngắn nhỏ không ngừng mà ở không trúng thịt, tiểu tử này rõ ràng là ở mơ đước kia tiểu Nam Hải huyết. Đây là các người đem hắn mang về tới nguyên nhân. Nạp Lan Li một bên tò mò dối tay kéo kéo kia tiểu Nam Hải phía sau trường bím tóc. Đối với hắn tóc kia quỷ dị nhan sắc cực kỳ tò mò, loại này từ ngọn tóc thay đổi dần mà thượng nhan sắc, cực kỳ tự nhiên mà lại mỹ lệ, không giống như là hậu thiên năng nhiễm. Tiểu nam hải đầu hơi hơi một ngưỡng, kia trường bím tóc giống như du xả giống nhau nhanh chóng hoạt xuất nạp lan ly lòng bàn tay, sau đó phục tùng ở hắn phía sau, nhìn nhìn lại tiểu nam hải kia giống như manh thu giống nhau bất thiện ánh mắt, nạp lan ly cũng hảo sợ sợ lùi về tay. Không phải a Mao Mao muốn cái bạn chơi cùng. Hoa dao một bên đem ánh mắt tinh lượng liền phải nhào lên tới Mao Mao ngăn lại. Một bên âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó từ cung túc trong tay tiếp nhận tiêu độc nước thuốc. Này tiểu Nam Hải bị Mao Mao cắn qua sau. Thế nhưng không có biến thành cương thi. Hơn nữa hắn huyết rõ ràng đối cương thi có cực đại lực hấp dẫn. Cũng khó trách Mao Mao không có khống chế được. Bất quá hoa dao đem hắn mang về tới. Càng nhiều vẫn là bởi vì một liền cái này họ nguyên nhân. Tiểu Nam Hải cá tính quật cường, cũng không thích nói chuyện, kia giống như dạ thu giống nhau hung tàn ánh mắt để phòng mà lại tràn ngập sát khí nhìn mọi người. Lâm Tu không biết từ nơi nào lấy ra một phen tiểu xảo dao phẫu thuật nơi tay đầu ngón tay quay cuồng, ánh mắt đạm nhiên nhìn tiểu Nam Hải, nạp lan ly là lại tò mò, rồi lại kiêng kỵ với tiểu Nam Hải để phòng biểu tình không tốt hơn trước, cung túc còn lại là cẩn thận dối cổ. Mau mau một bên xoa nước miếng, một bên thèm nhỏ rái nhìn, Trong không khí thổi qua một trận nhàn nhạt mùi máu tươi, Hoa Dao ngồi ở Tiểu Nam Hải bên người, duỗi tay tính toán giúp đỡ Băng bó một chút miệng vết thương. Hoa Dao nhàn nhạt nhìn Tiểu Nam Hải kia hung tàn bộ dáng, duỗi tay không màng hắn sau này lối bước, mạnh mẽ một phen kéo qua hắn, "Ngươi có thể lựa chọn ngoan ngoãn làm ta thượng dược, cũng có thể lựa chọn làm ta bạo lực thượng dược." Tiểu Nam Hải như cũ cảnh giác nhìn nàng, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại che giấu mấy không thể tra kiến kỵ. Hắn có thể cảm giác được, đối diện những người này, chỉ có nữ nhân này sâu nhất không lường được, trên người lực lượng cũng là đáng sợ nhất. Tiếp theo đó là cái kia vẫn luôn nhìn hắn thèm nhỏ dãi chảy nước miếng tiểu thí hài nhi, lại chính là bên kia cái kia trong tay chuyển tiểu đao, mặt vô biểu tình nam nhân. Tiểu nam Hải thương phi thường nghiêm trọng, hai tay mặt trên trừ bỏ tân thương, còn có không ít ngang dọc đàn sen vết thương cũ, ở cồn kích thích hạ tiểu nam Hải lại là liền mẩy đều không nhăn một chút. Cái này làm cho nguyên bản còn có vài phần xem kịch vui tâm tình cung túc cũng nhịn không được thu liễm tươi cười, đỉnh mày mang theo vài phần nghiêm túc nhìn tiểu Nam Hải, có thể muốn gặp, này đó thương với hắn mà nói, hẳn là bình thường như ăn cơm. Tự cấp tiểu Nam Hải phần lương thượng dự khi, nhìn đến kia sau lưng không ít vết thương khi, ngay cả nạp lan ly lúc này cũng là nhịn không được rời mắt, kia gầy yếu lưng, cơ hồ liền cốt cách đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều hoa thương, còn có bị phỏng, toàn bộ phần lưng, thẳng không nỡ nhìn. Hoa dao ánh mắt vẫn luôn không có gì biến hóa, thẳng đến đang xem đến hắn hai bên sương tỷ bà thượng thế nhưng đều bị đinh vào thấu cốt đinh, lúc này mới hơi hơi nhíu mày. Phía trước liền biết tiểu tử này thân thủ không tồi, không nghĩ tới, kia vẫn là ở hắn xương tỷ bà bị khóa, thân bị trọng thương dưới tình huống, cũng không biết là cái dạng gì thù hận, khiến cho hắn bị người như thế đối đãi biệt tự đột nhiên lại nhiều một cái tiểu thí hại, này đối với mọi người tới nói, cũng không có sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn, tiểu Nam Hải tồn tại cảm phi thường thấp, giống nhau đều ngốc tại phòng, không nói lời nào, cũng không cùng mọi người giao lưu, trừ bỏ ngẫu nhiên đổi dược ở ngoài, mặt khác thời điểm, cửa phòng đều là gắt gao mà đóng cửa, ách, còn có chính là, Thường Xuyên sẽ nhìn đến mau mau ghé vào cửa Cà môn. Nạp Lan Ly cũng là Thường Xuyên bận rộn không thấy bóng người. Mấy ngày hôm trước, ngẫu nhiên còn có thể tại biệt thự nhìn thấy người, hiện tại sáng sớm liền không thấy bóng người. Lâm Tu lại đến không gian nội phòng thí nghiệm đi bận rộn, toàn bộ biệt thự lại chỉ còn nhàm chán không có việc gì làm Cung Túc cùng ôm laptop Hoa Dao. khu cụ dùng sức ho khan vài tiếng, nhắc nhở chính mình tồn tại, Cung Túc một bên cẩn thận đánh giá Hoa Dao, một bên thò lại gần, nhìn Hoa Dao đang ở chơi game online, này khoản võng du tương đối giống nhau, chỉ cần tiêu tiền tạp trang bị. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hoa giao đang ở tổ chức thành đoàn thể soát phó bản, kỳ thuật chỉ cần chú ý thêm hồng cùng thêm lam, đội trưởng mang đội, mặt khác đều không cần nàng nhìn chằm chằm vào, dứt khoát treo lên huyết túi sau đó bung nổ tẹp ú. Hoa giao quay đầu nhìn cung túc nói, lại là vì cư trú quyền sự. Hoa hoa, vẫn là người hiểu ta cung túc đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đem hoa giao chân dọn đến hắn trên đùi, nịnh nọt hỗ trợ mát xa, này không. Ngươi nói tận thế trước tiên, này quỷ tài biết đến tuột cùng trước tiên tới khi nào, nếu là nào một ngày, các ngươi cũng không ở bên người, ta đây làm sao bây giờ? Cho nên ngươi xem. Có đạo lý. Hoa dao gật gật đầu, nhìn cung túc kia tức khắc hưng phấn nheo lại mắt lấp lánh, sau đó một tay chống đầu, một bên không chút để ý nhìn chầm chằm trò chơi, cho ta sung điểm trò chơi tệ. Giắc, cung túc kinh ngạc nhìn hoa dao, đầu còn có chút chuyển bất quá con tới. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, ta này soát vài cái phó bản, một bộ tử kim trang bị còn không có lộng tề, những cái đó tạp tiền đều gom đủ, một đám chiến lực đều ném ta vài con phố. Hoa Giao nhìn huyết điều mau xong rồi, vội hơn nữa huyết, sau đó tùy tay ném cho cung túc một cái hình bông, giống như lưu động thủy ngân giống nhau đồ vật, nhìn không ra cái gì tài trước, chỉ là phi thường mỹ, liền như vậy nhìn đều thực cảnh đẹp ý vui. Đây là gì? Cung Túc một bên cẩn thận cầm lấy cái kia hình vuông đông đông, tuy rằng không biết là gì, nhưng hắn biết, Hoa Dao lấy ra tới đồ vật tuyệt đối đều là thứ tốt, liền giống như hắn tay trái trên cổ tay cái kia nhìn qua thô ráp lắc tay giống nhau. Xem như chìa khóa đi, phải dùng tâm đầu huyết nhận chủ, sau đó ngươi liền có thể tiến vào không gian Hoa Dao đầu cũng không hồi đáp. Nào Cung Túc tức khắc kinh hô, sau đó đột nhiên nhảy lên, kia thân hình nhanh chóng, giống như một đạo quang ảnh nhanh như chớp thoáng trở về phòng. Bất quá, quá trình khả năng có điểm đau. Hoa Dao ngón tay nhẹ hoa cảm, nghĩ muốn hay không đi lên nhắc nhở một chút, ngẫm lại vẫn là tính. Đặng, đặng đặng. Đặng đặng đặng một chuỗi tiếng bước chân cấp tốc từ dưới lầu đi xuống tới, sau đó ngừng ở Hoa Dao bên người. Hoa Dao bất thời giờ quay đầu lại, liền thấy kia tiểu Nam Hải chính bản một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn nàng, phía sau đi theo mau mau cái đuôi nhỏ. Mao Mao đối tiểu Nam Hải Phi thường chấp nhất, nhưng là ngại với hoa dao giới lệnh, hắn cũng không dám trộm căn hắn, vì thế mỗi ngày ghé vào cửa Cảo môn trông mơ giải khác. Thương hảo không ý ta. Hoa dao trên giới đánh giá hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn khí sắc rõ ràng so với trước muốn hảo rất nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng mượt mà không ít, này nhưng đều là dương thúc công lao, trên người như cũng là kia thân màu đen liền thể trường bào, một đầu không quá bên thai hát tóc đỏ, phía sau một cái trường bím tóc. Theo hắn đi lại, trên trán đầu tóc hơi hơi tản ra, Hoa Dao lúc này mới thấy rõ, hắn trên trán thì nhưng có một cái sáu lang lớn ký, hắn đôi mắt màu đen đồng tử ngoại vòng viếng một tia yêu dị màu đỏ, so mao mau muốn cao thượng một cái đầu, hai người đứng chung một chỗ, dường như hai cái xinh đẹp quá mức tiểu đồng tử. Có việc, thấy hắn liền như vậy đứng, cũng không nói lời nào, hảo đi, trên thực tế Tử nhìn thấy hắn về sau, tiểu tử này liền chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua. Hoa Dao không cấm bắt đầu hoài nghi, tiểu tử này chẳng lẽ là cái người công? Thanh Trạc, tiểu nam hài hiển nhiên rất ít nói chuyện, trong thanh âm mang theo tiểu hài tử đặc có non nớt còn có trưởng kỳ chưa từng phát âm nhẹ nào. Hoa Dao hơi nhữ mày, sau đó mới hiểu ngầm nói hắn là đang nói tên của mình, thấy hắn nói tên lúc sau, bình tĩnh nhìn Hoa Dao, Hoa Giao nhướng mày, Hoa Dao sau đó lại nhìn nhìn đã rửa sắt vào nhau đến bên người nàng Ma Mao, lại nói, đây là Ma Mao. Ngươi là ai? Thanh chạc thanh âm không bằng ngay từ đầu như vậy khó nghe, nhưng vẫn là mang theo điểm điểm khàn khàn. Lòng hiếu kỳ rất trọng, bất quá, ta còn là đối với ngươi thân phận tương đối cảm thấy hứng thú. Đối với chính mình thân phận, hoa dao đảo không có gì hảo giấu dếm, nói nữa, thế giới này có lẽ đã sớm quên đi hoa thần tộc đi. Ngươi là ai? Thanh trạc như cũ quật cường nhìn hoa dao, trong ánh mắt mang theo bất khuất cùng chấp nhất, nhìn kỹ. Kia sáu lang lớn ký tựa hồ ẩn ẩn chuyển động một chút. Hoa Dao xoay người lại, ánh mắt hơi hơi nheo lại, khỏe miệng cũng cười như không cười nhìn hắn. Quanh thân kia nguyên bản thanh lãnh hư vô hơi thở chợt biến đổi, khỏe mắt đuôi lông mày một đạo ấn ký chậm rãi giãn ra mà khai. Hoa thần ấn ký, Hoa thần tộc nhân. Nhìn thấy Hoa Dao ngạch tế giãn ra lan tràn mở ra ấn ký, Thanh Trạc nguyên bản một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nghiêm túc biểu tình tức khắc bị đánh vỡ, vẻ mặt kinh hãi, khiếm sợ kêu lên. Sau đó lại lập tức lắc đầu phủ định nói, không có khả năng, sao có thể là hoa thần tộc nhân. Chờ đến hoa thần ấn ký hoàn toàn dãn ra khai, hoa dao toàn bộ dung mạo cũng nháy mắt biến hóa, trong nháy mắt kia, phảng phất phồn hoa nở rộ, thế gian vạn vật nháy mắt thối lui phong hoa, núi sông phai màu, trước mắt chỉ có kia trường mị đến yêu dị, mỹ đến thánh khiết gương mặt, thanh chạc nho nhỏ trong lòng tìm không thấy quá nhiều hình dung từ, chỉ có thể cảm nhận được. Đây là một loại làm người hít thở không thông mỹ lệ, trong lúc nhất thời, nho nhỏ thanh trạc thế nhưng xem ngây mốc. Tiểu hài tử tâm tư muốn so rất nhiều người trưởng thành thuần khiết đơn giản, không có quá nhiều phức tạp ý tưởng, chỉ là một hồi lâu, liền hồi qua thần tới, thanh trạc nho nhỏ khóc khóc trên mặt hiếm thấy xuất hiện một ít ảo nào thần sắc. Như vậy, thân phận của người đâu? Hoa dao chút nào không thèm để ý tiểu thanh trạc thất thố, giơ tay khẽ chạm hắn trên trán cái kia sáu lăng ấn ký tức khắc kia sáu lang ngân ký nổi lên một trận quỷ dị đỏ đậm, một trận yêu dị hồng mang theo hoa giao đầu ngón tay quấn quanh mà thượng. ngươi thanh trạc vội lui về phía sau, ánh mắt hơi mang nôn nóng lo lắng nhìn hoa giao đầu ngón tay, đầu ngón tay ngươi trắng nón mượt mà ngón tay cùng trong suốt giống như cánh hoa giống nhau móng tay, chuyện gì cũng chưa phát sinh, tức khắc có chút ngạc nhiên chừng lớn hai mắt. mục liên nhất tộc luyện ngục khóa thần phù, ngươi hẳn là không phải mục liên tộc người đi, tuy là hỏi câu nhưng Hoa Giao lại là khẳng định ngữ khí, tiểu tử này kia bạo cường vũ lực giá trị, tuyệt đối không phải một liên nhất tộc kia phế xài thể chất có thể bằng được. còn có tiểu tử này trên trán kia rõ ràng là một liên nhất tộc luyện ngục khóa thần phù, còn có hắn kia một đầu tương đối yêu dị đầu tóc, ta mới không phải một liên tộc nhân. Thanh Trạc nghe được Hoa Giao nói, tức khắc thần sắc xúc động phẫn nộ, trong mắt tràn đầy hận ý cùng sát khí giống như dã thu giống nhau sắc bén mà tàn bạo ánh mắt cũng chỉ là nháy mắt liền liễm đi, sau đó lại là như suy tư gì nhìn hoa dao, ta là một cái hầu linh. Hầu linh. Hoa dao ánh mắt đông dưng ngẩn ra, hình người hầu linh, hoa thần tộc cường thịnh thời kỳ cũng có không ít hầu linh, bất quá nhiều này đây động vật hình thái xuất hiện, hơn nữa vũ lực giá trị cũng không cao, hơn nữa chưa bao giờ nghe nói qua có nhân hình hầu linh, hầu linh, phi nhân loại, Nhiều vì thiên địa linh khí sinh thành, cũng khó trách tiểu tử này không vì cương thi độc sở thẩm. Hầu linh A, không tội muốn hay không ta giúp ngươi cởi bỏ luyện ngục khóa thần phù A. Biết được tiểu tử này lai lịch, hoa giao tức khắc bật cười. Hầu linh nếu là cùng người ký kết khế ước, khế chủ thực lực càng cường. Hầu linh thực lực tương ứng cũng sẽ càng cường. Hơn nữa đây chính là cái đại sát khi A. Ngươi có cái gì yêu cầu? Thanh trạng cảnh giác nhìn hoa giao. Hắn là tưởng thời bỏ phù chú phong ấn, nhưng là hắn cũng không có sai quá hoa dao kia trong mắt xích quả quả tinh kế. Tự nguyện cùng ta ký kết khế ước Hoa dao một bên xách theo mao mau, tặng kèm mau mau một con, hoặc là bị bắt cùng ta ký kết khế ước Đương nhiên, ta sẽ suy xét hủy diệt người thần chí. Nhìn hoa dao kia rõ ràng là cười tủm tìm tuyệt mị khuôn mặt, thanh trạc không lý do cảm thấy chung quanh độ ấm đang không ngừng ngầm hàng, thậm chí còn không tự chủ được run dậy. Thành phố H tới gần ra Long huyện, hơn nữa cái này phương Nam thành thị dân cư số đếm không phải đặc biệt đại, càng quan trọng là, nơi này ly sở Mạc Huyền mặt thế lúc sau thành lập thiên sở căn cứ không xa, bởi vậy, sở Mạc Huyền ở thành phố H mấy ngày nay, ở vùng ngoại thành thuê vài cái đại hình kho hàng, chứa đựng không ít vật tư. Sở Mạc Huyền bị ép thành phố H sở ra láo ra từ điện thoại kêu trở về lúc sau, còn lại tới sự tình liền dừng ở nạp Lan Ly trên người. Nguyên bản sở mạc huyền cũng đã có điều phát hiện, mặt thế đã trước tiên, nhưng là ở cái này đường khẩu lại biết thân sinh cha mẹ tin tức, cái này làm cho hắn không thể không trở về một chuyến. Hắn nguyên tính toán chính là, trở về hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian, nhưng là không nghĩ tới lần này đi, thế nhưng gặp gỡ không ý chuyện, vì thế chỉ phải gọi. Điện thoại cẩn thận công đạo nạp lan ly kế tiếp vận tác. Nạp lan ly tuy rằng bề ngoài nhìn qua ôn nhuận văn nhã, mỹ lệ vô hại, nhưng là thủ đoạn cường đại, năng lực không thua với sở mạc huyền, chỉ là ở đỗ thị trưởng lần trước tới cửa tới một lần lúc sau, liền lại vô động tĩnh, nhưng là đỗ thiếu lại lúc riêng tư xử không ít ngáng chân, cũng may không có gì đại động tác, bởi vì gần nhất tùng phản gia tộc nhập trú thành phố Hác, đỗ thị trưởng cùng phó thị trưởng hai bên ý kiến không đồng nhất, đỗ thị trưởng được tùng phản gia tộc không ít chỗ tốt, tự nhiên là nhà ra, nhưng là cái này phó thị trưởng lại là làm người cũ kỹ cố chấp, Hơn nữa đối e giờ quốc không có bất luận cái gì hảo cảm, bởi vậy, gần nhất trên quan trường cũng là một mảnh sóng ngầm mấy liệt. Vội chân không chạm đất nạp lan ly, ở tháng riêng 15 hôm nay mới thật vất vả nhàn sung dưới, nhưng mà, này mới vừa rảnh rỗi đánh sở mặc huyền điện thoại, thế nhưng đánh không thông, lúc này trong lòng lại bắt đầu bất an. Mà cung túc bên này cũng nên đón vài cái tâm phúc cấp dưới, dùng hắn nói tới nói chính là, ai không có mấy cái hồ bằng cầu hữu đâu. Cung túc tương đối tin được cũng liền ba người, đều là hắn thương nghiệp thượng phụ tá đắc lực. Ngao! Vì cái gì ta láo thất tình hoa giao vừa ra không gian, liền nghe được một trận giết heo chu lên, tức khác nhịn không được đột nhiên như mày. Được rồi được rồi, lại không phải một lần hai lần, sớm nên thói quen. Cung túc kia tức giận thanh âm, không giống an ủi, đảo càng như lửa thượng tới du. Vì cái gì a, liền năm nay, ta liền thất tình ba lần người nọ không cam lòng tiêu thảm. Ngươi đổi cái góc độ ngâm lại, này năm nay mới qua mười làm thiên, ngươi liền luyến ái ba lần, như vậy tưởng tượng, có phải hay không dễ chịu nhiều. Đây là nạp lan ly hảo tâm tiếng an ủi. Ô, cũng đúng, nghĩ như vậy tưởng, tâm tình khá hơn nhiều. Nay kỳ ba thanh âm chủ nhân là một cái trọng tải ít nhất có hơn 200 cân mập mạp, trắng trẻo mập mạp, một người nhét ở đơn người sofa, cơ hồ đem sofa tắc đến tràn đầy, làm người nhìn đều có chút run sợ. Phòng tựa dây tiếp theo kia sofa liền phải sụp xuống giống nhau. Người này đó là cung túc cấp dưới Kiêm Hảo huynh đệ biện chết, một cái điên cuồng muốn tìm kiếm chân ái mập mạp, nhưng bởi vì kia một thân m béo, luôn bị người ném, bởi vậy một tháng thất tỉnh tối cao ghi lại là 18 thứ, mỗi lần thất tỉnh qua đi đều sẽ chu lên hồi lâu. Sau đó điên cuồng ăn cái gì, ăn xong sau lại bắt đầu luyến ái. Đối diện hai chương đơn người trên sofa ngồi chính là một đôi tuổi trẻ tình lữ. Nam đúng là cung túc tâm phúc thuộc hạ, tiêu chu đống. Nữ hẳn là hắn bạn gái, tiêu tử thanh nguyệt. Còn có một cái tâm phúc thuộc hạ còn chưa tới, là một nữ nhân. Tiêu mẫn như này ba người bởi vì đều là cô nhi, bởi vậy cung cũng không có cái gì người nhà liên lụy. Hơn nữa cung túc cùng bọn họ cảm tình cũng không giống bình thường, bởi vậy mới gọi điện thoại làm cho bọn họ tới. Chỉ là không nghĩ tới cái này chu đống. Thế nhưng sẽ mang theo cái nữ nhân tới. Đúng rồi. Cung ca, ngươi phía trước gọi điện thoại làm chúng ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Chu đóng bề ngoài nhìn qua rất có loại thư sinh khí chất, mang theo một cái tơ vàng biên mắt kính, diện bạo cũng là điểm đạm nho nhã, toàn bộ một văn nhược thư sinh bộ dáng. Đúng vậy đúng vậy, ngươi phía trước vẫn luôn cường điệu làm chúng ta tới thành phố hát, chính là không nói cho chúng ta biết chuyện gì, mẫn như kia cô gái nhỏ ở nước ngoài nghỉ phép đâu, thật vất vả nghỉ đông. Ngươi này liền làm nàng trở về biện chết nỗ lực chừng lớn bị thịt mỡ tê thành một cái phùng đôi mắt, hầu nghi nhìn cung túc. Bang, cung túc tức giận gõ biện chết chán một chút, đại gia ca nhi mấy cái tụ tụ không được sao, vô nghĩa nhiều như vậy. Đúng rồi, tiểu tử ngươi, làm ngươi bản thân tới liền thành, mang cái gì nữ nhân tới. Cung túc hiển nhiên đối từ thanh nguyệt không có gì hảo cảm, nữ nhân này vừa tiến đến, đôi mắt đều mau dính vào hắn cùng nạp lan lý hai người trên người đi. May mắn lâm tu kia tiểu tử không ở nơi này, bằng không kia giao phẫu thuật phòng trừng liền phải tiếp đón đến trên mặt nàng đi, bởi vậy cung túc đối chu đống hoàn toàn là không có gì sắc mặt tốt. Này đống biệt thử chính là cung túc danh nghĩa, chiếm địa đại khái 300 nhiều bình, 3 tầng lâu, phòng bố cục nghiêm cẩn, không gian trọng đại, không sai biệt lắm mười mấy phòng, cho dù lại nhiều thượng mấy người cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Tuy rằng cung túc lời nói không chút khách khí, nhưng là từ thanh nguyệt vẫn là làm bộ nghe không hiểu ra mặt dày theo chu đống ở biệt thự nội ở xuống dưới mà lúc này quốc gia khảo cổ đội cũng hướng tới gia long huyện bên kia xuất phát không chỉ có như thế thành phố hát cũng dũng mãnh vào không ít không rõ thế lực phó thị trưởng cùng đỗ thị trưởng hai người chi gian đấu tranh cũng bởi vì tùng phản gia tộc gâm thầm duy trì mà tăng lên hai ngày này độ ấm bay lên cực nhanh tuyết động nhanh chóng hòa tan bốc hơi trong nháy mắt lại là làm người có loại đặt mình trong với nắng hè trói trăng ngày mùa hè cảm giác. Đương nhiên, từ năm trước tháng trạp bắt đầu, thời tiết này liền không bình thường, bởi vậy, mọi người nhiều ít cũng tương đối bình tĩnh. Đối với biệt thự nhiều những người này, Hoa Giao nhưng thật ra cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bởi vì, nàng đang ở buồn rầu một sự kiện, nàng thế nhưng vô pháp cùng thanh trạc khế ước. Bất quá cũng may, lúc này thanh trạc bởi vì ở Hoa Giao không gian nội. Không gian đã tự động vì hắn đánh thượng dấu vết, chỉ là loại này dấu vết cùng khế ước bất đồng, không thể khế ước, liền chứng minh, này thanh chạc hẳn là đã cùng người khế ước, mà người này thực lực ở nàng phía trên, đây mới là làm nàng để ý sự tình. Nói nói xem, người kia trước chủ nhân đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Không gian biệt tự chung, hoa dao chính lười biếng dựa ngồi ở giường nệ mặt trên, bởi vì gần nhất bên ngoài thời tiết chợt biến nhiệt. Trong không khí tự do các loại tạp chí đột nhiên tăng nhiều, hoa giao dứt khoát lưu tại trong không gian. Bàn tròn bên cạnh, Mao Mao cùng Thanh Trạc hai chỉ ôm nửa cái dưa hấu, một người cầm một cây cái muỗng, Mao Mao còn lại là ăn đầy mặt đều là dưa hấu nhương, ngay cả kia chán thượng đều dính vào một chút, xem hoa giao thẳng ghét bỏ những mày, Thanh Trạc tương đối tới nói tốt thượng rất nhiều, này không gian nội đồ vật đều hàm chứa đại lượng linh khí, với hắn mà nói cũng là đại bổ chi vật. Chỉ là lúc này hắn vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất ở hoàn thành một kiện trang nghiêm nhiệm vụ giống nhau. Xem Hoa Dao cũng là nhịn không được đẩy mặt hát Tuyến. Nghe được Hoa Dao hỏi chuyện, Thanh Trạc mê mang lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Không gian nội cực kỳ yên lặng, tường hòa, linh khí đầy đủ, bởi vậy, Thanh Trạc tỏ vẻ thực vừa lòng, chỉ là nhìn này đó kiến trúc, hắn trong lòng tò mò không thôi, ngươi vì cái gì sẽ làm những nhân loại này trụ tiến vào? Nữ nhân này nhìn qua cũng không giống cái gì người tốt ta. tự nhiên, những lời này hắn không dám nói ra khẩu, cũng không thể nói ra, tuy rằng không có khế đức, nhưng là không gian dấu vết đối hắn ước thúc lớn hơn nữa, hắn không thể cãi lời nàng ý chí. Bởi vì hữu dụng, hoa dao khỏe miệng gợi lên một mặt lương bạc ý cười, nhìn ngoài cửa sổ kia một rừng cây, từng trận sinh cơ không ngừng mà trào ra, trong trí nhớ, không biết là ai nói quá một câu, trên đời này, cường đại nhất lực lượng chính là sinh cơ hoa thần tộc chính là một linh bọn họ trời sinh khống chế một hệ lực lượng hoa thần tộc sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt cường hãn nhưng là hoa thần tộc cường đại chỗ ở chỗ bọn họ gần như với bất diệt sinh cơ nói cách khác nếu không phải một đích dưới đem hoa thần tộc nhân thân thể hủy diệt như vậy bọn họ liền sẽ mượn dùng sinh cơ lực lượng không ngừng mà trọng sinh không gian nội hết thể đều đi vào quỹ đạo Dạ ưng cùng lầm tu thu vào tới những người đó gần nhất trên cơ bản đều ở không gian nội, chỉ là này đều trụ vào không gian, không gian tệ đoan liền hiện hiện ra, bởi vì nơi này không có đêm tối tồn tại, bất quá cái này hoa giao cũng vô pháp khống chế. Hợp với 3 ngày, độ ấm liên tục bay lên, hơn 10 ngày trước, độ ấm thấp nhất không sai biệt lắm dưới 040 mấy độ, mà hiện tại độ ấm không sai biệt lắm mau 40 độ, Thái Dương giống như một cái thật lớn bếp lò không ngừng mà nướng nướng đại địa. Ngày thứ ba, liền không ngừng mà truyền đến có người bị cảm nắng tin tức, loại này làm người khó có thể chịu đựng nóng rực khiến cho không ít người đều không muốn ra cửa, trong nhà điều hòa cũng là điều thấp thấp. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, bị cảm nắng đám người không ngừng gia tăng, còn có không ít nguyên bản ngốc tại mát mẻ điều hòa trong phòng người cũng không thể hiểu được té xỉu. Trong lúc này, ít tỉnh Nam Bộ lại đột nhiên bạo phát dịch bệnh, Nạp Lan Ly cũng dứt khoát lưu tại biệt thự, không hề ra ngoài, bởi vì phía trước sở Mạc Huyền suy đoán chính là 8 tháng phân tả hữu mặt thế mới có thể tiến đến, bởi vậy chuẩn bị cũng không đầy đủ, mà tiếp theo lại là đại tuyết, lại là hè nóng bức, càng là làm cho bọn họ trở tay không kịp, đặc biệt là gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình, Nạp Lan Ly trong lòng cũng là vội vàng không thôi. Loại này thời tiết, nhất thích hợp đó là mở ra điều hòa, sau đó ôm máy tính Bởi vì phía trước nghe song lầm tu theo như lời, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, bởi vậy, cung túc một bên uống ướp lạnh dừa hấu nước, một bên ôm máy tính, ơn, chơi vong dù, hơn nữa vẫn là phía trước hoa dao chơi kia một khoảng, nhìn xem một bên không ngừng nhíu mày, trong mắt tràn đầy vội vàng lo lắng nạp lan ly, cung túc một bên nỗ lực soát gốc, một bên nói, bình tĩnh, muốn hay không uống ly dừa hấu nước. Ngươi như vậy đi tới đi lui là nháo loại nào a? Nạp Lan Ly nhìn tựa vẻ mặt vô chi dạng cung túc, bất đắc di thở dài, mặc huyền cũng không biết thế nào, điện thoại cũng đánh không thông, mà hiện tại ngươi nhìn xem bên ngoài, này độ ấm còn ở gia tăng, nếu là ở gia tăng đi xuống, ngươi nói chúng ta nhân loại còn muốn hay không sinh tồn. kia thì thế nào? Liên tính ngày mai tận thế, hôm nay ra cũng muốn chơi cái đủ. Cung túc một hơi uống hết dưa hấu nước, đương nhiên, đừng nhìn hắn nói như vậy không kiêu ngạo không siềm nịnh. Kêu hoàn toàn là bởi vì đã có chuẩn bị, tùy thân không gian, mặt thế chuẩn bị ngoại quải thần khí, giơ tay sờ sờ ngực, bất quá tưởng tượng đến ngay lúc đó đau đớn, hắn hiện tại còn nhịn không được nghe răng trận mắt, cái loại này thâm nhập linh hồn đau đớn, đánh chết hắn cũng không cần ở trải qua một lần. Nghe xong hắn nói như vậy, nạp lan ly đột nhiên có loại vô chi là phúc cảm giác, bất quá nghe được hắn nói tận thế, trong lòng vẫn là nhịn không được kinh dị, tuy rằng hắn đã biết việc này cũng đều không phải là cố ý không nói cho bọn họ, nhưng là, liền giống như sở mặc huyền theo như lời, việc này liền tính nói ra, ai tin. Hơn nữa, nói ra sau nguy hiểm đâu, xuất phát từ đủ loại suy xét, bọn họ mới quyết định, trước không nói cho bọn họ, chờ tới rồi mà thế, dù sao đến lúc đó mọi người đều sẽ ở bên nhau, cũng không cần lo lắng. Hảo đi, hiện tại nói trắng ra là, hai bên đối với tận thế, đều trong lòng biết rõ ràng, Bất quá lại đều không có đối với đối phương thẳng thắn. Mà ôm một cái khác lạc cũng đang ở chơi trò chơi biện chiết, nỗ lực xoay qua cổ. Cung túc, đừng đùa kia nhược trí trò chơi, mau chờ ngươi hảo, ta này tổ còn kém một người. Cung túc trắng biện chiết liếc mắt một cái, khó trách ngươi vẫn luôn thất tình, liền biết chơi ngươi kia trò chơi. Này cùng thất tình có gì quan hệ? Mập mạp cũng không để ý cung túc chào phúng, ngược lại tò mò hỏi. cùng ca học điểm nhi. Cung túc một trọn kia hẹp dài mà phong tình vạn trùng mắt phượng, khóe môi treo lên một mặt nhộn nhạo tươi cười, ta trò chơi này, chờ ta xoát đủ rồi cấp bậc, là có thể tìm nữ hào kết hôn, đến lúc đó là có thể cận thủy lâu đài mặt sau đó là liên tiếp nhộn nhạo hát hát hát tiếng cười. Ngươi muốn truy ai? Nạp lan ly đối với trò chơi hiểu biết không thầm, chỉ là nhìn cung túc kia vẻ mặt dâm đáng tươi cười, trong lòng nhịn không được bắt quái, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn cũng đi theo hướng về dựa ngồi ở trên sofa, trên mặt tươi cười cũng thực ý vị sâu xa, nói, lúc trước ta cũng gặp gỡ như vậy một người, chỉ là đáng tiếc, sau lại nàng không từ mà biệt, ta hiện tại muốn đuổi theo, liền bóng người đều tìm không thấy. Liền ở ba người từng người mang theo cực kỳ nhộn nhạo tươi cười nói gì đó thời điểm, ăn mặc một bộ xanh nhạt váy dài từ thanh nguyệt cầm một cái cái ly đi ra. Nạp lan tiên sinh, cái kia ngươi nhìn đến dương thuốc không Từ Thanh Nguyệt kiến cung túc cùng biện chết đều ở chơi máy tính, không có phản ứng nàng, trong lòng có chút khó chịu, đang xem đến ngồi ở trên sofa nhảm chán cực kỳ nạp lan ly, thức khắc ánh mắt sáng ngời, bước nhanh tiến lên, thấp giọng dò hỏi. Đại khái ở lầu 2 đi, có chuyện gì sao? Nạp lan ly trên mặt tươi cười không giấu vết thu liễm, trên mặt mang theo nhàn nhạt hơi mang một tia xa cách tươi cười nhìn từ Thanh Nguyệt. Từ Thanh Nguyệt tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được nạp lan ly không chào đón trên mặt như cũ mang theo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười đang muốn ngồi ở nạp lan ly bên người nghe xong lời này một bên giơ tay đem gương mặt bên cạnh sợi tóc bắt đến như sau túi lầu nháy mắt liễm đi trong mắt kinh diễm không có gì chính là chu đống tưởng uống tiên ép quả nho nước liền muốn hỏi một chút hán đại thiếu ra đi dương thúc cũng không phải là nhà hán hạ nhân muốn uống quả nho nước chính mình không trưởng tay sao cung túc cũng không ngẩng đầu lên Thanh âm lánh đạm trung mang theo nhàn nhạt sắc bén, hắn luôn luôn đem Dương thúc trở thành phụ thân tôn kính, bởi vậy trong lòng tất nhiên là tức giận. Tuy rằng biết nữ nhân này tám phần chỉ là đánh chu đống ngụy trang, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được đối chu đống sinh chút oán khí. Bất quá nghĩ đến mặt thế có lẽ liền tại đây mấy ngày, Cung thúc khẽ miệng bất giác hiện lên một mặt tàn nhẫn ý cười, Mập mạp cũng nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn từ Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi game. Từ thanh nguyệt bình thường thực sẽ là người, ít nhất ở mập mạp trước mặt vẫn chưa biểu hiện ra cái gì không ổn, bất quá, mập mạp là cung túc tử trung đảng. Đối với cung túc không thích, hắn tự nhiên cũng nhìn không thuận mắt, bởi vậy tự động làm lơ, trong lòng tiểu nhân cũng đem chu đống sách ra tới chịu vài biến. Từ thanh nguyệt trên mặt tươi cười cứng đờ, đặc biệt là ở nhìn thấy mập mạp cũng đối nàng làm lơ, trong lòng tức giận cũng bị bậc lửa. Đối với mập mạp biện chết, từ thanh nguyệt vẫn luôn đều rất khinh thường hắn một thân ghê tẩm thịt mỡ, còn thiên chân tưởng tìm kiếm chân ái, nhưng là ngại với chu đống, nàng cũng cũng chỉ có thể chịu đựng. Từ Thanh Nguyệt gia đình điều kiện thật không tốt, đại học hạng 3 tốt nghiệp lúc sau, tuy rằng cũng đi tìm công tác, nhưng tổng làm không dài, không phải ghét bỏ tiền lương quá thấp, chính là bị lại lao lại xấu thủ trưởng quấy giày. Bởi vì tự giữ mỹ mạo, Từ Thanh Nguyệt đối với những cái đó tiểu công ty lao tổng cũng là trướng mắt, Từ Thanh Nguyệt nhận thức chu đống cũng là một cái ngẫu nhiên. Chu Đống làm cung túc phụ tá đắc lực, ở không ít nữ tính trong mắt tự nhiên cũng thuộc kim quy tế 1. loại. Bởi vậy, Từ Thanh Nguyệt liền hao hết tâm cơ, thật vất vả mới leo lên Chu Đống. Chỉ là Chu Đống tuy rằng có tiền, nhưng là rốt cuộc so ra kém cung túc, chính là trước kia Từ Thanh Nguyệt tự nhiên là không có tư cách nhận thức cung túc. Bởi vậy, ở biết cung túc thế nhưng là Chu Đống người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa bản nhân lớn lên cũng so Chu Đống cường không ngừng gấp trăm lần. Này một đôi so với Hạ Trinh Lệ, từ Thanh Nguyệt trong lòng tức khắc lại bắt đầu có so đo. Ở Sở Mạc Huyền mất đi tin tức ngày thứ ba, Nạp Lan Ly rốt cuộc tìm hiểu tới rồi S thành phố hát tin tức, bởi vì gần nhất khắc thường thời tiết không chỉ có Lan đến gần Hoa Quốc, thậm chí toàn cầu, Nạp Lan Thị qua tay lúc sau, Nạp Lan Ly trong tay cũng chỉ giữ lại khổng lồ tài chính có thể sử dụng. S thành phố hát hai đại đầu sỏ sở ra cùng lâm ra đột nhiên điệu thấp lên. Mà Sở Mạc Huyền tin tức trên cơ bản xem như phong tỏa, cho dù là S thành phố H thượng tầng nhân vật cũng hiếm khi có người biết được Sở Mạc Huyền tin tức, bởi vì từ Sở Mạc Huyền cao điệu cùng Sở Thị nháo phiên lúc sau, liền đi thành phố H, lần này trở lại S thành phố H cũng là điệu thấp mà làm. Sở Mạc Huyền là bị Sở ra cấp cầm tù. Tin tức này làm nạp lan ly cả người đầu chỗ chống một phút, tin tức này vẫn là hắn dùng 500 vạn từ ngầm hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ mới được đến. Bởi vậy, tin tức tất nhiên là chân thật, chỉ là, Nạp Lan Ly không dự đoán được, sở ra sẽ ở cái này đường khẩu đột nhiên làm khó dễ. Lập tức, Nạp Lan Ly liền ở trên mạng thả ra một ngàn vạn mỹ kim, làm người cứu ra sở mặc huyền, mà chính hắn cũng tính toán đi ép thành phố hát một chuyến. Chỉ là, Nạp Lan Ly trung quy vẫn là không đi thành, hôm nay, độ ấm cao tới gần như 50 độ, loại này tựa hồ có thể đem người cấp nướng tiêu độ ấm khiến cho bên ngoài cơ hồ liền người đi đường đều không có, ngay cả bên ngoài tiểu động vật cũng không thấy bóng dáng. đứng ở mát mẻ thoải mái trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ kia trói mắt dương quang, mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng. Lâu 2, hoa dao đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, cảm thụ một chút chung quanh biệt thự nội nhân khí, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, thẳng tắp chiếu xạ ở trong phòng trên sân nhà, ẩn ẩn, tựa hồ còn có thể cảm nhận được trên sàn nhà nóng dược, cùng với trong không khí kia làm người khó có thể chịu được nhiệt độ. Ngừng đầu nhìn xa không, trong không khí áp lực nặng nghề hơi thở không ngừng chuyển đến, mang theo đại lượng loang lổ tạp chất, các loại mặt trái năng lượng không ngừng tích tụ, còn có đại lượng tử vong hơi thở, đang ở chậm rãi hướng tới mặt đất bao phủ mà đến, xem ra, tận thế đã bắt đầu rồi. Hoa dao đầu tiên đó là gọi ra lâm tu, mấy ngày nay, Lâm Tu một nửa thời gian ở sửa sang lại phòng nghiên cứu, giống nhau thời gian đều là ở không gian biệt thự nội, mặt khác thuộc hạ đều ở không gian nội, nguyên bản còn có chút hỗn độn không gian trong những ngày này cũng bị sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Bốn mươi mấy người phân công quản lý các nơi, đâu vào đấy, không gian đồng bộ phát triển, hết thể ngay ngắn trật tự. Làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tu trên người ăn mặc đơn giản màu xám áo thun cùng màu sợi dây hưu nhàn quần dài đơn giản nan mặc nhưng là cả người khí thế lại là không thể bỏ qua kia cao lớn đĩnh bạt thân hình hoàn mỹ dung nhan tựa hồ có thể nháy mắt hạ gục hết thể nữ tính chỉ là kia ôn hòa đáy mắt lại là cất giấu ở ẩn hắc ám cùng với lãnh khốc, bất quá này đó ở Hoa Giao trước mặt đều thực tốt liễm đi tận thế bắt đầu rồi buổi tối làm đại gia hỏa đều ra tới đây là cái thực tốt thức tỉnh dị năng cơ hội Hoa Giao nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài cực nóng dư quang chiếu dội ở Hoa Giao khuôn mặt kia hoàn mỹ không giống chân nhân mặt nghiêng, làm lâm tu một trận thất thần, theo hoa dao thực lực khôi phục nàng toàn bộ giống như càng thêm hoàn mỹ lên, cái này làm cho hắn si mê đồng thời, cũng ẩn ẩn, có chút khủng hoảng. Hoa hoa lâm tu có chút thất thần nắm lấy hoa dao tay, tuy rằng sớm đã có dự đoán, cũng có điều chuẩn bị, nhưng là đương hôm nay thật sự tiền đến, trong lòng vẫn là không lý do có chút buồn bã, nhưng là cảm nhận được trong tay kia tinh tế mềm mại không xương xúc cảm trong lòng buồn bã tức khắc biến mất, chỉ còn lại tràn đầy kiên định. Nay bất quá là một cái thời đại kết thúc, một cái khác thời đại bắt đầu mà thôi. Hoa dao quay đầu lại, hướng hắn nhàn nhạt cười, trở tay nắm lấy hắn tay, lâm tu, liền tính tận thế, ta cũng sẽ không làm ngươi có việc. Mặc kệ là thuần túy bởi vì hắn cứu tình nàng, vẫn là bởi vì hắn đã là hoa thần tộc nhân, cũng hoặc là khác, tóm lại, bên người luôn có như vậy một người tồn tại, tâm liền sẽ không cô độc, Lâm tu trong mắt nóng rực, cùng với điên cuồng, nàng rất quen thuộc, từ khi nào, nàng cũng ở một người khác trong mắt nhìn đến quá, cho dù vô pháp ngang nhau đáp lại, ít nhất có thể giữ gìn này phân tốt đẹp. Đây là lâm tu lần đầu tiên nghe được hoa dao này gần như trắng da tỏ vẻ, trong lòng mừng như điên có thể nghĩ, bởi vì hoa dao vẫn luôn là đạm mạc thậm chí là lãnh khốc, bởi vậy, hắn không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, thậm chí là thật cẩn thận, nhưng là... Đương Hoa giao đối hắn có một chút ít đáp lại, Lâm Tu cả người cơ hồ nháy mắt trinh lăng tại chỗ, giống như choáng váng giống nhau, trong lòng cảm tình không ngừng mà đánh sâu vào linh hồn, máu ở trong cơ thể gào thét, cả người tựa hồ đều có chút lâng lâng. Lâm Tu tâm tình thực hảo, đây là biệt thự chung mọi người chỉ cần dài quá đôi mắt cơ hồ đều có thể nhìn ra được tới. Đối với biệt thự đột nhiên lại nhiều ra một ít người, Lâm Tu cũng thực hảo tâm tình lựa chọn bỏ qua. Cung túc mấy cái tâm phúc thuộc hạ, Lâm Tu đã từng cũng nghe hắn nhắc tới quá, bất quá rốt cuộc không thân, bởi vậy, nhưng thật ra không nhiều ít cảm giác, lại nói, bằng hắn hiện tại thực lực, trong lòng tự nhiên cũng có tự tin. Mấy ngày nay, hoa dao cũng không có xuống lầu cùng mọi người cùng dùng cơm, đôi khi ở không gian nội, nhìn xem cây sinh mệnh sinh trưởng tình huống, đôi khi tắc dứt khoát ở trong phòng hấp thu trong không khí năng lượng, mặt thế không phải điện ảnh như vậy, trong một đêm. Đột nhiên buông xuống, trên thực tế, ở hơn nửa năm trước phòng chừng liền có điều dấu hiệu, trên bầu trời các loại mặt trái tắt chết, ẩn ẩn không ngừng ăn mòn phiến đại điệu này, chỉ là này đó thật nhỏ chi tiết rất ít có người. Chú ý tới, hiện tại, liền chờ bạo phát. Buổi chiều, độ ấm liền đột nhiên khôi phục như thường, chỉ là không ít người đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hơn nữa các thành thị đều truyền đến tin tức này, tức khác, cử quốc chấn động. Chạm vạng thời điểm. Nước ngoài rất nhiều tin tức cũng liên tiếp chuyển đến, không ít khu vực bạo phát dịch bệnh, loại này tiểu mới vi rút truyền bá tốc độ cực nhanh, ngoại quốc đã xuất động quân đội, kế tiếp tình huống không thể hiểu hết, so sánh lên, hoa quốc bên này tình huống muốn tương đối hảo, đương nhiên, cụ thể tin tức cũng có khả năng bị phong tỏa. Cung túc một cái khác thuộc hạ mẫn như cũng ở phía chân trời sát hắc lá lúc, rốt cuộc tới rồi biệt thự. Đêm tối dần dần bao phủ xuống dưới, biệt thự một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách mọi người đồng thời ngồi ngay ngắn ở trên sofa, ánh mắt đều nhìn chầm chầm ti vi thượng, mập mạp cả người cũng đột nhiên nghiêm túc lên, gắt gao mà chú ý tin tức tin tức, dương thúc ngồi ở đơn người trên sofa, trên mặt biểu tình cũng là cực kỳ ngưng trọng. Chu đống cùng mẫn như còn có từ thanh nguyệt ngồi ở sofa thượng, cung túc ngồi ở một bên, hai chân giao điệp, thái độ so chi mọi người tới nói, tương đối tùy ý, nạp lan ly thì tại ban công gián tiếp điện thoại thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Lâm Tu từ trong phòng bếp bưng tỉ mỉ nấu tốt canh gà, nhìn mọi người liếc mắt một cái, tuấn Dật phi phạm khuôn mặt nuông hòa, khỏe miệng cũng hảo tâm tình gợi lên, cả người quanh thân tản ra cùng mọi người hoàn toàn tương phản thả lỏng cùng sung sướng, dưới chân bước chân nhẹ nhàng hướng tới trên lầu bước vào, cung túc ánh mắt hơi lóe, ngẩng đầu nhìn Lâm Tu kia biến mất ở thang lầu gian bóng dáng, môi hơi hơi nhấp nhấp, sau đó ánh mắt híp lại. Khỏe miệng kêu bí bí tươi cười càng thêm tả tứ lên. Từ thanh nguyệt ánh mắt từ lâm tu biến mất bóng dáng trung thu hồi tới, vừa lúc nhìn đến cung túc khỏe miệng kia mặt tả tứ ý cười, tức khác một trận si mê, mặc kệ là cung túc vẫn là lâm tu cũng hoặc là nạp lan ly, mỗi người đều anh tuấn tiêu sái, tuấn giật vô cùng, so với chu đống, có thể nói cường chi gấp trăm lần, cung túc tuấn mỹ bí khí, tả tứ mà trưng dương, tuấn giật lại nhiều kim, đặc biệt là kia hẹp dài mắt phượng Thời hơi nheo lại, quả thực là phong tình và trùng, làm sở hữu nữ tính. Đều khó có thể chống cự kia liếc mắt một cái nhìn chăm chú. Nhưng là nạp lan ly liền diện mạo mà nói, so cung túc muốn trương dương một ít, kia hoàn mỹ dung nhan, cơ hồ làm sở hữu nữ nhân hổ thẹn không thôi. Một mét tám mấy thân cao, hoàn mỹ thân hình, hơn nữa kia ôn hòa mà có lễ tính cách, cơ hồ có thể nháy mắt hạ gục hết thể giống cái sinh vật. Từ thanh nguyện tâm tư ở hai người chi gian lắc lư không chừng. Mà liên ở ngay lúc này, đột nhiên phát hiện, biệt thự còn có một cái càng thêm thần bí lâm tu, kia thâm thúy hai mắt, hoàn mỹ dung nhan, đỉnh bạt dáng người, giống như từ thần thoại trung đi ra hoàn mỹ thần trích, làm từ thanh nguyệt cả người linh hồn đều phản phất phải bị hút đi giống nhau, như vậy hoàn mỹ nam nhân, nên là của nàng. Từ thanh nguyệt trong mắt xẹt qua một kia thể ở nhất định phải, sau đó đem ánh mắt phóng tới bên kia mẫn như trên người, trong lòng nàng. Này biệt thự này đó ưu nhã hoàn mỹ nam nhân, đều nên là nàng, mà làm này biệt thự chung duy nhị nữ tính, mẫn như liền tự nhiên mà nghênh đón từ thanh nguyệt ghen ghét cùng với tinh kế. Đối với biệt thự trung hoa giao, cung túc tự nhiên không có cùng bọn họ nói, bởi vậy, mấy người tự nhiên không biết hoa giao tin tức, cung túc tuy rằng cùng hoa giao tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đối với nàng tính tình nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít, đối với này đó dâu riêng người. Hoa dao phỏng trừng liền nhiều xem một cái hưng thú cũng không, lại nói, hắn tự mình đưa bọn họ gọi tới, vốn là đối lý, tự nhiên không dám đi quấy rầy hoa dao. Bởi vì có hoa dao đáp lại, lâm tu tự nhiên hiểu được rèn sắt khi còn nóng, cùng hoa dao cảm tình cũng càng thêm thân cận. Hoa hoa, đây là ta vừa mới nấu người tốt tham canh gà, độ ấm vừa vặn tốt, ngươi sấn nhiệt uống nhiều điểm. Lâm tu thon dài mà trắng non đôi tay, bưng sứ thanh hoa chén. Nhìn qua phá lệ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cảnh đẹp ý vui, vừa đi đến hoa giao bên người, Lâm Tu khỏe miệng tươi cười không khỏi tăng lớn, bởi vậy có thể thấy được, tâm tình của hắn là cỡ nào hảo. Hoa giao trong tay phụng một quyển phiên đến một nửa tiểu thuyết, phòng nội mở ra điều hòa, độ ấm vừa phải, ngoài cửa sổ đã là một mảnh hắc ám, trong phòng nhu hòa ánh đèn khuynh chiếu vào nàng trên người, khiến cho nàng toàn bộ nhìn qua mỹ đến có chút tựa như ảo mộng. Đối với thức ăn Hoa dao vẫn là tương đối chú ý, như hiện đại thế giới này, bên ngoài mỹ thực là tương đối nhiều, nhưng là bên trong có không ít chất phụ da, có bên trong có không ít tạp chất, còn có làm không sạch sẽ, thậm chí có còn đường chút ít độc tố. Bất quá, lâm tu dùng nguyên liệu đều là đến từ không gian, tuy rằng lâm tu tay nghề không phải đặc biệt hảo, bất quá, ít nhất có thể vào khẩu, hơn nữa phía trước ở không gian nội cũng có luyện tập quá, bởi vậy, này canh gà nhìn qua màu sắc mê. Người, nghe lên càng là mùi hương phát núi Lầu ba sau cái phòng, hơn nữa sân thượng, không gian nổi mạnh trang bọn họ bốn mươi mấy người có thể tế đến hạ sao. Một bên rối tay rục tiếp nhận canh chén, hoa dao một bên hỏi. Sân thượng không gian đủ đại, tế một tế đại khái được không? Thật sự không được, trong viện như vậy rộng mở, đến lúc đó làm cho bọn họ phân một ít người ngốc tại trong viện không phải được rồi. Cung túc tay co rụt lại, một bên ngồi và hoa dao bên người. Một tay cầm cái muỗng, hai mắt nóng rực nhìn chầm chầm hoa dao, ta huy ngươi. Thứ nơi nào học được này đó. Hoa dao buồn cười há mồm uống xong, lâm tu trước kia chính là chỉ biết có nể nếp làm thực nghiệm, làm nghiên cứu. Không thể dạy cũng hiểu. Lâm tu nhìn hoa dao cười, hình ảnh này, ở hắn trong đầu đã truyền phát tin vô số biến, thậm chí càng quá hình ảnh đều có. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không dám quá mức, này còn phải đi bước một tới. Bất quá nhìn thấy hoa dao cũng không có phản cảm, lập tức lâm tu trong lòng đó là hưng phấn không thôi, kia nùng liệt tình cảm tức khắc phát ra, làm hắn đại não lại lần nữa trống giống, bất quá thực mau, hắn liền phục hồi tinh thần lại, sau đó một bên uy hoa giao an canh, một bên nỗ lực cắp xuống. Trong lòng kia nùng liệt mà điên cuồng cảm tình, hắc ám, xâm nhập đại địa, vô biên hắc ám, tựa hồ liền đèn đường quang mang đều phải bị cắn nuốt giống nhau, đen đặc như mực. Thâm thúy mà vô biên hát ám bao phủ mà đến, giống như ma quỷ, mở ra kia giữ tận cự miệng, đem phiến đại địa này nuốt hết. Trong bóng đêm các loại tạp chất không ngừng mà tràn ngập, tại đây an tĩnh đêm khuya, trong lúc ngủ mơ, bất chi bất giác xâm nhập nhân thể. Dừng phong khu biệt thự, một đống biệt thự tầng cao nhất sân thượng, lầu ba phòng, cửa sổ mở rộng ra, vẫn từ tràn ngập hát ám xâm nhập trong phòng, trong phòng, sân thượng, ngồi ngay ngắn mấy chục cái thân ảnh, bất động như núi. Kia hắc ảnh thực mau liền bị đêm tối nuốt hết. Đêm tối rút đi, dạng dỡ đại địa, hết thể khôi phục bình tĩnh, không, có cực nóng thái dương, càng không, có bay tán loạn đông tuyết, hết thể khôi phục bình thường. Mở ra cửa sổ, thanh lanh không khí ập vào trước mặt, khiến cho nguyên bản còn có vài phần hoảng hốt suy nghĩ sâu xa tức khắc thanh tỉnh lại đây, mấy ngày nay trải qua, hết thể đều phảng phất là dị mộng một hồi, mộng tỉnh đó là hiện thực. Dừng phong khu biệt thự sáng sớm, cực kỳ an tĩnh mà lâm tu bọn họ nơi biệt thự cũng là hết sức can tĩnh, trừ bỏ hoa giao nơi phòng cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra, những người khác phảng phất còn ngủ say ở trong ngậu. nay tình hình vẫn luôn liên tục tới rồi giữa trưa thời gian, những người khác mới sôi nổi thanh tỉnh lại đây, chỉ là mọi người thần sắc không đồng nhất, có người thần sắc phá lệ mỏi mệt, có thần sắc tự nhiên, càng có sắc mặt tái nhợt, phảng phất cực kỳ suy yếu giống nhau. buổi trưa qua đi, nay phiến thành thị mới dần dần tươi xuống lên. Này khôi phục bình thường thời tiết, khiến cho mọi người thoáng đêm không bình thường giấc ngủ cấp đè ép đi xuống, tuy rằng không ít người trong lòng vẫn là kinh dị không chừng, thì bệnh viện càng là bị tiến đến kiểm tra người cấp tế bạo. Lúc này, không có người nhìn đến, kia khôi phục bình thường trong không khí, hết thể sớm đã lạng yên thay đổi, ngay cả kia thanh lánh dương quang, cũng mang theo các loại tạp chất, ngay cả chung quanh không khí, đều không hề thuần túy. Lúc này, hoa dao trong phòng, Mau mau an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên người ăn mặc gấu và nì liền thể áo ngủ, bên người đại nhất hào thành trạng cũng là vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, chỉ là kia một bộ đáng yêu ngợi vằn vằn áo ngủ, sớn đến kia khóc khóc khuôn mặt tuấn tú, phá lệ khớm anh. Hoa dao đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, phía sau lẳng lặng hầu lập dạ ưng, đêm tiêu, cùng đêm du ba người, lâm tu tắc đi dưới lầu, cùng cung túc nạp lan ly cùng nhau. Cung túc tự nhiên sẽ hiểu này hết thể từ đầu đến cuối. Nạp Lan Ly tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nội tâm sớm có phỏng đoán. Bởi vậy, ba người thần sắc cũng là phá lệ nghiêm túc. Bắt đầu rồi hoa giao ngẩng đầu, nhìn sáng ngời không trung, đột nhiên nói. Dạ ương ba người vẻ mặt nghiêm lại, theo sát ngẩng đầu nhìn lại. Tự nhiên, các nàng nhìn không ra cái gì bất động. Bất quá, ba người sớm đã thức tỉnh rồi dị năng. Đối với trong không khí dị thường năng lượng dao động vẫn là có thể cảm ứng được. Liên ở hoa dao thanh lạc, nguyên bản còn đại lượng không trùng, lại dần dần tối sầm xuống dưới, tốc độ cực nhanh, liên ở mấy cái hô hấp gian, phản phất hát cám nháy mắt buông xuống. Nhật thực dạ ưng hơi hơi ngửa đầu, thần sắc thanh lãnh, đại khái là biến thành cương thi nguyên nhân, liền tính biết tận thế buông xuống, nàng trong lòng cũng là không có một kia dao động. Mau mau, thanh trạc, còn có dạ ưng, chú ý, nhật thực là lúc. Dương khí sẽ bị áp bách đến thấp nhất điểm, lúc ấy thuần âm chi khí đại thịnh, có thể hấp thu nhiều ít liền xem các ngươi. Hoa dao quay đầu thần sắc trịnh trọng nhìn mấy người, sau đó toàn bộ thân hình vừa động, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Hoa dao tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chăm rằm ở ngoài, nàng không thể ngốc tại biệt thự, nàng nếu là hấp thu lực lượng, tiêu nuốt chừng như tầm ăn lên tốc độ, chung quanh âm khí sẽ bị hấp thu không còn, mau mau bọn họ liền sẽ hấp thu không đến âm khí. Thị nội một đống cao lầu phía trên, Hoa Dao ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, cảm thụ được trùng quanh thuần túy mà bàng bạc bà tâm khí, Hoa Dao hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại, cường đại tinh thần lực nháy mắt bao phủ toàn bộ thành thị trên không, chung quanh cường đại thuần âm chi khí tức khắc hình thành một đạo cuồng bạo lốc xoáy, lấy Hoa Dao vì tâm, không ngừng mà hướng tới chung quanh phóng xạ mà đi. Trong không khí trừ bỏ thuần âm chi khí, còn có đại lượng màu đen vật chất, cùng với màu xám bạc vật chất Hoa giao thân thể phản phất động không đáy giống nhau, không ngừng hấp thu trong không khí hết thể năng lượng. Xa xôi một khắc tòa thành thị nội, một tòa cao lầu phía trên, tại đây nhật thực dưới, một bóng người chính đứng lặng tại thượng, mặt hướng tới thành phố Hát Phương Hướng. Trong bóng tối, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ là kia thanh đú hai tròng mắt phá lệ sáng ngời, nhìn thành phố Hát Phương Hướng ánh mắt, bình tĩnh, đạm mạc, rồi lại thâm thúy xa xưa, tựa thương hải tăng điển, nếu là hoa giao tại đây. Nhất định có thể nhìn đến kia vô biên tạp chất đang tới gần người này quanh thân là lúc, lại là tự động vòng khai, khiến cho hắn quanh thân 10 cm trong vòng, không có bất luận cái gì tạp chất có thể tới gần. Nhận thức không lâu sau, cũng không ngắn, một giờ vội vàng mà qua, quang mang lại lần nữa buông xuống đại địa, hắc ám như thủy triều thối lui, trên nhà cao tầng thân ảnh không biết khi nào cũng biến mất không thấy, phảng phất kia một màn chỉ là ảo giác giống nhau. Quang mang lại lâm đại địa mang đến lại là vô biên địa ngục, cũng hoặc là một lần làm người khó có thể đoán trước hủy diệt. hắc ám tan đi, nhưng là trong không khí tràn ngập tử khí lại là càng thêm nung liệt, trong không khí tối nghĩa hơi thở cũng là làm người hít thở không thông. A, biệt thử yên lặng bởi vì một tiếng chói thai thét chói thai mà bị đánh vỡ. Sau đó đó là một chuỗi vội vàng tiếng bước chân, còn có một trận va chạm cùng đồ sứ rách nát tiếng vang lên. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Dương Thúc ở tại lầu 1, bởi vậy thực mau liền nghe Thanh tìm đến, lo lắng hỏi. A tử Thanh Nguyệt kinh hoàng thất thố chạy đến phòng khách, ở nhìn thấy Dương Thúc là lúc, trong lòng hơi hơi bình tĩnh một chút, sau đó đó là hoảng sợ bắt lấy Dương Thúc tay áo, vẻ mặt hãy còn mang theo hoảng sợ, thân hình run nhẹ nhẹ, Dương. Dương Thúc, ta vừa mới nhìn đến, nhìn đến bên ngoài. Bên ngoài có người ở giết người. Dương Thúc nghe vậy đôi mắt đống Dương trừng lớn, Sắc mặt cũng là bỗng dưng chầm xuống Cái gì, ngươi xác định không phải hoa mắt Mang ta đi nhìn xem Không, không, không Ta không cần Dương Thúc, đi nói cho cung thiếu Nếu không, chúng ta đi trước báo nguy đi Nghe nói mau chân đến xem Từ thanh nguyệt trong lòng tức khắc hoảng sợ không thôi Này vạn nhất nếu như bị giết diệt khẩu làm sao bây giờ Này lao bất tử muốn đi chịu chết Nàng mới không cần Như vậy tưởng tượng Từ thanh nguyệt trong lòng tức khắc nhất định Như vậy đi Dương Thúc, ngươi đi xem, ta đi báo nguy đi. Cũng hảo. Dương Thúc không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, xoay người đang muốn đi ra ngoài. Đứng lại. Đột nhiên, một tiếng thanh lanh thanh âm tự lầu hai chuyển đến, kia thanh lanh thanh âm làm đến từ thanh nguyệt thân hình không khỏi khẽ run lên, hảo lãnh, lại hảo hảo nghe thanh âm. Dương Thúc xoay người kinh ngạc hướng tới thang lầu gian nhìn lại, này vừa thấy dưới, tức khắc kinh sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt chỉ còn lại có tràn đầy kinh diễm chi sắc, thần sắc cũng là một trận mê ly, ngay cả một bên từ thanh nguyệt cũng là mãn nhãn si mê chi sắc, trong lúc nhất thời cũng là xem ngây ngốc. Lầu hai thang lầu gian, hoa dao một tay đặt ở tay vịn thang mặt trên, khôi phục chính mình nguyên lai dung nhan, trên người ăn mặc một bộ đơn giản cổ đại váy dài, bạch đế hoa hồng, kia chưa bao giờ gặp qua, lại là mỹ đến hoặc nhân quyến rũ hoa hồng, từ làn váy chỗ cuốn quanh mà thượng. Một tay có thể ôm hết vòng eo, màu tím đường viền, một đầu tóc dài bị một cái màu tím giải lụa nhẹ nhàng mà hệ, hoàn mỹ dung nhan, ngạch tế kia cùng làn váy ăn ảnh dường như hoa văn đồ án làm nàng càng thêm một. Phần thân bí, cặp kia rõ ràng là đã mạc thanh lánh hai tróng mắt, lại vô cớ cho người ta một loại câu hồn nhiếp phách cảm giác, phản phất bị kia đôi mắt nhìn thượng liếc mắt một cái, đó là lập tức tử vong cũng ở sở không kịp Đi bước một đi xuống lâu. Làn váy theo đi lại mà giống như bọt sóng giống nhau quay bay múa, từng bước một tiếng bước chân, giống như đạp ở hai người trong lòng, theo trái tim nhảy lên cùng nhau rơi xuống. Rốt cuộc đồng tính tương mắng, từ thanh nguyệt thực mau liền hồi qua thần tới, trong lòng cuộn cuộn mà ra đó là nùng liệt ghen ghét, nhưng là ở đối thượng cặp kia thâm thúy giống như vô biên bầu trời đêm hai mắt khi, rồi lại nhịn không được một trận tâm trí hướng về, si mê cùng ghen ghét không ngừng đan chéo. Từ thanh nguyệt trên mặt thần sắc cũng là âm tình bất định, sắc mặt càng là lúc đỏ lúc trắng, nỗ lực ức chế chính mình không đi xem cặp kia đoạt hồn nhiếp phách hai trong mắt, trong lòng. Lúc này mới chấn định xuống dưới. Dương Thúc cũng ở kinh diễm một hồi lâu lúc sau mới thanh tỉnh lại, lấy lại tinh thần lúc sau, đó là mặt già đỏ lên, trong lòng hổ thẹn không thôi, không dám lại nhìn về phía hoa dao phương hướng, chỉ là hơi hơi gục đầu xuống, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không có nhận thấy được không thích hợp. Chỉ là nghi hoặc hỏi, không biết vị tiểu thư này gọi lại ta, là Hoa dao nhàn nhạt, nhạt nhìn Dương Thúc liếc mắt một cái Sau đó thanh lánh hai tròng mắt nhìn về phía từ thanh nguyệt Kia trong mắt lạnh leo thẳng bước từ thanh nguyệt dưới chân không khỏi lui về phía sau một bước Không biết vì sao, nàng tổng giác chính mình trong lòng những cái đó ý tưởng Ở cặp kia u lánh hai tròng mắt nhìn chăm chú hạ Phản phất không chỗ nào che giấu giống nhau Đặc biệt là kia giống như xem người chết giống nhau ánh mắt chỉ làm nàng trong lòng một trận e ngại bên ngoài sự tình đường động cung túc còn ở hôn mê bất tỉnh Dương thúc ngươi vẫn là đi trước chiếu cố hắn đi hoa dao chậm rãi đi đến hai người trước mặt thần thái nhàn nhã dáng người ưu nhã giống như từ họa trung đi ra giống nhau Mị đến tựa như ảo ngộng thanh âm thanh lánh giống như từ đám mây chuyển đến giống nhau xa xưa mà du dương từ thanh Nguyệt nỗ lực cơ quê đầu từ thần mê chung thanh tỉnh nhìn một bên thần sắc có chút mê ly dương thúc Tức khắc trên mặt thần sắc càng là khó coi, Trao Vúng nhìn về phía Hoa Dao, nỗ lực không đi xem cặp kia làm người trầm mê hai mắt, ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài đều ra mạng người sao? Ngươi cư nhiên làm như không thấy, như thế nào như thế máu lạnh. Nghe được từ Thanh Nguyệt kia rõ ràng cố ý tăng lớn âm lượng, Dương Thúc thần sắc tức khắc thanh minh, nghĩ đến bên ngoài đã xảy ra mạng người án, Dương Thúc thần sắc cũng hơi hơi nghiêm túc lên, bất quá nghĩ đến Hoa Dao nói cùng Túc Hôn mê bất tỉnh, tức khắc Đối cung túc lo lắng giấu đi đi bên ngoài nhìn xem ý tưởng, lấy lại bình tĩnh, thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, này làm phiền từ tiểu thư đi báo nguy, ta phải đi xem thiếu gia. Nói xong, cũng không màng khó thở từ Thanh Nguyệt, dứt khoát vòng qua hoa dao, trốn cũng dường như hướng tới lầu 2 chạy đi. Tốt nhất chuyển biến tốt liền thu. Hoa dao lạnh lùng liếc từ Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, thẳng lướt qua nàng, đi hướng phòng khách, mở ra tivi gần nhất nhiệt bá hạ tuổi kịch đang ở bá gia. Hoa dao nhàn nhãm mà ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn lên. Từ thanh nguyệt trên mặt thần sắc biến ảo vài hạ, sau đó xoay người, ghen ghét hai mắt giống như độc miệng giống nhau. Gắt gao nhìn hoa dao, trong lòng ghen ghét sớm đã thay thế được phía trước nhìn đến kia một màn sợ hãi. Lúc này nàng trong lòng chỉ còn lại có nồng đậm đoán độc chi sắc. Nguyên bản cho rằng này biệt thự chung chỉ có mẫn như một nữ nhân. Mẫn như tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng là nàng vẫn là tự tin có năm chắc có thể đối phó nàng. Chính là hiện tại cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, hoàn mỹ không rông chân nhân, nháy mắt, đem nàng tự tin nuốt đánh vào 18 tầng địa ngục, cùng nàng so sánh với tới, nàng từ thanh nguyệt liền dưới lên đất nước bùn đều không bằng, tuy rằng cực độ không muốn thừa nhận, cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân tuyệt đối có làm khắp thiên hạ nam nhân phụ phục ở nàng dưới chân mỹ lực, cảnh này khiến từ thanh nguyệt cả trái tim gan tỷ phổi thận toàn bộ đều ghen ghét đau. Ta phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi. Từ thanh nguyệt hảo sau một lúc lâu mới sửa sang lại hảo hốn độn suy nghĩ, xoay người bước nhanh đi đến sofa pha biên, dối tay đoạt quá trên bàn trà điều khiển từ xa, đem hoa dao chính xem đến mùi ngon phim truyền hình cấp thay đổi một cái kênh, lấy chủ nhân thân phận, bén nhọn chất vừa nói. Bá, từ thanh nguyệt chỉ cảm thấy lưỡng đạo như đao mang giống nhau lợi quang hướng tới nàng bá đánh út lại. Sau đó nàng cả người lưng gắt gao mà dựa ngồi ở sofa chỗ tựa lưng thượng, một trận mồ hôi lạnh trượt xuống, từ Thanh Nguyệt ánh mắt dại ra, đáy mắt còn tàn lưu nồng đậm sợ hãi cảm, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, lại làm nàng cả người giống như ở kề cận cái chết đi rồi một hồi giống nhau. Liên ở từ Thanh Nguyệt sắp hít thở không thông là lúc, khóe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến một cái quen thuộc bóng người, từ Thanh Nguyệt tức khắc kinh hỉ hét lớn, "A Đống!" Ngươi đi lên, chính hướng tới bên này đi tới chu đống nghe tiếng bước chân hơi hơi cứng lại, sau đó mày không giấu vết vừa nhíu, hướng tới bên này xem ra, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là một trường kinh diễm vạn phần mặt nghiêng, trong nháy mắt kia, trung quanh hết thể quang mang tựa hồ nháy mắt biến mất, đen nhánh nhu thuận tóc dài tùy ý dối tung, đại bộ phận theo trước ngực rũ xuống, sau đó buông xuống ở trên sofa, trắng nón mà tinh xảo mặt nghiêng, hơi hơi khép kín môi đỏ bởi vì ngồi mà càng hiện hình dáng ngược hình kia một bộ đơn giản rồi lại hoa lệ cổ đại quần áo cả người liền như vậy tùy ý ngồi liền đều có thể làm người cảm giác được kia làm thiên địa vì này thất sắc vô biên phong hoa tuyệt sắc mà khuynh thành mà nguyên bản còn ở kinh hỷ từ thanh nguyệt nhìn thấy một màn này trong lòng ngần ra sau đó đó là ngập trời tức giận trào ra mấy ngày này bởi vì gặp được cung túc nàng trong lòng đối chu đống người nam nhân này đã hoàn toàn chướng mắt mắt Chính là này cũng chỉ có thể là nàng trướng mắt hắn, mà hắn thế nhưng làm cho nàng mặt xem nữ nhân khác, quả thực buồn cười. Hoa giao nguyên bản chuẩn bị lấy quá điều khiển từ xa đổi đài, bất quá đang xem đến phim truyền hình cảnh tượng khi, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nghiêm túc quan khán lên. Lúc này đúng là buổi sáng tin tức, hết thể cùng dị vang giống nhau, nhưng là ở phóng viên màn ảnh đông đưa gian, thế nhưng xuất hiện vài cái thân hình cứng đờ, trên người mang theo vết máu bóng người. Sau đó màn ảnh một trận xoay tròn đông đưa, một đạo huyết quang lúc sau, màn ảnh bay nhanh cắt, người chủ trì thần sắc kinh hoàng nỗ lực mà chấn định giải thích nói, người xem bằng hưu, chúng ta xuất ngoại cảnh phóng viên gặp một ít phiền thoái, làm chúng ta đem ánh mắt chuyển hướng buồn thị. Tùng phản tập đoàn cùng quốc gia của ta. Phía trước nhìn đến hình ảnh bị bay nhanh cắt tới, bởi vì đây là phát sóng trực tiếp tin tức, phía trước kêu huyết tinh một màn, như cũng bị không ít người có tâm xem ở trong lòng. Lâm tu cùng cung túc bọn họ, bởi vì sớm coi đoán trước, phía trước nhật thực là lúc cũng hấp thu một bộ nhật thực năng lượng, bởi vậy lúc này chính hôn mê, phòng trưng hẳn là ở thức tỉnh dị năng, đến nổi những người khác, nếu may mà nói, có thể thức tỉnh dị năng, nếu bất hạnh, như vậy liền chỉ có thể trở thành cái sắc không hồn. Lục tục, mẫn như cũng theo sát an mặc một bộ thuần miên áo ngủ đi xuống tới, mẫn như là một đám tử nhỏ sinh, trường một trường đáng yêu hoa hoa mặt nữ tử. Nhưng là cá tính lại một chút cũng không đáng yêu, ngược lại độc miệng lên khóc. Nhìn đến lăng ngồi từ thanh nguyệt, liền đối với nàng không chút khách khí châm trọc một phen, sau đó ở nhìn thấy hoa dao khi, trong tay pha lê ly tức khắc ném tới trên mặt đất, miệng đại trường, thần sắc si ngốc mà nhìn nàng, lần này hoa si, trực tiếp liền đã phát mười mấy phút. Thằng đến mập mạp ra tới đẩy đẩy nàng, mới thanh tỉnh lại. Buổi sáng vừa qua khỏi, cả nước liền xuất hiện phạm vì lớn hôn mê sự kiện. Không, có lẽ là toàn thế giới phạm vi. Tại đây phía trước cũng xuất hiện hôn mê sự kiện, bất quá là tiểu phạm vi, thì nội càng là kinh hiện không ít biểu tình dại ra, tứ chi cứng đờ người, bọn họ không biết đau đớn, không cảm giác, càng là không có thần trí. Hơn nữa bọn họ còn sẽ tùy ý ra tay tập kích nhân loại, cục cảnh sát báo nguy điện thoại đều sắp bị đánh bạo, cục cảnh sát cũng xuất động không ít người tay, nơi nơi bắt giữ này đó tập kích người người. Kênh truyền hình sở hữu đài đều ở truyền phát tin mấy tin tức này, cả nước các gia đều đã xảy ra đột phát tính hôn mê sự kiện, các nơi xuất hiện đả thương người sự kiện, có người tử vong, cũng may mắn vẫn bị cứu xuống dưới. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi bệnh viện càng là nhân viên chấn lích. Thành phố H cũng trong lúc nhất thời đại loạn, nguyên bản ở đi làm, hoặc là đi làm trên đường hôn mê, hoặc là đột nhiên lái xe phát sinh hôn mê, liên tiếp thai nạn xe cộ, mà ở lúc này, đột nhiên tận thế luôn cũng không biết bị ai bạo ra tới. trong lúc nhất thời, các nơi phạm tội đội cũng đột nhiên hung hăng ngang ngược lên, càng có trắng trợn táo bạo ra tay đả thương người cướp bóc. biệt thự nội, không khí cũng phá lệ ngưng trọng. ngay cả đầy bụng lửa giận từ thanh nguyệt cũng là an tĩnh ngồi ở một bên, đôi tay chiếm hữu tính ôm chu đống cánh tay, hai mắt còn lại là gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm tivi tin tức. mập mạp, chu đống, mẫn như mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng. Liền tính không có đi thị nội, liền từ ti vi thượng cảnh tượng, bọn họ cũng có thể suy đoàn đến, lúc này thị nội đến tuột cùng có bao nhiêu hỗn loạn. Thành phố Hát Đông Đường Quảng Trường Ngân Hàng đột nhiên bị cướp bóc, cướp bóc đội tổng cộng 5 người, bọn họ hướng tới Tây Khẩu bên kia chạy thoát qua đi, mà Tây Khẩu bên này một nhà đại hình siêu thị chính phủ thị dân điên cuồng mua sám. Lúc này đã tạo thành 3 người tử vong, 8 người trọng thương địa phương kênh không ngừng truyền phát tin mới nhất tin tức. Tình huống đã cực kỳ nghiêm túc. Mà đúng lúc này, hình ảnh trung nguyên buồn hỗn loạn đám người, đột nhiên xôn xao lên. người lai, like, một cái ba mươi tới tuổi nam tử chính nhào hướng một người qua đường, kia tư thế, hoàn toàn là không muốn sống bộ dáng hung hăng nhào qua đi. Đối với cái kia người qua đường mặt chính là một ngụm, tức khắc đám người một mảnh kêu sợ hãi. Hình ảnh chấp động vài cái, một trận ồn nào hỗn loạn thanh âm phủ qua phóng viên thanh âm, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Thẳng đến vài người nhanh chóng đem người nọ cấp kéo ra, cái kia xui xẻo người qua đường nửa bên mặt kẹp thế nhưng bị sinh sôi táp tới một miếng thịt, trên má một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mọi người ở đây kéo ra hai người, rối loạn cuối cùng là bình xung dưới, mà đúng lúc này, trong đám người lại có mấy người bỗng nhiên hướng tới bên người người nhỏ tới, gặp người liền cắn, trong lúc nhất thời, đám người càng thêm rối loạn. Thị dân không biết vì sao, đột nhiên nhào hướng đám người, bọn họ có rất mạnh công kích tính. Hơn nữa phóng viên một bên đối với mịt rộ phụ nói, một bên nghiêng người làm màn ảnh vỗ mặt sau hình ảnh, phóng viên trên mặt thần sắc cũng phá lệ ngưng trọng, mà đúng lúc này, đột nhiên, trong đám người một bóng người đong đưa nhào hướng phóng viên, một đạo vết máu nhào hướng màn ảnh, một trận hôn độn tiếng kêu, hình ảnh chặt đứt mở ra. Hình ảnh gián đoạn, biệt thự nội mọi người lại là giống như điều khác giống nhau, còn chưa phục hồi tinh thần lại, bọn họ thậm chí có chút hoài nghi hình ảnh chân thật tính nay bất quá là ngủ một giấc tỉnh lại mà thôi, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Phanh, phanh, phanh một cái màu sắc rực rỡ bóng cao su từ thang lầu gian nhảy lên lăn xuống dưới, đánh vỡ này trầm xuống tịch. Nghe thế thanh âm, mọi người đồng thời quay đầu, sau đó liền thấy một cái ăn mặc đáng yêu màu xanh lục tiểu khủng lòng quần áo mau mao chính lung lay đuổi theo bóng cao su. Thật dày quần áo khiến cho toàn bộ tiểu thân mình có vẻ bụ bấm, Kia một bước lay động hoảng động tác làm đến ở đây mấy người tâm đều không khỏi nhắc lên. Bóng cao su vẫn luôn lăn đến mẫn như dưới chân, sau đó liền thấy kia tròn vo tiểu thân thể nhi mấy cái trong khi lay động, liền nhanh chóng đi tới mẫn như trước mặt, duỗi tay bế lên bóng cao su, thử hự đi đến hoa dao bên người, mẫu thân, thanh thanh không chơi với ta. Hoa dao duỗi tay chọc chọc hắn cái chán, mau mau tức khắc giống cái con lật đật giống nhau lay động vài cái, lại đứng bước vàng, theo chân bỏ đến nàng trên đầu gối vững vàng ngồi xuống, lúc này mới nhìn đến hiện trường còn có nhiều như vậy người xem, tức khắc đầu nhỏ dùng sức vùi vào hoa dao trong lòng ngực, giống như thẹn thùng giống nhau. Người ngày nào đó không đối với hắn chảy nước miếng, phỏng trừng hắn liền bồi người chơi. Đối mau mau về điểm này tiểu tâm tư, hoa dao lại như thế nào sẽ không biết, thanh trạc tuy rằng đối cương thi độc có sức chống cự, nhưng là ai sẽ thích động bất động đã bị cắn thượng một ngụm. Nhìn xem thời gian. Hoa Giao đã rõ ràng cảm nhận được từng đợt nhỏ bé lực lượng dao động, phỏng trừng phung lượng bọn họ sắp tỉnh, bởi vì này một mảnh nhật thực năng lượng phần lớn bị mau mau mấy người hấp thù, bởi vậy, vùng này tang thi phỏng trừng sẽ giảm rất nhiều, tạm thời tới nói, xem như tương đối an toàn địa phương. Dương Thúc vẫn luôn thủ cung túc, cung túc tình huống thật không tốt, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn ở lên cao, một trương tà mị khuôn mặt tuấn tú cũng hồng cùng tôm hùn dường như, một bên nạp lan ly tình huống cũng không dung lạc quan. So sánh lên, lâm tu tình huống xem như tương đối bình thường, phòng tựa ngủ giống nhau, hô hấp vững vàng. Hoa giao tới thời điểm, dương thúc cả người chính hoàng đến hoang mang lo sợ, đang chuẩn bị gọi điện thoại đưa bọn họ đi bệnh viện đâu. Hoa giao dơ tay ngăn lại, cung túc cùng nạp Lan ly là người thường thể chất, bởi vậy thức tỉnh dị năng sẽ tương đối thống khổ, chỉ là nàng không nghĩ tới, này hai người thế nhưng đều có thể đủ chính mình thức tỉnh. Mạnh Trang phùng lượng bọn họ thể chất ở không gian đã bị cải tạo quá, thậm chí có người đã sớm đã thức tỉnh rồi dị năng, mà lâm tu, hắn là hoa thần tộc thể chất, bởi vậy thức tỉnh dị năng bất quá là tự nhiên mà vậy sự, cũng không biết hắn thức tỉnh chính là cái gì dị năng. Mạnh Trang bọn họ tổng cộng 43 người, hơn nữa giả ưng ba người, 46 người, tại đây phía trước, có 13 người thức tỉnh rồi dị năng, đêm qua lại thức tỉnh rồi một ít, Hiện tại tổng cộng có 30 người thức tỉnh rồi dị năng, còn có 16 người chưa hoàn toàn thức tỉnh, không thể không nói, này đã xem như cực kỳ nghịch thiên con số, bất quá bởi vì bọn họ giai đoạn trước thể chất cải tạo, hơn nữa bọn họ nguyên bản đó là đặc công, trải qua bí mật huấn luyện, thể chất, thân thủ, còn có tiềm lực cũng không phải người bình thường có thể so. Dạ ứng biến thành cương thi lúc sau, thể chất sớm đã phi phàm, thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Đêm tiêu phía trước liền đã thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, lần này lại thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, đêm du là hỏa hệ, hơn nữa ẩn thân, mà khác, có thức tỉnh một hệ hoặc là song hệ dị năng, có 5 cái thủy hệ dị năng, 7 cái hỏa hệ dị năng, còn có 3 cái kim hệ dị năng, 2 cái thổ hệ dị năng, 10 cái là một hệ dị năng, hoa giao thể chất gần sát một hệ, bởi vậy, bọn họ nhiều ít cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Bất quá này những một hệ dị năng thức tỉnh đều là song hệ, thậm chí có một cái kêu long kỳ, thức tỉnh chính là tam hệ dị năng, một hệ, không gian hệ, còn có một loại không biết như thế nào phân chia, là có thể đem thân thể hóa thành không khí, như thế hạng nhất chạy trốn hảo bản lĩnh. Phản phất trong một đêm, toàn bộ thế giới đều thay đổi, rừng phong khu biệt thự bên ngoài, các loại thét trói thai, các loại gào giống, còn có một ít làm người ra đầu tê dại thanh âm. Cũng may mắn bên này người không phải rất nhiều, buổi chiều thời điểm, bên ngoài mới dần dần an tĩnh xuống dưới. Biệt thự nội mấy người, nguyên bản trong lòng đã kinh sợ, lại tò mò, nhưng ở mập mạp một lần tò mò dưới, đi ra ngoài một chút thấy được bên ngoài tình hình khi, mấy người hãi là gan muốn nước ra. Mặt thế ngày thứ ba, khu biệt thự toàn bộ an tĩnh xuống dưới, đài truyền hình đã ngừng, cũng may internet còn có thể liền thượng, trên mạng che trời lấp đất đều là tận thế tin tức. Thành phố hát cơ hồ hoàn toàn luôn hãm, đại bộ phận người đều biến thành tăng thi, bọn họ không có lý trí, không có cảm giác đau, thậm chí đánh không chết. Mọi người tại đây đột nhiên buông xuống tin dữ chung, trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thố, khiến cho nguyên bản may mắn còn tồn tại một ít mọi người cũng trở. Thành tang thi đồ ăn. Ngày thứ ba, nạp lan ly, cung túc cùng lầm tu cũng lần lượt tỉnh lại. Cung túc trước hết tỉnh lại, cung túc tỉnh lại thời điểm. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là sát cửa sổ mà ngồi, thần xác lười biếng mà tùy ý hoa giao, quanh co khúc hiệu trường bào, cổ điển lại thanh linh Duy Mỹ, nhu thuận tóc dài phản chiếu trường bào, nhìn qua phá lệ thoải mái, thon dài mảnh khảnh ngón tay ở trên màn hình di động nhảy lên, một màn này nhìn qua là như thế Duy Mỹ, kia chuyên chú hai mắt nhìn chầm chăm di động, không khỏi làm người đối kia bị chuyên chú nhìn chăm chú vào di động. Sinh ra một loại nhàn nhạt ghen ghét cảm giác, Liên ở cung túc xem ngây ngốc, mê là lúc, một bên nạp lan ly cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn thấy hoa dao, nạp lan ly trong lòng chấn động đồng thời, lại cảm thấy có chút quen thuộc, nạp lan ly chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai trên đời này thế nhưng thật sự có lớn lên như vậy hoàn mỹ người, giao chỉ tiên tử hạ phàm Hoa dao quay đầu nhìn đến đó là như vậy một bộ tình hình, nạp lan ly đầy mặt kinh ngạc cảm thán si mê cùng chấn động, mà cung túc hai quản máu mũi hơn nữa kia vẻ mặt râm nắng cười lập tức hoa dao đó là vẻ mặt hấp tuyến theo thực lực tăng cường nàng dung mạo càng thêm hoàn mỹ mà hồ tộc trời sinh mỹ hoặc chi khí cũng càng ngày càng cường liền tính là không tự giác phát ra hơi thở cũng có thể đủ làm người lâm vào si mê này đảo không trách này hai hóa này phó đức hạnh lâm tu cuối cùng một cái tỉnh lại thức tỉnh chính là hắc ám hệ cắn nuốt dị năng có thể phóng xuất ra hắc ám chi khí Sau đó đem địch nhân căn ước hơn nữa còn có thể chuyển hóa vì tự thân năng lượng, biết được lâm tu này một dị năng chỉ là, cung túc cùng nạp lan ly hai người lại là hảo một trận hâm mộ ghen tị hận. cung túc thức tỉnh dị năng thoạt nhìn có chút dâu dịa, có chút cùng loại với mị hoặc nguy trang, mỗi khi hắn phóng thích dị năng là lúc, liền sẽ xuất hiện một ít mắt thường nhìn, không thấy hồng nhạt chi khí, sau đó liền có thể dễ dàng mê hoặc trụ địch nhân, loại này dị năng chỉ làm cung túc hảo một trận ghét bỏ. Nạp Lan Ly dị năng tắc tương đối hi hiếu, là quan hệ, đã có thể công kích, lại có thể chưa khỏi, không thể không nói, mấy người bọn họ dị năng đều là tương đối hi hữu, trừ bỏ cung túc trong lòng, có chút mất mát ở ngoài lâm tu cùng Nạp Lan Ly hai người đều tương đương vừa lòng, ba người lẫn nhau triển lãm một phen lúc sau, lúc này mới đồng thời đem ánh mắt đầu hướng hoa dao. Phía trước ở biết được đây mới là hoa dao chân thật dung mạo là lúc, lập tức cung túc cùng nạp lan lý hai người biểu tình đó là tương đương ý vị sâu xa. bất quá theo sau hai người lực chú ý bị vừa mới thức tỉnh dị năng mang đi, mà lúc này bọn họ đều triển lãm xong rồi, không cấm có chút tò mò hoa giao thức tỉnh rồi cái gì dị năng, lại là cười đùa một phen. mọi người mới chú ý tới, lúc này biệt thự tương đương an tĩnh, không, có lẽ nói khắp khu biệt thự đều tương đương an tĩnh. tháng riêng 25 tận thế ngày thứ tư. Mọi người đã biết được, thế giới này tận thế là thật sự buông xuống, hoảng sợ, sợ hãi, vô lực, tuyệt vọng qua đi, mọi người trung quy là tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Lúc này, mọi người chính ngồi vây quanh ở bên nhau, thương lượng kế tiếp công việc, dương thúc yên lặng mà đi phòng bếp nấu cơm, hắn đối với sau này như thế nào, không có dị nghị, hắn chỉ lo đi theo công túc, mạnh trang bọn họ vào không gian, cẩn thận làm quen một chút dị năng, giữ lại người đều ở chỗ này. Hoa giao không tham dự tỏ thái độ bằng thực lực của nàng ở bất luận cái gì địa phương đều có thể thực tốt sinh tồn liền tính bên ngoài tăng thi nghĩ đến đối cương thi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú bởi vậy nàng lặng lặng ngồi ở lầm tu bên người túi đầu chơi di động đài truyền hình ngừng nhưng là internet còn không có đỉnh, có thể lên lên mạng thuận tiện còn có thể thám tính một chút bên ngoài hiện nay tình huống ta cảm thấy chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này Tuy rằng này một mảnh nhân loại ít Tăng thi tương đối tới nói không nhiều lắm, chính là này thành phố hát sớm hay muộn đều sẽ bị tang thi chiếm lĩnh. Chu đống nhìn vấn đề tương đối toàn diện, gần nhất bên ngoài tin tức tất cả đều là tang thi A, ăn thịt người A gì đó, này một mảnh khu biệt thự tương đối tới nói, tương đối an bình, nhưng là này không phải kế lâu dài. Không được, bên ngoài hiện tại nơi nơi đều là ăn thịt người quái vật, ta không cần đi ra ngoài. Từ thanh nguyệt trong lòng sợ hãi còn chưa tiêu. Cả người phản ứng cực kỳ kịch liệt, ngươi đây là muốn chúng ta đi chịu chết, những cái đó quái vật đánh đều đánh không chết, này khu biệt thự bên này quái vật ít như vậy, chúng ta ở chỗ này là an toàn. Đều xúc ở biệt thự, ngươi ăn cái gì, uống cái gì. Mẫn như khinh thường nhìn từ thanh nguyệt, đối với nữ nhân này, nàng là hoàn toàn không mừng, lão đại, ngươi nói xem. Cung túc nhìn mẫn như liếc mắt một cái, không có nói tiếp, đối với kế tiếp tính toán, hắn trong lòng không có phổ. Ăn cái gì? Hắn đảo cũng không để ý, không gian nội chuẩn bị thỏa thỏa, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu, "Ngươi xem đâu?" "Ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này nhiều dừng lại mấy ngày." Lâm Tu trầm ngâm một chút, sau đó nhìn chung quanh một vòng mọi người, hiện tại phòng trường đại bộ phận người sống sót đều ở hướng bên ngoài rút lui, lúc này các nơi con đường khẳng định đều bị chiếc xe phá hỏng, hơn nữa người nhiều, không tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít nhiễu loạn. Chính là chờ thêm mấy ngày mọi người đều rút lui, nơi này liền hoàn toàn trở thành tang thi tri thành. đến lúc đó chúng ta nghĩ ra đi liền càng khó. chu đóng đẩy đẩy mắt kính, không để ý đến từ thanh nguyệt không ngừng mà lôi kéo hắn góc cáo tay, nghiêm túc nhìn về phía cung túc. hơn nữa hiện tại người nhiều, an toàn sẽ càng có bảo đảm. ta tán thành hiện tại lập tức rời đi. mập mạp nhìn xem bên này, lại quay đầu nhìn xem bên kia, cuối cùng dứt khoát không nói lời nào, hoặc hoa giao chơi di động. đột nhiên. Nhìn đến thứ nhất tin tức, mập mạp tức khắc cả kinh. Chính phủ quân đội đem ở chiều nay toàn bộ rút lui. Thành phố này, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ. Cái gì? Hưởng ứng lớn nhất chính là từ Thanh Nguyệt, nàng sở dĩ hạ quyết tâm lưu tại biệt thự. Đó là nghĩ sẽ có quân đội tới cứu viện. Chính là cái này quân đội toàn bộ rút lui, kêu cứu viện không phải không diễn. Tình huống như thế nào? Mập mạp ngươi cẩn thận nói nói. Nạp Lan Ly biểu tình vẫn luôn thực ngưng trọng. Mấy ngày trước hắn mới vừa liên hệ thượng sở mạc huyền, bọn họ ở bên này chứa đựng không ít vật tư, này đó đều là bọn họ bảo đảm, chính là lúc này nếu là chính phủ từ bỏ thành phố này, như vậy. Tình huống như thế nào, mập mạp ngươi cẩn thận nói nói. Vừa mới ở trên mạng nhìn đến thứ nhất tin tức, chính phủ tuyên bố thông chi, là toàn thành những người sống sót tận lực ở chiều nay 16 điểm đuổi tới thành Nam cao tốc giao lộ, cùng chính phủ quân đội cùng hướng di tỉnh rút lui. Nếu đến giờ không có tới, vậy chính mình nghĩ cách. Mập mạp sắc mặt cũng có chút khó coi, chính phủ rõ ràng đây là từ bỏ thành phố này, càng là từ bỏ những cái đó người sống sót. Bởi vì không phải ai ở ngay lúc này đều còn có tâm tình lên mạng, phỏng trừng đại đa số những người sống sót còn ở trong nhà chờ đợi chính phủ quân đội cứu viện đâu. Chỉ là, bọn họ phỏng trừng còn không biết, quân đội đang ở chuẩn bị rút lui, mà bọn họ đã bị từ bỏ. Thành phố Hà Nội Quân đội đang ở chuẩn bị rút lui, mà không ít người sống sót lại ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trên đường phố các nơi cửa hàng, đều bị cướp bóc, các nơi siêu thị, cửa hàng, còn có ngân hàng, hàng xa xỉ cửa hàng, vàng bạc ngọc khí cửa hàng, mọi người dùng cướp bóc tới tiêu trừ trong lòng sợ hãi, ngày thường đối bọn họ tới nói, sang quý lại xa xỉ thương phẩm, lúc này bọn họ tùy ý lấy lấy, loại này khắc thường khoái cảm khiến cho bọn họ nội tâm sợ hãi cũng bị rơi trầm lại. Đạo đức pháp luật, lúc này lại có ai đi để ý tới. Đồng dạng cũng có không ít người chú ý tới trên mạng tuyên bố thông tri, nhưng là nhìn bên ngoài những cái đó giống như cái xác không hồn giống nhau tăng thi, bọn họ nội tâm rồi lại khiếp đảm, một bên mắng những cái đó lui lại quân đội, một bên rồi lại mong đợi bọn họ cứu viện. Lúc này, thế nhưng hiếm khi có người chú ý tới, những cái đó nhìn khủng bố tăng thi, bọn họ hành động chậm chạp, biểu tình dại ra, tận thế chi sơ sang thi lực lượng cũng không cường, mà này, đúng là chạy trốn hảo thời. Cơ. Không được, quân đội đang ở lưu lại, chúng ta chạy nhanh đi cùng bọn họ hội hợp A, bằng không bọn họ thật sự ném xuống chúng ta. từ Thanh Nguyệt cấp sắp dầm chân. Đủ rồi từ Thanh Nguyệt, không gặp đại gia ở thảo luận sao, ngươi lại cái cỏ ở mỹ, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Mẫn như một phép cái bàn, đột nhiên đứng lên, chỉ vào từ Thanh Nguyệt giận dữ hết. Từ Thanh Nguyệt bị mẫn như đột nhiên một giống, doạ ngây người, chợt đó là giận dữ, kéo Chu Đống cánh tay lực đạo đột nhiên tăng lớn. A Đống, ngươi xem nàng, ta cũng là vì Đại Gia an toàn suy nghĩ, nàng thế nhưng giống ta. Chu Đống còn chưa mở miệng, mẫn như liền đột nhiên một cái cất bước, dối tay túm từ Thanh Nguyệt cổ áo liền đem nàng xách lên. Từ Thanh Nguyệt, ta chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy kiều nhu làm ra vẻ lại ghê tẩm nữ nhân. Đừng cho là ta không biết ngươi trước kia những cái đó dèm pha, ngươi cho rằng ngươi bỏ lên trên chu đống giường ngươi là có thể đủ ở chỗ này đối ta khoa tay múa chân, sớm xem ngươi không vừa mắt, tin hay không lại lại nhảy dài dòng, ta đem ngươi quăng ra ngoài vì tang. Thì, này đột nhiên một màn, khiến cho mọi người tức khắc sử sốt, sau đó một đám ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn, mẫn như kia mảnh mai bộ dáng, thật khó lấy tưởng tượng nàng tính tình thế nhưng sẽ như thế hòa bạo. Mà nàng đột nhiên ra tay cũng là mọi người bất ngờ. A đống, cứu ta, mẫn như ngươi muốn làm sao, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, nhưng là... Ta trong bụng có A đống hài tử. Từ thanh nguyệt bị mẫn như như vậy một sách theo, tức khắc có chút khí không thuận, đặc biệt là nhìn mọi người đều không có ra tay tính toán, trong lòng nhất thời khó thở, tức khắc kêu là nói. Và anh, mọi người tức khắc cảm giác một trận hỗn độn, cung túc nhướng mày, thần sắc không du nhìn chú đống. Mập mạp cũng mặt tâm trầm, hắn tất nhiên là đứng ở mẫn như bên này, trong lòng tự nhiên không thích từ thanh nguyệt, chỉ là mẫn như như vậy đột nhiên ra tay, cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá thấy mọi người đều không có ra tiếng, hắn cũng thông minh không nói lời nào. Hoa dao tắt mùi ngon nhìn, đại khái là không có chính mắt nhìn thấy bên ngoài thế giới tàn khốc, bọn họ còn tưởng rằng đây là thái bình thế giới đâu, hoa dao khỏe miệng thanh lánh gợi lên, nhìn này vừa ra trò khôi hải. Hài tử, thật sự có hài tử sao? Từ thanh nguyệt ngươi những cái đó siếp cũng, cũng chỉ có ngốc tử mới tin tưởng. Mẫn như hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, nguyên bản có chút bực bội tâm tình cũng đột nhiên bình phục. Chào phúng túi đầu lạnh lùng nhìn từ thanh nguyệt, đừng cho là ta không biết, ngươi xem lão đại cùng nạp lan đại ca bọn họ ánh mắt kia, quả thực hận không thể an bọn họ, tấm tác, nếu ngươi an phận điểm, ta cũng có thể đường ngươi không tồn tại, cố tình chính ngươi tìm chết mẫn như lời này vừa ra, tức khắc phòng khách không khí nháy mắt ngưng kết, đặc biệt là chu đống cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, mắt kính mặt sau hai mắt bắt đầu ấp ủ gió lốc. Hảo, thằng đến cung túc đột nhiên ra tiếng đánh vỡ này, một trò khôi hài. Chu đống, chính mình xem trọng người nữ nhân, đây là lần đầu tiên cung túc lấy như vậy lạnh lẽo ngự khí cùng chu đống nói chuyện, cái này làm cho chu đống trong lòng cũng thực hụt hẫng, đặc biệt là mẫn như nói, càng là làm hắn hổ thẹn không thôi. Đối tử thanh nguyệt nữ nhân này, muốn thật nói cái gì chân ái, kia quả thực là đành dám. bất quá là nữ nhân này nghe lời, hiểu chuyện, sẽ là người, lúc này mới làm nàng lưu tại hắn bên người, nhưng là lại không nghĩ rằng quyết định này, thế nhưng sẽ làm đại gia đối hắn đều bất mãn lên. Kế tiếp, bởi vì lần này sinh ra khác nhau cùng hiểm khích, thảo luận cũng không tật mà chết. Mặt thế thứ sáu thiên, internet gián đoạn, không chỉ có như thế, ngay cả nguồn nước cũng chặt nước. Lúc này, nguyên bản còn tính chấn định mọi người cuối cùng là luôn cuống. Hôm nay, mọi người thương lượng đi bên trong thành thu thập một ít vật tư, nhưng là bởi vì đại đa số người sống sót đã rút lui, nội thành hiện tại chỉ có đại lượng tăng thi, trong lúc nhất thời, mọi người lại có chút do dự. Thành phố Hát, nguyên bản tuyệt đẹp phồn hoa thành thị, lúc này đã một mảnh rách nát, trên đường phố chỉ có một ít lang thang không có mục tiêu, biểu tình dại ra tăng thi còn có một ít chạm vào nhau ở bên nhau đã tổn hại ô tô hoàn chỉnh đường phố một mảnh hỗn độn lâm tu cùng nạp lan ly cung túc còn có mập mạp bốn người cùng từ khu biệt thự đi vào thị nội này dọc theo đường đi quả thực kinh tâm động phách mập mạp buổi sáng ăn bữa sáng toàn công đạo ở ven đường này dọc theo đường đi nhìn đến hình thù kỳ quái tăng thi bọn họ tuy rằng hành động chậm chạp nhưng là lực lượng kinh người hơn nữa không dễ dàng giết chết đặc biệt là ở nhìn thấy mấy chỉ tang thi ăn thịt người hình ảnh mập mạp lập tức đại phun ra lên không chung một mảnh ám trầm áp lực làm nhân tâm khó chịu toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có bọn họ mấy cái người sống giống nhau thẳng đến cứu mạng a a cứu mạng liền ở bọn họ mau đến nội thành một chỗ cư dân lâu tức khắc một trận cầu cứu thanh đánh vỡ này trầm xuống tịch làm nguyên bản áp lực mấy người tức khắc ánh mắt sáng ngời Chư bỏ mập mạp ngoại mặt khác ba người thân thủ đều không tồi, đặc biệt là có dị năng bản thân. Mấy người lén lút hướng tới bên kia cầu cứu địa phương bước vào. Đối với trên mặt đất kia hướng hắc hoặc là bạch. Từ từ, đó là hốc đi. Mập mạp cảm giác kiết hầu một trận ghê tởm nảy lên tới, vội vàng bỏ qua một bên mắt, nơi xa mấy cái tàn chi đoạn tí, mập mạp tháp xuống kiết hầu chỗ chua xót, đã hơi chút thói quen. Lâm tu đối này hết thệ là mắt nhìn thẳng. Này đó với hắn mà nói quả thực tiểu nhi khoa, bởi vậy không hề áp lực, mà nạp lan ly cùng cung túc hai người cũng chỉ ở ban đầu có chút không khỏe, hiện tại cũng đã thói quen, chỉ là phỏng trừng mấy ngày nay đều đừng nghĩ hảo hảo ăn cái gì. mắt thế thứ sáu ngày, thành phố này đã là vỡ nát, cung túc tay mắt lenh lẹ đem một con cứng đờ hướng tới bên này mà đến tăng thi đã đến, nạp lan ly nhanh chóng tiến lên bồ đào, mập mạp theo sắt nhanh chóng đem tang thi đầu chém nước một bên cố nén nuôn mửa, mập mạp một trương mặt béo phì nhăn thành một đoàn, mấy người phối hợp thích đáng, giết một con tang thi lúc sau liền nhanh chóng tránh ra, hướng tới kia tiếng kêu cứu truyền đến địa phương mà đi. đây là một chỗ bảy tầng lầu cư dân lâu, cư dân lâu trước một mảnh cảnh tại một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tàn lưu đạo đạo vết máu, có đã khô khốc, còn có trình màu đỏ tươi, còn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có nhân loại, cũng có tang thi. Trong không khí một trận lệnh người buồn nôn hơi thở tràn ngập. Cách đó không xa chính tụ tập đại lượng tăng thi, không ngừng gào giống xô đẩy, cư dân lâu đệ nhất lâu cửa thang lầu cửa sắt bị phá hỏng, những cái đó tăng thi đang ở không ngừng mà hướng tới cửa thang lầu chen chúc mà đi, mà kia cửa thang lầu nội, vài người đang ở hoảng loạn dọn đồ vật ngăn cản, kia hoảng loạn tiếng thét chói tai đúng là từ nơi đó mặt truyền ra. Bên kia hẳn là chưa kịp rút lui người sống sót, muốn hay không cứu bọn họ Mập mạp sắc mặt tái nhợt chống thân cây, quay đầu nhìn cung túc, liên tiếp nôn mửa, làm hắn hiện tại trong bụng giống tuyết, vừa mới giết kia chỉ Tang Thi lúc sau, lúc này có chút thoát lực. Tang Thi hẳn là nghe được bên này tiếng kêu mới vây lại đây. Lâm Tu bình tĩnh nhìn, kia bình đạm không gợn sóng đáy mắt, lại phiếm nhàn nhạt lạnh nhạt cùng Tang Khốc, "Đi thôi, bên này lớn như vậy động tĩnh, phỏng trừng trong chốc lát sẽ có đại lượng Tang Thi hội tụ lại đây." Nạp Lan Ly nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, Sau đó lại nhìn nhìn bên kia mấy cái người sống sót, lầu hai vài cái thanh niên nam tử, bọn họ chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía dưới tang thi, một bên la hét ấm ý. mau đem mấy thứ này dọn qua đi đổ, bọn họ sắp pha khai. Một cái cao cao gầy gầy thanh niên kinh hoàng sau này lui, nhìn không ngừng mà hướng tới cửa thang lầu phương hướng tích tụ tăng thi, hắn trong lòng hối hận không thôi, nếu không phải mấy ngày nay đồ ăn cùng thủy sớm đã đoạn tuyệt. Hắn là tuyệt đối sẽ không theo bọn họ đi ra ngoài tìm tìm thực vật. A, nhanh lên, các ngươi nhanh lên dọn đồ vật đi ngăn trở bọn họ, càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo, tóc có chút rối tung, nhìn qua cực kỳ chật vật nữ tử một bên la hét, một bên không khí xô đẩy phía trước thanh niên. Đủ rồi hứa lệ, ngươi không hỗ trợ liền đứng ở một bên đi. Một cái khác lớn lên cao to cường tráng nam tử dùng sức cầm quyền, cố nén tức giận quắt lệnh một tiếng, sau đó đem trong tay ra củ gắt gao mà để ở cửa sắt sau lưng. Lý tráng, đều là ngươi, nếu không phải ngươi đề nghị ra cửa, chúng ta hiện tại cũng sẽ không lâm vào trong lúc nguy hiểm, trần siêu bọn họ cũng sẽ không chết, đều là ngươi, hiện tại hảo, mọi người đều phải bị ngươi hại chết. Ghen ghét sợ hãi cùng hối hận làm hứa lệ cũng không rảnh lo đối Lý tráng điểm nào sợ hãi, không quan tâm hướng tới hắn hét lớn, ta nhưng nói cho ngươi, Ngươi cần thiết đến cho ta nghĩ cách. Trong chốc lát nếu là ta không có trở về, ta ba bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi muội mũi. Nguyên bản trong lòng đã lo lắng lại sợ hãi lý Tráng nghe xong hứa lệ uy hiếp tức khắc tức giận dâng lên, đỏ ngầu mắt xoay người một quyền hướng tới hứa lệ khoanh đi. Frank. Hứa lệ chỉ cảm thấy bên thai một trận nổ vang, phía sau vách tường tức khắc xuất hiện một trận vết dạ, mà nàng cả người dọa đầu một trận chỗ trống, Liên ở mấy người la hét ở mỹ gian. Dưới lầu tang thi đã càng ngày càng nhiều, dần dần lối vào vây quanh một vòng lớn, hơn nữa nơi xa còn có không ít tang thi chính hướng tới bên này mà đến. "A, bên kia có người." Đúng lúc này, cái kia cao gầy cái đột nhiên nhìn đến xoay người rời đi lâm tu đoàn người, tức khắc, mấy người ánh mắt sáng ngời, tức khắc duỗi dài cổ, dương giọng hướng tới bên này hô lớn, "Uy, bên kia người, chúng ta gặp được phiền toái, các ngươi lại đây rút một chút." Này rõ ràng trên cao nhìn xuống mang theo mệnh lệnh tính ngư khí, làm đến Lâm Tu bốn người tin tức ra một trận không mừng, trừ bỏ mập mạp căm giận quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt khác ba người dứt khoát làm bộ không nghe thấy. "Ai, sao lại thế này? Các ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu, bên kia kia bốn người không nghe được bổn tiểu thư kêu các ngươi sao? Nghe được còn có người, hứa lệ tức khắc vui mừng khôn xiết, cũng không rảnh lo phía dưới không ngừng tới rồi tăng thi." tham dò liền hướng tới lâm tu bên này kêu gạo. Lý tráng còn có một cái vóc dáng nhỏ nam tử, thoát nhìn hẳn là mới 18-9 tuổi bộ dáng, lúc này bọn họ cũng chú ý tới lâm tu bên này tình hình, chỉ là nhìn hứa lệ các nàng động tác, trong lòng một trận không đành lòng, bọn họ hiện tại tạm thời là an toàn, nhưng là kêu bốn người ở dưới lầu, nếu như bị tàng thi phát hiện, kia đã có thể nguy hiểm, nhưng là tưởng tượng đến chính mình muội muội còn đang chờ chính mình trở về. Lý Tráng liền nuốt vào chuẩn bị ngăn cả nói. Phan, một cây gậy gỗ hung hăng hướng tới lâm tu bên này ném tới, theo sát cái kia cao gầy cái nam tử bất mãn thanh âm truyền đến. Các ngươi mấy cái như thế nào như vậy ích kỷ, thấy chết mà không cứu, không gặp chúng ta ở cầu cứu sao, các ngươi chạy nhanh lại đây cứu chúng ta. Chính là, ngươi biết ta ba là ai sao? Hứa lệ thấy kia nam tử động tác rốt cuộc kinh động lâm tu mấy người, trong lòng một trận hưng phấn. Sau đó liền kêu căng ngạo mạn đôi tay chống nạnh, ngẩn cao đầu, các ngươi nếu là đã cứu chúng ta, ta cho ngươi năm vạn. Nạp lan ly hát trầm khuôn mặt, ngập mạp cũng là tức giận đến một thân thịt mơ không ngừng run rẩy, nhưng là nhìn bởi vì kêu căng gậy gỗ động tĩnh, khiến cho chung quanh nghe được động tĩnh các tang thi sôi nổi hướng tới bên này đi tới. Bốn người nhìn nhau, đều là đẩy mặt phẫn nộ. Đi, lâm tu một đá gậy gỗ, đem tới gần mấy chỉ tang thi đá văng ra. Sau đó đối với cung túc cùng nạp lan ly hai người quát khẽ nói, vòng qua đi, bên kia có một chiếc hoàn hảo ô tô, chúng ta đi về trước lại nói. Những người đó mập mạp một bên chạy, một bên quay đầu nhìn bên kia còn đang không ngừng tức giận mắng kêu gào người, nhỏ giọng hỏi cung túc. Đi mẹ nó, Lao Tử hiện tại tự thân khó bảo toàn. Đối với đi tang thi dẫn lại đây những cái đó người sống sót, cung túc trong lòng phẫn hận không được, đừng nói đi cứu bọn họ, nếu là tình huống cho phép hắn thế nào cũng phải đưa bọn họ một đám nhét vào tang thi trong miệng không thể lâm tu một bên huy đau một bên nhanh chóng lui lại lúc này bởi vì bên này động tĩnh quá lớn đại bộ phận tang thi thế nhưng sôi nổi hướng tới bên này đuổi theo trong lúc nhất thời vây đổ ở cửa thang lầu tang thi đại đại giảm bớt này cũng khiến cho hứa lệ mấy người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra hư xứng đáng ai làm cho bọn họ thấy chết mà không cứu nhìn thấy phía trước tang thi giảm bớt Hứa lệ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa may mắn, hiện tại này đó Tăng Thi, Lý Tráng bọn họ vài người hẳn là có thể thu phục. lập tức, hứa lệ liền cao nâng cằm, hướng về phía Lý Tráng nói, thừa dịp hiện tại đại bộ phận Tăng Thi bị dẫn đi rồi, các người đi xuống đem dư lại rửa sạch, chúng ta đến chạy nhanh trở về. Lý Tráng hít sâu khẩu khí, trong lòng đối với lâm tu bọn họ có nhàn nhạt xin lỗi, nhưng là, vì chính mình, hắn cũng chỉ có thể như thế. Lý trí lớn chung nghĩ như thế, tức khác, nguyên bản xin lỗi cũng tiêu tán không ít. Lý trí lớn chung xin lỗi tức khắc tiêu tán. Mà bên này lâm tu bọn họ lại gặp đại phiền thoái, nguyên bản chỉ có cửa thang lầu vây quanh kia một đám tăng thi, theo bọn họ động tĩnh càng lớn, chung quanh nghe tiếng mà đến tăng thi càng ngày càng nhiều. Này số lượng quả thực kinh người, nhìn bốn phía không ngừng vọt tới tăng thi, lâm tu cùng cùng túc hai người còn tính chấn định. Nhưng là mập mạp cùng nạp lan lý hai người sắc thật cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Phía trước bọn họ vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, dừng phong khu biệt thự ở vào vùng ngoại thành dân cư thưa thớt đoạn đường. Nơi này nguyên bản người liền ít đi, tự nhiên tăng thi cũng ít, nhưng là theo tới gần thị nội, hộ gia đình càng nhiều, tăng thi tự nhiên cũng liền càng nhiều. Phía trước bọn họ vẫn luôn không làm ra cái gì đại động tĩnh, bởi vậy chỉ gặp gỡ chút ít tăng thi, lúc này nhìn này quần quần không ngừng vọt tới tăng thi. Mấy người mới chân chính cảm nhận được mạt thế khủng bố, tang, thi khủng bố. Đáng chết, nếu là lại làm ta thấy đến bọn họ, ta thế nào cũng phải làm thịt bọn họ không thể. Hảo tính tình nạp lan ly trong lòng cũng là lửa giận tận trời, nguyên bản hảo tâm quá khứ nhìn xem, ai biết thế nhưng đem chính mình một hàng lâm vào hiểm địa. Cũng may lúc đầu tang thi hành động thông thả, đoàn người vòng qua cư dân lâu, rốt cuộc phát hiện lầm tu nói ô tô, đây là một chiếc màu đen xe hơi. Thuật nhìn tương đối cổ xưa, trên thân xe bao trùm bùn đất cùng vết máu, cửa xe đại đại rộng mở, xe tòa thượng cũng có khô khốc màu đen vết máu, cũng may chìa khóa xe còn cắm ở bên trong, xe trung quanh tràn đầy màu nâu vết máu, còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng trong vòng, nhìn dáng vẻ, tám phần là phía trước chủ nhân bị tang thi. Vây quanh, xuống xe chạy trốn, cũng không biết có hay không thành công, bất quá xem này trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt Nghĩ đến, không phải trở thành tang thi đồ ăn, chính là trở thành bọn họ một viên. Nạp Lan ly thực mau phát động xe, không rảnh lo bên trong xe khó nghe mùi lạ, cung túc một bên nhíu mày, một bên kéo mập mạp gian nan tắc đi vào. Cuối cùng Lâm Tu, một bên đem trong tay đã quay khảm đao hung hăng ném tới sắp tới gần hắn tang thi trên người, sau đó nhanh chóng vọt vào bên trong xe. Ai biết đúng lúc này, một con tang thi móng vuốt vừa lúc câu ở hắn ống quần thượng, Lâm Tu lập tức trong lòng dùng mình. Hắn chính là biết đến, nếu là thật sự bị Tang thi thường đến, đến lúc đó chính mình cũng sẽ cảm nhiễm, lập tức cũng không rảnh lo khác, một đạo xương đen nháy mắt hướng tới kia chỉ đánh mất đánh tới. Mắng mắt thường có thể thấy được, Tang thi móng đuốt nháy mắt bị kia xương đen ăn mòn, lâm tu nhanh chóng thu hồi chân, hung hăng đóng cửa xe, ánh mắt bất mãn trừng mắt nhìn mập mạp cùng nạp lan ly liếc mắt một cái, trong lòng thực sự nghẹn khuất không thôi, nếu không phải này hai người, hắn tùy thời có thể lui về không gian nội. Hiển nhiên, cung túc cũng là cái này ý tưởng. Chỉ là cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, không gian là cuối cùng bảo đảm. Bọn họ cũng không thể mọi chuyện đều ỷ lại không gian. Kinh hồn chưa định mấy người rốt cuộc nhẹ thở phào, nạp lan ly lái xe, nhanh chóng phá khai phía trước mấy chỉ tăng thi. Xe một trận sóc này, cũng may này chiếc xe địa bàn so cao, xe một đường loạn đông, dọc theo đường đi các loại chiếc xe đem con đường tệ đến chỉ còn lại có hẹp hẹp một cái nói. Ngẫu nhiên còn có top 5 top 3 đánh vào cùng nhau chiếc xe. Cảnh này khiến bọn họ tốc độ càng là chậm bại phần. Liên ở chuyển qua cong, sắp xử ra nơi này khu khi, phía trước con đường lại bị hai chiếc đâm phiên chiếc xe cấp phá hỏng. Nhìn mặt sau nhanh chóng đuổi theo tăng thi đàn, nạp lan ly vội dấm hạ phanh lại, phía trước không qua được. Đáng chết, xuống xe. Lâm Tu lập tức xuống xe, đi, phía trước đường cái đối diện có ra tiện lợi cửa hàng. Mập mạp dùng sức bài trừ tới, bởi vì nhất thẩm thịt mỡ, hắn tốc độ cũng tương đối so chậm, cái này làm cho mập mạp lần đầu có giảm béo ý tưởng. Bốn người đối với mập mạp liền lôi túm, cuối cùng là tới rồi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi không lớn, bên ngoài cửa sắt trói chặt, thoạt nhìn nơi này hẳn là còn có rất nhiều đồ ăn, cũng không có bị những người khác thu thập đi. Nay cửa sắt không dễ phá, có thể từ bên này trên tường bò lên trên lầu 2 còn có thể thuận tiện đến bên trong trốn một trốn. Nhìn chung quanh một vòng, cung túc quyết đoán nói. Nhìn một người rất cao vách tưởng, mập mạp đều mau khóc, hắn này một thân mờ béo, đừng nói leo tưởng, liền bò lâu đều có hại, nhìn mặt sau không ngừng tới gần tăng thi, mập mạp khẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt bi thương nói, kia gì, các ngươi nhanh lên, ta liền ở dưới lót đi, đường động ta, các ngươi trước đi lên. Bang! Cung túc cho vẻ mặt xả thân hy sinh biểu tình mập mạp chán một cái tác, đừng cho ta cọ tới cọ lui, ngươi chưa thượng. Nói, cùng nạp lan ly lâm tu mấy người lướt nhau, sau đó ba người đồng thời nâng mập mạp, nỗ lực hướng về phía trước mặt xử lực. Tên mập chết tiệt, ngươi này một thân mỡ béo có 300 đi. Cung túc một bên cắn răng, một bên cảm nhận được tang thi tới gần, trong lòng cũng bắt đầu nhịn không được tê dại, lần này trở về ngươi không đem ngươi này thân mỡ béo giảm. Lần sau ta trực tiếp bắt người vì tăng thi. Ta cũng không nghĩ a mập mạp cũng thực bị khuất. Ngay sau đó, thân thể liền bị mạnh mẽ vứt khởi, hung hăng hướng tới lầu 2 vứt đi lên. Loảng soảng, một trận đất rung núi chuyển, mập mạp chỉ cảm thấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều mau di vị. Liên ở tang thi sắp sửa chạm đến đến bọn họ thời điểm, ba người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm nhảy lên lầu 2. Mà lúc này biệt thử nội, bởi vì mấy cái nam tử đều đi ra ngoài biệt thự liền dư lại hoa dao cùng mẫn như, từ thanh nguyệt đám người, tuy rằng ngốc tại biệt thự an toàn có bảo đảm, nhưng là từ thanh nguyệt trong lòng vẫn là thực bất an, dùng sức lôi kéo chu đống cùng đi. Lâm tu mấy người rời đi sau, biệt thự áp lực không khí giống như đều bị phong thích, đến nỗi mẫn như, từ thanh nguyệt căn bản không như thế nào đặt ở trong mắt, mẫn như tính tình hỏa bạo lại xúc động, chỉ cần hơi thêm châm ngòi, nàng liền sẽ không đầu vóc phát giận, đối phó nàng, thực dễ dàng, chân chính làm từ thanh nguyệt để ý chính là hoa giao. Cứ việc cùng thân là nữ nhân, từ thanh nguyệt cũng không thể không thừa nhận nàng mị lực, nhưng chính là như vậy, nàng mới càng thêm ghen ghét phấn hận, đặc biệt là cảm nhận được bên người chu đống thất thần, cái này làm cho nàng trong lòng lửa giận càng là đạt tới đỉnh điểm. Bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết thế nào. Từ thanh nguyệt trên mặt mang theo điểm điểm dối trá giả cười, nhìn đối diện hoa giao, nỗ lực muốn tìm nói. Hoa dao nhàn nhạt nhìn nàng, nhìn đến nàng đáy mắt lập lệ tinh quang, tức khắc nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi nên sẽ không cho rằng lưu tại biệt thự, liền thật sự an toàn đi. Có ý tứ gì? Đối với hoa dao, nàng trước sau không có xem thường nàng, lúc này nghe xong nàng lời nói, trong lòng tức khắc dùng mình, cảnh giác nhìn nàng nói. Hoa dao đứng dậy, hơi hơi thu liễm hơi thở, làm biệt thự nổi kia thơm ngọt thịt người hương vị tản mát ra đi cảm thụ được bên ngoài truyền đến từng trận xôn xao, lại nhìn thấy còn không tự biết từ thanh nguyệt, hoa dao trên mặt tươi cười càng thêm sâu thẳm. thanh lưu phong mang theo một cổ khó nghe hương vị xa xa tản ra, trong đó đốm tạp khó có thể phân biệt nhân loại hơi thở không ngừng khuyết tán. khu biệt thự quanh thân, phạm vi năm dặm trong vòng tang thi nghe tin lập tức hành động. tận thế sau hơi thở phá lệ làm người khó có thể chịu đựng, cứ việc mới thắng riêng, nhưng là nhiệt độ không khí vẫn là ở dần dần bò lên phẳng phất 4 năm tháng phân giống nhau, biệt thự nội đồ ăn cũng đã còn thừa không có mấy, nhất mấu chốt chính là thủy tài nguyên vấn đề. Tiểu thư, ta vừa mới nhìn đến bảo an hướng tới bên này mà đến, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, có phải hay không muốn cho hắn tiến vào? Dương Thúc xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, thấy được bên ngoài tình hình, trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, nhưng là bởi vì phía trước cung túc phân phó qua, mặc kệ nhìn đến ai, giống nhau không chuẩn tiến vào, bởi vậy, Dương Thúc đành phải dò hỏi Hoa Giao. Không được, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, ai biết hắn có hay không mang bệnh gì độc gì. Từ Thanh Nguyệt tuy rằng bởi vì Hoa Giao nói trong lòng có chút thấp hỏng, nghe xong Dương Thúc nói, trong lòng nghi hoặc tức khắc tiêu tán, vội lớn tiếng phản đối nói, Dương Thúc, này đều khi nào, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, nếu là đều bởi vì ngươi đồng tình tâm mà làm chúng ta đã chịu thương tổn, ngươi như thế nào để mù Dương Thúc tức khắc ngữ nghẹn. Người khác rốt cuộc tâm địa thiệt lương, lại không kiến thức quá mặt thế tàn khốc, trong lòng tự nhiên tồn thiện nghiệp, chỉ là lúc này bị từ thanh nguyệt như vậy không chút khách khí chỉ trích, cái này làm cho hắn trong lòng có chút khó chịu lên, sắc mặt tự nhiên cũng khó coi, ngựa ngùng nhìn nhìn hoa dao không có gì biểu tình khuôn mặt, tức khắc khẽ thở dài, ta đi xuống nấu cơm, chỉ là hiện tại dùng thủy tương đối khăn trương, từ tiểu thư, người phía trước tắm, dựa dùng hết một đại thùng tiếp chúng ta thủy chỉ có thể làm hai bữa cơm. Cái gì? Như thế nào làm? Từ thanh nguyệt lập tức còn không có biết rõ ràng trả hướng Phản ứng đầu tiên đó là nếu mày bất mãn, ta mới dùng như vậy điểm. Ngươi nói, có phải hay không ngươi chống dùng? Dương Thúc hít sâu một hơi, nhàn nhạt liếc từ thanh nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó đối với hoa dao gật gật đầu, xoay người rời đi. Dương Thúc sống mò nửa đời người, xem người vẫn là thực chuẩn. Phía trước thấy từ thanh nguyệt như vậy không chút khách khí chỉ trích, hoa giao lại là không có gì biểu tình. Thực hiện nhiên, nàng cũng là cho rằng hắn như vậy mềm lòng không phải thực hảo, chỉ là đối với từ thanh nguyệt như vậy không biết tiết kiệm dùng thủy. Cái này làm cho Dương Thúc rất là phẫn nộ nếu lời hắn nói không có hiệu quả, như vậy, khiến cho hoa giao tiểu thư tới xử lý đi. Vì thế Dương Thúc nương lần này sự kiện, đem việc này tuyển chuyển nói cho hoa giao. uy đừng đi. Ngươi nói rõ ràng thấy Dương Thúc không thèm để ý đi rồi, từ thanh nguyệt sắc mặt tức khắc một trận hắc một trận bạch, đáy mắt cuồn cuộn phẫn nộ hỏa hoa, này lao bất tử, bất quá là một giới hạ nhân, cũng dám như vậy đối nàng. Mẫn như khinh thường liếc từ thanh nguyệt liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoan đứng ở hoa dao bên người, nàng chính là không có sai quá vừa mới hoa dao trong mắt lạnh leo, tuy rằng nàng đối hoa dao thân phận không phải rất rõ ràng, nhưng là lại biết, cung túc đối nàng kia kỳ quái thái độ. Hơn nữa nàng còn có thể cảm nhận được, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, cung túc là tuyệt đối sẽ đứng ở hoa dao bên này. Thật là, ta liền dùng một số nước, ta xem à, không chừng ai trộm dùng từ thanh nguyệt sắc mặt khó coi, đôi tay nắm chặt, trong miệng không ngừng nói thầm, quay đầu nhìn đang gắt gao nhìn chầm chầm nàng hoa dao, tức khác dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau hai bước, không biết vì sao, rõ ràng hoa dao trên mặt không có gì biểu tình, thậm chí liền như vậy nhìn nàng. Nàng tim đập đều nhịn không được một trận ra tốt, nhưng là lại cảm giác từ linh hồn chỗ sâu trong chuyển đến một trận. Lạnh lẽo Liên tại đây không khí phá lệ quỷ dị thời điểm, Dương Thúc bước chân có chút hỗn độn chạy tiến vào, tay bắt lấy khung cửa, một bên mồm to thở hồn hển tiểu, tiểu thư, môn, ngoài cửa. Cái gì, ngươi nên sẽ không làm cái kia chết bảo an vào được đi. Từ thanh nguyệt như mày, trên mặt tất cả đều là bất mãn chi sắc. Chán ghét nhìn nhìn trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh dương thúc, đứng lên, rất là kiêng kỵ nhìn nhìn hoa dao cùng mẫn như, liêm đi đáy mắt hận ý cùng ván độc, hừ, thật là, người nào đều bỏ vào tới, cũng không biết mang không mang bệnh gì đâu, ta còn là về trước phòng. Ngoài cửa, tang thi, tất cả đều là tang thi dương thúc không để ý đến từ thanh nguyệt khó nghe lời nói, chỉ là trước mắt hoảng sợ chi sắc ngữ không thành điều đối với hoa dao nói. Tuy rằng sớm đã biết bên ngoài đã là tang thi thiên hạ, nhưng là một con tang thi hoàn toàn vô pháp cùng một đoàn tang thi so sánh với Dương Thúc đây cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tăng thi, đủ loại, xanh trắng mắt cá chết, trên má mang theo sắp sửa hư thối thịt, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn đến bên. Trong thịt viên, đen nhánh vết máu, rách nát quần áo, thậm chí có còn kéo nửa bên tàn khuyết thân thể, lung lay đi tới, hình ảnh này quả thực lực đánh vào quá cường không chỉ là phía trước, ngay cả mặt sau đều là, phía trước bọn họ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến như vậy một hai chỉ, hơn nữa hình dạng còn tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa khoảng cách khá xa, hiện tại đột nhiên gần gũi quan khán, cái này làm cho Dương Thúc trong lòng sợ hai nháy mắt bị phóng đại. Thật nhiều, thật nhiều tang thi Dương Thúc có chút nói năng lộn xộn không ngừng giơ tay khoa tay múa chân, kích động sắc mặt đỏ bừng, hai mắt cũng bởi vì vội vàng mà trừng lớn. Sao lại thế này? tang thi nơi này như thế nào sẽ có tang thi đâu không có đi ra ngoài chu đống cũng bởi vì nghe được phòng khách bên này thanh âm mà ra tới lúc này nghe được dương thúc kia cơ hồ nói năng lộn xộn mà lại khoa trương nói nhướng mày đẩy đẩy trên mũi mắt kính thanh âm thanh lãnh lại trầm ổn ẩn ẩn hàm chứa một cổ nhàn nhã tiên ổn lực lượng cái này làm cho dương thúc nháy mắt giống như tìm được người tâm phúc giống nhau cả người cũng hơi hơi bình tĩnh xuống dưới a đúng a ngươi đi xem Không biết sao lại thế này, toàn bộ biệt thự đều bị vây quanh, này đó Tăng Thi. Kêu bảo an, kêu bảo an thế nhưng là Tăng Thi à, còn có đối diện biệt thự quảng ra, bên phải kia ra tài xế Dương Thúc kích động bắt lấy Chu đống cánh tay, Dương Thúc đi vào cái này biệt thự có chút nhật tử, có người hắn tự nhiên cũng quen thuộc, chính là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đều biến thành Tăng Thi. Cái gì? Tăng Thi vây quanh biệt thự, Chu đống hiển nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng, Một phen đẩy ra dựa lại đây từ thanh nguyệt, thanh lánh hai mắt nhìn về phía hoa dao, thấy nàng trên mặt thần sắc tự nhiên, chút nào không thấy hoảng loạn, nhìn nhìn lại mẫn như kêu kiên định đứng ở hoa dao bên người thân ảnh, thần sắc có chút hoảng hốt, sau đó nhẹ nhàng phất khai Dương Thúc, động tác mau lẹ sông ra ngoài. Sẽ không, nơi này rõ ràng thực an toàn từ thanh nguyệt cũng không rảnh lo chu đống kia có chút thô lô động tác, bởi vì Dương Thúc nói tin tức quả thực là quá làm người chấn kinh rồi. Dùng sức lắc đầu, sau đó theo sát Chu Đống hướng tới bên ngoài chạy tới, một bên mẫn như quay đầu nhìn nhìn, sau đó cắn cắn môi, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Hoa Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi đất, hơi hơi gợi lên khỏe môi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhìn vẻ mặt nghĩ mà sợ, sắc mặt như cũ trắng bệnh Dương Thúc, tới đảo mau, xem ra cái này địa phương cũng trụ không nổi nữa. Dương Thúc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hoa Dao, vẻ mặt có chút không thể tưởng tượng Sau đó lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng may thiếu ra bọn họ không có ở biệt thự, bằng không thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này, nhưng là cũng không biết bọn họ ở bên ngoài hay không an toàn. Bị dương thúc bọn họ nhớ thương cung thúc mấy người, lúc này vừa lúc đem cái kia cửa hàng tiện lợi quét ngang không còn, lâm tu lấy ra phía trước mang ra tới màu đen ba lô, đem đồ uống, thuốc lá, các loại rượu, còn có lá trà hết thể cất vào ba lô. Mập mạp tắc chuyên môn hướng tới các loại đồ ăn vặt xuống tay, các loại bánh quy, bánh mì, chô thực màu, Mập mạp ba lô liền bị nhét đầy. Cái này cửa hàng tiện lợi phía trước hẳn là đền bù một lần hóa. Bởi vậy nơi này đồ vật cơ hồ cũng chưa như thế nào động quá. Mấy người tay chân lênh lẹ, động tác nhanh chóng. Bên ngoài khi thì cùng với các loại bang bang tiếng đánh, mấy người tim đập cũng đang không ngừng ra tốc. Nạp lan ly trang không ít mì gói, hạt mẹ bánh. Còn có một ít giá rẻ sữa bột, cung túc cùng lâm tu giống nhau, bên trong còn có không ít trứng gà, trứng vịt bắc thảo, hột vịt muối chờ, còn có bột mì, gạo, đều có không ít, chỉ là bọn hắn bốn người rõ ràng trang không dưới. Cung túc nhìn nhìn đã trang đến tràn đầy ba lô, ho nhẹ một tiếng, đối với này đó dư lại, có chút thịt đau, hắn nhưng không có muốn lưu một ít ở chỗ này ý tưởng, chứ không nói thành thị này đã bị vứt bỏ, nói nữa, cho dù có người tới. Bên ngoài nhiều như vậy tăng thi, hơn nữa cũng không chừng có người sẽ chuyên môn trèo tường tiến vào. Quan trọng nhất chính là, cung túc thứ này bởi vì có không gian lấp tay, mà bên trong hiện tại còn giống tuyết. Đem cái giá ngầm muối còn có không ít thịt bò tương trong vòng đồ vật hết thể quét vào không gian, sau đó nhìn còn có không ít dùng ăn du dù. cung túc cũng không kiêng rẻ mập mạp ở mập mạp kia trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, đêm này đó dùng ăn du dù cũng hết thể quét ngẩng đầu nhìn nhìn giống tuyết cái giá, cung túc nháy mắt cảm thấy viên mãn. Xoay người, tức khắc đâm vào nạp lan ly kia thâm thúy trong ánh mắt, cung túc ngượng ngùng cười cười. Sau đó dường như không có việc gì xoay người, hướng tới lâm tu đi đến. Lâm tu đối với mấy thứ này không nhiều ít hương thú, rốt cuộc phía trước hắn chính là tổn không ít xa hoa hóa. Mà này đó, hắn căn bản coi thường mắt, bất quá dù sao không gian rất lớn, hắn cũng không để bụng. Này mặt sau hẳn là còn có kho hàng, bên trong có lẽ còn có không ít đồ vật. Cung túc nhẹ nhàng đem ba lô bồi đến trên người, vì quán triệt tam quang chính sách, cung túc nhìn nhìn mặt sau kia đạm môn, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Mập mạp nhắm mắt theo đuôi đi theo cung túc, kia đôi mắt phóng xạ quang mang cơ hồ chọc mù cung túc mắt chó. Xem thứ này liếm mặt, kia trong mắt rõ ràng mang theo các loại cảm xúc, còn có khiến trách, cung túc tức khắc kiêu ngạo ngẩng đầu, duỗi tay vô vô mập mạp béo đầu phía sau lại bị Lâm Tu một chân đá đến trên ngông. Khoe khoang cái giám, chạy nhanh, bên ngoài tang thi phỏng trừng càng ngày càng nhiều. Lâm Tu đối với cung túc tự mình tìm hoa giao, sau đó được đến không gian thông hành lệnh một chuyện, tương đối bất mãn, bởi vậy, lúc này thấy hắn tại đây khoe khoang, tức khắc tức giận. Nạp lan ly yên lặng mà nhìn cung túc liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn xem Lâm Tu, đột nhiên cảm thấy, bọn họ hẳn là có chuyện gì gạt hắn. Trong lòng hơi hơi có chút hụt hẫng Nhưng là ngược lại tưởng tượng Hắn không cũng có việc gạt bọn họ sao Nhìn cười đùa ba người Nạp Lan Ly trong lòng một trận hâm mộ Nhìn nhìn lại Cung Túc Nạp Lan Ly đột nhiên làm một cái quyết định Cung Túc đi cướp đoạt mặt sau kho hàng Mập mạp tắc đứng ở tủ lạnh phía trước Nhìn bên trong hoàn hảo đồ vật Tức khác kinh hô Này tủ lạnh không cắt điện Nơi này đồ vật là hoàn hảo Phòng trưng nhà này hẳn là dùng khẩn cấp máy phát điện đi Nạp lan ly cũng thấu qua đi, bên trong đồ vật không nhiều lắm, một bên là đồ uống còn có một ít kem, bên kia là một ít tốc đông lạnh sủi cảo, còn có bánh trôi trong vòng, nhưng là nhìn dáng vẻ hẳn là còn không có quá thời hạn. Một hồi lâu, đợi cho cung túc trở về, hai người thương lượng một chút, lâm tu tắc đi tìm kia đài máy phát điện, chờ bọn họ đem kia máy phát điện cùng tủ lạnh toàn bộ thu vào không gian nội khi, không sai biệt lắm đã qua đi một giờ. Bên ngoài kia tầng cửa sắt cũng đã bị phá khai, chỉ còn lại có bên trong này nói thêm hậu cửa kính. Bốn người thừa dịp tăng thi rung manh vào khi, nhanh chóng thoán thượng lầu 2. Lầu 2 rõ ràng là dùng cho cư trú này một mảnh kiến trúc tương đối nhiễu chặt. Bởi vậy, bọn họ có thể từ lầu 2 ban công bên này nhảy đến bên cạnh lâu, sau đó nương rời đi. Hoàng hôn đem đoàn người bóng dáng kéo đến thật dài, đã trải qua này liên tiếp kinh tâm động phách đào vòng. Lâm Tu đối mập mạp cùng nạp lan ly hai người hảo cảm tăng thêm không ít, đặc biệt là mập mạp, tuy rằng có kéo chân sau hiểm nghi, nhưng là thứ này này dọc theo đường đi cứ việc mệnh đến chạy bất động, như cũ không có kêu một tiếng mệnh, trừ bỏ này một thân mờ béo lược hiện trước mắt, mặt khác cũng không tệ lắm. Đến nỗi nạp lan ly, gia hỏa này chính là lớn lên trước mắt chút, mặt khác đều còn hành. Ở kế tiếp, bởi vì có chuẩn bị, bởi vậy không có lại kinh động những cái đó tăng thi chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một hai chỉ là đơn đều bị mấy người nhanh chóng giải quyết này dọc theo đường đi cũng gặp gỡ không ít cửa hàng đều bị mấy người trở thành hư không kế tiếp lâm tu cùng cùng túc hai người cũng vẫn chưa giấu giếm nạp lan ly cùng mập mạp không gian sự tuy rằng hai người sớm có suy đoán nhưng là này dọc theo đường đi vẫn là kinh ngạc cảm thán liên tục nhìn kia cửa hàng đổ vỡ từng cái hư không tiêu thất nạp lan ly cùng mập mạp hai người trong lòng kinh ngạc cảm thán rất nhiều Lại nhiều vài phần cảm thán, ít nhất, trong tương lai một đoạn thời gian nội, bọn họ không cần lo lắng chết đói. Đối với mập mạc, cung túc tự nhiên là bởi vì tín nhiệm, mà nạp lan ly, cung túc đôi hắn đảo có vài phần thưởng thức lẫn nhau, đến nỗi lâm tu, thứ này lúc này trong lòng đang ở tính toán. Sau khi trở về muốn đem này hai người ném tới không gian, đánh hạ dấu vết lại nói, muốn nói bảo thủ bí mật, ở lâm tu trong lòng, chỉ có hai loại người, đệ nhất, người chết. Đệ nhị bị khế ước người, mập mạp cùng Nạp Lan Ly này hai người, hắn miễn cưỡng thấy qua đi, nếu không thể giết, vậy chỉ có thể khế ước. Đương bốn người trở lại khu biệt thự khi, mập mạp cả người cơ hồ là tinh bỉ lộ tận, cả người phảng phất từ trong nước vớt đi lên giống nhau, quần áo kề sát ở trên người, hơn nữa trên người lưu mồ hôi, tê tê ngứa ngứa, cực kỳ khó chịu. Nhưng là đương mấy người mau tới rồi biệt thự khi, nhìn đến phía trước cảnh tượng khi, tức khắc kinh hãi. Thiên, không thể nào. Chẳng lẽ phía trước tang thi không bắt được chúng ta? Thế nhưng tìm được biệt thự tới. Cung túc trợn mắt há hốc mồm nhìn này này một đoàn tang thi, này cùng phía trước đuổi theo hắn nhóm tang thi không sai biệt lắm giống nhau nhiều. Mặt khác ba người dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn cung túc liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Xem ra này đó tang thi phỏng chừng chính là khu biệt thự quanh thân những cái đó, chỉ là không biết biệt thự nội người là như thế nào bị phát hiện. Ai, các ngươi, đối, chính là các ngươi. Lúc này, bên cạnh biệt thự nội cửa sổ nhỏ tử đột nhiên mở ra một cái tiểu phùng, lộ ra nửa khuôn mặt, thoạt nhìn là cái 17-8 tuổi thiếu niên, lúc này đang dùng căm giận ánh mắt trừng mắt bọn họ. Các ngươi mấy cái điên rồi, liền lớn như vậy thứ thứ đứng ở chỗ này, nếu là đem tang thi dẫn lại đây làm sao bây giờ? Hắc, này cư nhiên còn có người sống. Cung túc hướng về phía kia thiếu niên những mày. Lộ ra một mặt tà khí tươi cười, tươi đẹp mà bị khí, ngươi cấp nói nói, này rốt cuộc sao lại thế này, kia thiếu niên đang muốn nói cái gì đó, lại chỉ thấy kia cửa sổ trận bị bang một tiếng khép lại, ẩn ẩn có thể nhìn đến hai cái thân ảnh đang ở tranh chấp cái gì, sau đó liền thấy bên cạnh đại môn đột nhiên mở ra, một cái dáng người hơi hơi có chút mập ra trung niên nam tử tham đầu tham nao vươn đầu, cẩn thận nhìn nhìn bốn người, ánh mắt lập lệ không chừng, người, các người. Nhanh lên tiến vào nếu như bị tàng thi phát hiện, các người nhất định phải chết. Lâm Tu bình tĩnh nhìn cách đó không xa, biệt thự đại môn rõ ràng đã bị mở ra, bên trong tình hình không thể hiểu hết, bất quá đối với hoa giao, hắn cũng không lo lắng, đến nỗi những người khác, cũng không hắn quan tâm phạm vi, nhìn nhìn lại trước mắt cái này mặt mày lập lòe, rõ ràng không có hảo ý chung niên nam nhân, Lâm Tu cùng cùng túc hai người liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Cái này biệt thự nội rõ ràng là toàn ra, một cái mặc vàng đeo bạc, vẻ mặt cũ kỹ nghiêm túc Lao Thái thái, một đầu chỉ bạc lại là sơ không chút cầu thả, từ thời khắc đó bản mà nghiêm túc trên mặt có thể nhìn ra, cái này Lao Thái thái hẳn là cái cực kỳ nghiêm khắc người, còn có một cái là mập mạp trung niên nữ nhân, một đầu cuộn sóng tóc ăn, ăn mặc một cái màu đen váy, Hoa nung trang, nhưng là vẫn cứ che giấu không được trên mặt tiểu tụy chi sắc. Còn có hai cái Một cái chính là cái kia 17-18 tuổi thiếu niên, một đầu tóc màu vàng kim, ăn mặc phá động quần jean, mang theo một loạt khuyên hai, nhìn qua dáng vẻ lưu manh, cho người ta một loại kiệt ngạo khó thuần cảm giác, nhưng là ánh mắt còn tính tương đối thanh triệt, bằng không phía trước cũng sẽ không cố ý đi nhắc nhở bọn họ. Dư lại cái kia trung niên nam nhân, phía trước hẳn là thành công nhân sĩ, chỉ là lúc này hắn ánh mắt lập lòe không chừng, hơn nữa dư quang tưởng thường. thường. Liếc hướng bọn họ ba lô, Mục đích không cần nói cũng biết. Như thế nào tùy tiện liền dẫn người tiến vào. Lao thái thái kia rõ ràng mang theo không mừng sắc mặt, nhìn mấy người ánh mắt cũng mang theo vài phần cao cao tại thượng. hừ, ta xem, tám phần lại là coi trọng nhà của chúng ta có quyền thế, lúc này mới lịnh bợ đi lên đi. Mẹ gái kia trung niên nữ nhân đang xem đến bốn người phình phình ba lô khi, trong ánh mắt kia đột nhiên đại lượng thần sắc cũng không bị mấy người bỏ qua, lúc này nghe được Lao thái thái nói cũng không rảnh lo trong lòng đối lao thái thái nhút nhát, thanh âm cũng hơi hơi cất cao vài phần, đối với một bên trung niên nam tử không ngừng mà xử ánh mắt. Mẹ, này đó đều là hài tử, bọn họ còn trẻ, bên ngoài như vậy nguy hiểm trung niên nam tử vội thu hồi nhìn ba lô ánh mắt, trên mặt mang theo vài phần hàm hậu ý cười, đối với lao thái thái nói. Hừ, ngươi chính là như vậy, lúc trước cũng là như thế này, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, chi nhân chi diện bất chi tâm phải nhớ kỹ chúng ta thân phận. Lao Thái Thái lạnh lùng nhìn bốn người liếc mắt một cái, đáy mắt tất cả đều là khinh thường cùng khinh thường, thực hiển nhiên, phía trước nhà bọn họ phỏng chừng là rất có tiền, mà Lao Thái Thái cũng căn bản không hiểu biết bên ngoài tình huống. Ha ha, vài vị đừng quá để ý, ta mẹ chính là như vậy, hiện tại bên ngoài nhiều nguy hiểm à, à, các ngươi ngồi, đúng rồi, này ba lô thực trọng đi, muốn buông xuống sao? Kia trung niên nam tử trong mắt là che giấu không được vui sướng, tiến lên liền phải kết quả nạp lan ly trên lưng ba lô, một bên hướng về phía cái kia trung niên nữ nhân quát, không thấy được có khách nhân sao, còn không chạy nhanh đi cho bọn hắn đảo chén nước đi. Kia trung niên nữ nhân như là mới ý thức được giống nhau, vội cười gật đầu, tốt tốt, ta lập tức đi. Đứng lại, ngươi, các ngươi lão thái thái thấy luôn luôn nghe lời nhi tử tức phụ thế nhưng đều bỏ qua chính mình nói khác cảm giác được quyền uy đã chịu khiêu chiến, khó thở dưới, liền phải đứng dậy. Mẹ, mẹ, này đều cái gì hầu hạ, ngài không biết, bên ngoài tất cả đều là tăng thi, hiện tại liền ăn. Tăng thi là muốn ăn thịt người, này đó tiểu tử nếu là ở bên ngoài, gặp gỡ tang thi nên làm cái gì bây giờ. Trung niên nam tử không ngừng mà đối với lao thái thái đưa mắt ra hiệu, một bên còn không ngừng mà quan sát đến bốn người thần sắc. Thấy bốn người thế nhưng đều là không có gì tỏ vẻ, tức khắc một trận bực mình. Tốt xấu, hắn đây cũng là hảo tâm cứu bọn họ không phải sao. Bọn họ cư nhiên đều không cảm động. Lâm tu nhìn này toàn ra ở bọn họ trước mặt diễn diễn, nhưng là trong lòng lại nhớ thương cách đó không xa biệt thự tình huống. Trong lúc nhất thời, vẫn chưa làm ra cái gì phản ứng. Mặt khác mấy người, trong lòng đều có chút lo lắng, bởi vậy, cũng chưa để ý tới này trung niên nam nhân. Rốt cuộc sao lại thế này? Những cái đó Tang Thi Cung Túc dẫn đầu mở miệng hỏi cái kia thiếu niên. Ai biết được, liền ở không lâu trước đây, này đó Tang Thi vô duyên vô cớ thiếu niên còn chưa có nói xong, liền bị kia trung niên nữ nhân đánh gãy, chỉ thấy nàng bưng mấy chén thủy nhất nhất đưa cho mấy người, tới tới tới, khát nước rồi, gần nhất chặt đứt thủy, chúng ta này thủy cũng không nhiều lắm. Nhìn kia trung niên nữ nhân một bên thì đau, rồi lại một bên vui sướng ánh mắt. Lâm Tu hơi hơi châm chọc gợi lên khỏe môi, nhìn chăm chú trước mắt ly nước, một trận không dễ phát hiện mỏng manh khí vị chuyển đến. Lâm Tu đáy mắt xẹt qua một tia lạnh leo, mặt khác mấy người trong lòng có cảnh giác, nhìn Lâm Tu động tác, bọn họ cũng không có uống, đem ly nước vùng vẫn là trước nói nói tang thi sự đi. Lúc này, bốn người rõ ràng đã không có gì nhẫn mại. Thấy bọn họ thế nhưng không uống, trung niên nam nhân trong mắt khó nén thất vọng chi sắc. Nhưng là ngược lại liền đổi thành một kia tăng nhẫn, nếu không uống, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh, chỉ là bọn hắn đây là bốn cái tuổi trẻ lực tráng đại nam tử, hắn bên này là già già, trẻ trẻ, phần thắng không lớn A. ma liên ở bên này trung niên nam nhân trong lòng không ngừng tính toán là lúc, bên này biệt thự nội tình huống rồi lại là một khắc phiên tình hình. Mặc kệ mấy người như thế nào sợ hãi cầu nguyện, biệt thự đại môn vẫn là bị những cái đó chạm nếu điên cuồng tăng thi cấp phá khai. Một trận nặng nề phong quát tới, mấy người hung hăng run rẩy, nhìn không ngừng mà dũng mãnh vào kia một đám lay động thân ảnh, trong lòng sợ hãi tức khắc vô biên phong đại. Như, như thế nào làm từ thanh nguyệt ánh mắt ở hoa giao, mẫn như, dương thúc chờ một đám trên người sẽ qua, cuối cùng ngừng ở chu đống bóng dáng thượng, cả người xúc ở chu đống sau lưng, cẩn thận tiếp theo lầu hai rửa vào làng can, nhìn kia một đám hành động thông thả, nhưng là hình tượng làm cho người ta sợ hãi tăng thi. Từ thanh nguyện nội tâm một trận quay cuồng, một trận ghen tuông nảy lên trong lòng. Thực mau, mọi người liền bị đưa vào lầu ba, nhìn những cái đó không có thần trí, chỉ biết không ngừng mà hướng lên trên dũng tăng thi. Dương Thúc Lương toát ra một trận mồ hôi lạnh, bọn họ tìm hết thể có thể tìm đồ vật ngăn cản. Nhưng là, bất đắc dĩ tăng thi thật sự là quá nhiều, mà bọn họ đầu tiên liền kiếp đảm, tự nhiên sẽ không nghĩ đến đi sắt tăng thi việc này, bởi vậy, chỉ là một mặt trốn, trốn. Nhìn kia một đám không ngừng xuống, mặt sau lại không ngừng nảy lên tới tăng thi, từ thanh nguyệt toàn bộ thần kinh đều banh đến gắt gao, đôi tay gắt gao mà bắt lấy chu đống quần áo, đôi mắt trừng đến đại đại, không, ta không cần chết, ta không cần chết ở chỗ này một bên không ngừng lắc đầu, một bên giống như si ngốc giống nhau, cuối cùng hung hăng đẩy chu đống, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi, nếu không phải ngươi ngạnh muốn tới nơi này nói, ta hiện tại còn cùng nhà ta người ở bên. nhau Ta nếu là đã chết đều là ngươi làm hại. Đang ở nỗ lực ngăn cản Chu Đống đột nhiên bị từ thanh nguyệt như vậy đẩy, Cả người sừng sốt, tay không khỏi buông lỏng. Tức khắc, bên ngoài va chạm khiến cho mấy người tim đập tức khắc nhanh hơn. Chu Đống cũng không rảnh lo nổi điền từ thanh nguyệt. Xoay người hung hăng để tới cửa, hai mắt phẫn nộ trường hướng từ thanh nguyệt. Đáng chết, này đều khi nào, ngươi phát cái gì điên đâu? Ta nổi điên, Chu Đống, đều là ngươi, ngươi hại không ít ta. Ngươi còn hại còn của chúng ta. Từ Thanh Nguyệt một bên đâm đánh Chu Đống, một bên trạng nếu điên cuồng đại não. Lúc trước là ngươi chính là muốn tới thành phố hát, hiện tại hảo đi, nơi này bị từ bỏ, chúng ta chết chắc rồi. Mẫn như một bên mắt lạnh nhìn đỏ ngầu mắt phẫn nộ không thôi Chu Đống, nhìn nhìn lại một bên nổi điên la lối khóc lóc từ Thanh Nguyệt. Trong lòng nguyên bản đối Chu Đống những cái đó chấp niệm đột nhiên tiêu tán, chỉ còn lại có thương hại, cùng với đối từ Thanh Nguyệt châm trọng. Đủ rồi, ngươi lại như vậy náo, trong chốc lát tang thiên lên xông vào. Chu đống trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cũng là sợ hãi, hơn nữa từ thanh nguyệt không ngừng náo, hắn trong lòng tức giận bò lên đến đỉnh điểm, bên cạnh cùng hắn cùng nhau ngăn cản chính là dương thúc, bên kia mẫn như cũng ở giúp đỡ vội, chỉ trừ bỏ. Hoa dao, nàng chính rửa vào sau lưng trên vách tường, khoanh tay trước ngực, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, thờ ơ lạnh nhạt. Chu Đống trong lòng lại cấp lại giận, hơn nữa bị nháo đến tâm phiền ý loạn, nhìn nhàn nhã mà Hoa Giao, tức khắc tức giận nói: Hoa Giao, giúp ta đem cái này điền nữ nhân kéo ra một chút, bằng không chúng ta đều đến chơi xong. Hoa Giao nhàn nhạt nhìn từ Thanh Nguyệt, nhìn nhìn lại nhớ rõ hai mắt đỏ lên Chu Đống, Trao Phúng nói: Không, là các ngươi chơi xong, không cần để ý ta, ta chính là mua nước tương. Nguyên bản chính là đầy ngập lửa giận Chu Đống bị Hoa dao như vậy vừa nói. Tức khắc càng thêm tức giận, ngự khí cũng không phải thực hảo, ngươi có ý tứ gì, nếu là này đó tang thi tiến bào, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được đi ra ngoài. Nỗ lực mà ước chế chính mình không đi xem kia trương mị hoặc người gương mặt, chu đống trong lòng đối hoa dao ấn tượng cũng kém vài phần. Hoa dao tiểu thư, ngươi vẫn là giúp đỡ đi, chu đóng sức lực khá lớn, hiện tại còn có thể ngăn cản một trận dương thúc nguyên bản tính toán khuyên bảo, đang xem đến hoa dao kia sâu thẳm mà thanh lành ánh mắt khi. Giọng nói tức khắc tiêu đi xuống, lời nói liền chính hắn đều không tin, không chuẩn, này đó tăng thi ở bên ngoài đụng phải một trận, sau đó liền rời đi đâu. Hoa Giao không hề để ý tới mấy người, thẳng xoay người đi đến trên sân thượng, nhìn phía dưới biệt thự bên ngoài tăng thi, kỳ thật tăng thi cũng không nhiều, chỉ có không đến 100 người, hơn nữa bọn họ động tác cứng đờ, nếu là thân thủ hảo một chút, hẳn là đều có thể thoát được đi ra ngoài, chỉ là, mọi người đối mặt tăng thi. Đầu tiên liền sợ hãi, nhìn nhìn lại bọn họ kia khủng bố bộ dáng, căn bản nhất không nổi phản kháng ý thức. Hơn nữa, hoa dao đột nhiên nhớ tới phía trước cái kia trọng. Sinh giả tuyên bố thiệp mặt trên nói, ở tận thế giai đoạn trước, hẳn là cũng không có thức tỉnh dị năng, mà ở tang thi dần dần biến dị là lúc, mọi người mới bắt đầu sinh ra dị năng. Bởi vậy, lúc này phỏng trừng đại đa số người cũng không có dị năng, bởi vậy, mọi người đối với tang thi, càng có rất nhiều sợ hãi mà không phải phản kháng. A, là mẫn như tiếng kêu. Hoa dao dựa vào trên sân thượng, không có động tác, tinh thần lực cảm nhận được, bên kia môn hẳn là bị đánh vỡ. Ngay sau đó một trận tiếng đánh nhau truyền đến, hoa dao dơ lên khỏe môi, xem ra, người hẳn là đều là tới rồi tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể phản kháng. Tiếng đánh nhau tiến dần, trước hết chạy ra đúng là từ thanh nguyệt, theo sau đó là dương thúc, mẫn như, còn có Chu đống. Trong tay bọn họ cầm chính là trường gậy gỗ, một bên đem mặt sau đuổi theo tang thi đánh đuổi, một bên không ngừng mà hướng tới sân thượng bên này lui tới. Đáng chết, nhanh lên đưa bọn họ đánh ra đi. Từ thanh nguyệt thẳng đến chạy đến hoa dao bên người mới ngừng lại được, lúc này dựa vào hoa dao bên người, đang xem đến mặt sau bị chu đống đánh đuổi một con tang thi đuổi theo, tức khác nhịn không được giận dữ hét, Nhanh lên, đáng chết, mẫn như ngươi liền biết trốn, nhanh lên đem bọn họ đánh tiếp A Từ Thanh Nguyệt, ngươi này đáng chết nữ nhân, đứng nói chuyện không eo đau, hơn nữa, ngươi cũng dám dùng ta chắn tăng thi. Mẫn như tức giận đến một khuôn mặt chỉ trắng bệnh, đương nhiên, khả năng càng có rất nhiều bị dọa. Ta lại không phải cố ý. Từ Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ý, một bên mắt lẽ nhìn nhìn hoa dao, nhìn không ngừng bị đánh đuổi, lại không ngừng mà đi phía trước ấu, không biết đau đớn, không sợ chết vong tăng thi, nhìn nhìn lại một bên thần sắc nhẹ nhàng. Dường như không có việc gì hoa dao, trong lòng tức khắc phẫn hận không thôi, đặc biệt là đang xem đến nàng vẫn chưa chú ý tới chính mình khi, từ thanh nguyệt lạng yên hướng tới hoa dao tới gần, một bên tới gần, kia đáy mắt hưng phấn lại điên cuồng Thần sắc càng sâu, người đi tìm chết đi. Thằng đến tới rồi hoa dao bên người, từ thanh nguyệt đột nhiên lộ ra giữ tợn thần sắc, đột nhiên rôi tay, nhanh chóng đem hoa dao hướng tới dưới lầu đẩy đi xuống, này lầu ba cao ngã xuống có lẽ cũng không sẽ người chết. Nhưng là tuyệt đối sẽ gãy tay gãy chân, xuống hổ hơn nữa dưới lầu như vậy nhiều tăng thi, tin tưởng chỉ cần hoa dao ngã xuống, như vậy, nàng liền tuyệt đối sống không được. Đáng chết, từ thanh nguyệt ngươi dám. Mẫn như nghe được từ thanh nguyệt kia điên cuồng tiếng kêu quay đầu liền nhìn đến như vậy làm nàng hãi hùng khiếp vía một màn, cho tới nay nàng đều không thích từ thanh nguyệt, càng là biết nàng tiểu nhu làm ra vẻ, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng thật dám chăng trận táo bạo đem người đẩy xuống lầu. Dương Thúc đôi mắt đại trừng hiện nhiên cũng là không dám tin tưởng, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới nữ nhân này liền mẫn như đều dám đẩy ngã trước người chắn tăng thi, còn có cái gì làm không được đâu, chỉ là nhìn không hề phòng bị chi ý hoa giao, Dương Thúc chỉnh trái tim cũng đều đề thượng cổ họng thượng. Người làm gì? Chu Đống cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn thật sự là không nghĩ tới. Này từ Thanh Nguyệt thế nhưng là như thế ngon độc, nếu là này hoa dao có cái cái gì, kia mấy nam nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. hiện tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hoa dao đột nhiên quay đầu lại, tay trái một cái quay cuồng sắt a Từ Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt nhoang lên, trên mặt kia mừng như điên tươi cười còn chưa biến mất, cánh tay thượng một trận xuyên tim đau đớn chuyển đến, sau đó cả người một trận trời đất quay cuồng Đãi nàng thấy rõ ràng hiện tại tình hình khi, tức khắc hai là gan muốn nứt ra, nàng một con chợt khớp cánh tay đang bị hoa dao chộp vào trong tay, chính mình cả người đang bị treo lắc lư ở không trung, dưới lầu còn chưa tới kịp đi lên các tang thi một đám chính ngẩng đầu thèm nhỏ dãi nhìn. Nàng, trong lòng sợ hãi cảm trong lúc nhất thời thế nhưng áp qua cánh tay thượng đau đớn, từ thanh nguyệt tức khắc giống như giết heo kêu thảm thiết lên, cảnh này khiến còn ở dưới tang thi càng là điên cuồng hướng lên trên vọt tới. Này đột nhiên biến hóa, khiến cho nguyên bản khiếp sợ chung ba người càng là kinh ngạc không thôi, nhưng là trước mắt tình huống cũng không chấp nhận được bọn họ thất thần. Một bên nỗ lực làm chính mình không bị trào thương, một bên đánh đuổi những cái đó không ngừng dâng lên tăng thi. Này đó tăng thi không có cảm giác đau, không đem đầu chém rớt, căn bản đánh không chết, hơn nữa bọn họ lực lớn vô cùng, ba người dù sao cũng là người thường, dương thúc thượng tuổi, mẫn như lại là cái nữ nhân, chỉ có chu động sức lực đại điểm. Chính là hắn một bên ngăn cản Tăng Thi, một bên còn lo lắng từ thanh nguyệt, mặt sau Tăng Thi còn ở vọng tới, ba người thực mau liền thối lui đến hoa dao bên người, ba người trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt màu xám, trong lòng một trận tuyệt vọng vọng tới. Hiện nhiên, lúc này bọn họ đã là không đường nhưng trốn. Coi như ba người bối để ở trên sân thượng mặt rào chắn thượng khi, những cái đó nguyên bản có chút điên cuồng Tăng Thi đột nhiên dường như mất đi mục tiêu giống nhau, thẳng vô thần ở trên sân thượng lắc lư lên đối với bên này bốn người thế nhưng làm lơ lên ba người dẫn theo tâm đợi một hồi lâu mới xác định bọn họ bị bỏ qua cơ hồ là nháy mắt ba người theo rào chắn ngã ngồi ở trên mặt đất chỉ là động tác như cũ không dám quá lớn ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ xuống dưới ba người tuy không phải sống trong nhung lụa người nhưng là chưa bao giờ cùng tử vong như thế tiếp cận quá càng miễn bàn này đó tang thi kia ghê tởm ngoại hình lúc này đột nhiên thả lỏng xuống dưới Nhìn từng con loạn troạn qua lại đi lại tăng thi, ngoại hình như cũ khó coi, nhưng là không bằng lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhìn thấy ghê người, chỉ là trong lòng vẫn là lo lắng đề phòng. a ngươi này đáng chết nữ nhân, buông ta ra. Còn bị treo ở giữa không trung từ thanh nguyệt mới bắt đầu ngừng nghỉ trong chốc lát lại bắt đầu không ngừng kêu gào lên. Này đột nhiên kêu gào, chỉ làm vừa mới thả lỏng lại ba người hoảng sợ, nếu không phải từ thanh nguyệt đột nhiên kêu la ra tiếng. Phòng trường ba người đều mau đem nàng cấp đã quên. Mẫn như có chút vui sướng khi người gặp họa đứng lên, rôi đầu, xem kịch vui nhìn đáng ở không trùng, không ngừng thịch từ thanh nguyệt, trong mắt tràn đầy khoái ý tươi cười, nếu không phải không dám giết người, nàng là thật muốn giết từ thanh nguyệt. Chu đống lúc này cũng đột nhiên phản ứng lại đây, vội đứng lên, cao mày nhìn hoa dao, cái này, hoa dao tiểu thư, ngươi có thể trước đem nàng kéo lên sao? Nàng đã đã chịu rào hấn, Nói giỡn, nàng chính là muốn giết ta. Hoa dao nhàn nhạt liếc chu đống liếc mắt một cái. Đối với cung túc cái này bằng hữu, nàng là một chút hảo cảm đều không có. Xem ra, không chỉ có là từ thanh nguyệt nữ nhân này, còn có cái này heo đồng đội, nàng cũng cần thiết trước cấp giải quyết. Chính là chu đống nhìn phía dưới còn đang không ngừng chửi bậy từ thanh nguyệt, đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng. À, chu đống, nhanh lên, nhanh lên đem ta kéo lên đi. Cái này đáng chết nữ nhân, nàng muốn hại chết ta, à, ta bụng đau quá, a đóng, mau cứu ta phía dưới từ thanh nguyệt thấy mắng trong chốc lát, hoa dao không để ý đến, lúc này nghe song chu đông nói, vội vàng thay đổi mục tiêu, một bên tê, một bên đau hô. Hoa dao tiểu thư, từ thanh nguyệt nàng mang thai, ngươi sao lại có thể chu đống cũng sốt ruột lên, từ thanh nguyệt trong bụng hải tử thật là hắn, hắn chính là thật thật điều tra quá. Bằng không hắn cũng sẽ không làm từ thanh nguyệt lưu tại hắn bên người, bởi vì chu đống từng là cô nhi, đối với thân nhân khát vọng, cho nên mới có thể chịu đựng từ thanh nguyệt nữ nhân này. Muốn ta thả nàng có thể. Hoa dao đột nhiên trở tay đột nhiên dùng một chút lực, từ thanh nguyệt tức khắc cảm giác cả người bị mạnh mẽ xả đi lên, hung hăng ngã xuống ở trên sân thượng, không rảnh lo cánh tay thượng đau đớn, từ thanh nguyệt tức khắc bắt lấy chu đống góc áo liền khóc náo loạn lên. Đáng chết nữ nhân! Nàng đây là thật sự muốn giết ta, a đóng, không thể buông tha hán, à, bụng đau quá, cũng không biết hải tử thế nào từ thanh nguyệt trong lòng đối hoa dao hận ý nháy mắt bùng nổ, không quan tâm khóc náo. Náo đủ rồi liền câm miệng cho ta. Hoa dao thanh lánh thanh âm ẩm ầm ở từ thanh nguyệt bên thai nổ vang, mặt khác mấy người cũng là bị hoa dao này lạnh lùng uống cấp kinh ngạc một chút, bất quá đang xem tới rồi phía trước từ thanh nguyệt hành động lúc sau, dương thúc dứt khoát làm bộ nhìn không thấy. Mà mẫn như còn lại là duy trì hoa dao, nữ nhân này, quả thực rắn giết tâm địa, đầu tiên là ác độc đẩy nàng chắn tăng thi, sau đó lại muốn đem hoa dao đẩy xuống lầu, lúc này, liền tính là thật sự giết nàng cũng không quá. Như vậy đi chú đống, ngươi nếu làm ta buông tha nàng, như vậy, chúng ta liền tới tuyển một chút đi. Hoa dao lập tức đi rồi vài bước, ở mấy người dẫn theo tâm trừng mắt chung, đi tới mấy chỉ tăng thi bên cạnh. Mà những cái đó tang thi lại đối với hoa dao làm như không thấy, thậm chí dứt khoát vòng qua nàng, một màn này nhìn đến bốn người quả thực là trợn mắt há hốc mồm, từ thanh nguyệt giống như gặp quỷ giống nhau xoa xoa mắt, sau đó trong lòng ghen ghét giống như thủy triều giống nhau, rốt cuộc che giấu không được, vì cái gì, vì cái gì ngay cả tang thi đều không thương tổn nữ nhân này. chu Đống, từ thanh nguyệt, các người hai người chỉ có thể sống một người, tồn tại kia một người, ta bảo đảm cho các ngươi an toàn rời đi thành thị này. Hoa Giao tùy ý đi lại, những cái đó tang thi đều là đối này nhìn như không thấy. Một màn này xem mấy người đầu đau, bụng đau, toàn thân đau, nghĩ đến phía trước bọn họ như vậy chật vật trốn trốn, nhìn nhìn lại lúc này Hoa Giao kia nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, bọn họ càng là trứng đau. Mà nghe xong Hoa Giao lời này, Chu Đống mày nhịn không được hung hăng nhảy nảy, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ngươi, ngươi sao có thể như thế ác độc? Nga, nếu ngươi không chọn, kia, từ Thanh Nguyệt ngươi tới lựa chọn như thế nào? Hoa giao chuyển hướng từ Thanh Nguyệt, nếu chu đống lựa chọn che chở từ Thanh Nguyệt, như vậy, nàng khiến cho từ Thanh Nguyệt tự mình đẩy hắn vào địa ngục đi, quả nhiên, nhìn người khác thống khổ, như vậy hình ảnh càng làm cho nàng thích. Ngươi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì làm chúng ta tuyển? Từ Thanh Nguyệt tuy rằng kiêu ngạo điểm, nhưng là, cũng không ngu xuẩn, nàng biết. Lúc này chỉ có Chu Đống có thể bảo hộ nàng, nếu là đem Chu Đống đẩy đi ra ngoài, rét lệnh hắn tâm, như vậy liền thật sự không ai có thể đủ bảo hộ nàng. Người đâu? Hoa dao nhìn về phía Chu Đống. Chu Đống hử lệnh một tiếng. Như thế, cái này làm cho ta thực khó xử. Hoa dao đáy mắt tràn đầy thanh lãnh, một bên mẫn như cùng dương thúc dứt khoát không ra tiếng. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng là xem trước mắt tình huống. Từ thanh nguyệt giam trắng trận táo bạo hại nàng, nàng tự nhiên muốn báo thủ, bọn họ không có lập trường nói cái gì. Hào đi, kia, các ngươi hai người rời đi đi. Hoa dao không chút nào để ý cười nói, nhìn hai người nghi hoặc ánh mắt, khó được giải thích nói, một mẩu cấp chuột, hại một nồi cháo. Nếu các ngươi đều không lựa chọn, như vậy, các ngươi hai cái rời đi đi, ta không ngăn cản các ngươi, đến nỗi các ngươi có thể đi đến nơi nào, hay không có thể tồn tại vậy chỉ có thể xem các ngươi chính mình không ngươi sao lại có thể làm như vậy nếu là bị cung túc biết đến lời nói chu đống trong mắt âm trầm chi sắc trợt lóe rồi biến mất nhìn không giống nói dơn hoa giao vẻ mặt đau kịch liền nói nếu như bị hắn biết ngươi như vậy đối lại ta hắn sẽ thấy thế nào ngươi không phải nói ta sẽ thấy thế nào hắn hoa giao trên mặt tươi cười bỗng chốc thu liễm nặng nề nhìn chu đống thế nhưng dùng cung túc tới uy hiếp chính mình lại không biết Nàng vẫn là bởi vì lầm tu nguyên nhân mới có thể tiếp thu cung túc, nếu là cung túc thật sự bởi vì chu đống nguyên nhân mà đối nàng sinh ra cái gì hiểm khích nói, như vậy, tứ bỏ hắn thì đã sao? Người chu đống ngơ ngác nhìn hoa dao nhìn nhìn lại trên sân thượng này những đi tới đi lui Tăng Thi, trong lòng từng đợt e ngại, có lẽ tử vong không đáng sợ, nhưng là bị tang Thi ăn, hoặc là biến thành Tăng Thi, ngẫm lại liền rất khủng bố, nhìn nhìn lại một bên rõ ràng ở trầm tư từ Thanh Nguyệt. Chu Đống khẽ cắn môi, từ Thanh Nguyệt trong bụng hài tử là của ta, làm nàng đem hài tử sinh hạ tới, nàng tùy ý ngươi xử trí như thế nào. Lời này vừa ra, không chỉ có là từ Thanh Nguyệt, ngay cả mẫn như cùng Dương Dương Thúc hai người đều dùng vẻ mặt thất vọng cùng không thể tin tưởng biểu tình nhìn Chu Đống. Tuy rằng Chu Đống như thế che chở từ Thanh Nguyệt làm cho bọn họ thực thất vọng, nhưng là lúc này cách làm lại càng làm cho bọn họ thất vọng, nếu là hắn hơi chút có cốt khí một chút. Mang theo từ Thanh Nguyệt rời đi, có lẽ bọn họ còn sẽ âm thầm tán hắn một câu. Không, ngươi mơ tưởng. Từ Thanh Nguyệt cũng là nghiến răng nghiến lợi, hung tận mà nhìn chầm chằm Chu đống, sau đó quay đầu hướng tới hoa dao lớn tiếng nói, ta tuyển, ta tuyển ta sống, ngươi giết hắn, sau đó đưa ta rời đi thành thị này. Chu đống đáy mắt xẹt qua một tia âm an, sau đó nhìn về phía mẫn như cùng Dương Thúc, Dương Thúc, ngài giúp ta nói nói. Ta chính là cùng ca phụ tá đắc lực, ta còn muốn đi theo hắn. Mẫn như đem đầu vạn hướng nơi khác, quả nhiên, nhân tính nhất khó dò, không nghĩ tới chu đống thế nhưng cũng sẽ có như vậy ích kỷ mà xấu xí một màn, trước kia ở chung từng màn, ầm ầm sợ, mẫn như trong lòng đối chu đống không đành lòng cũng tiêu tán. uy, ngươi nghe được sao, ta lựa chọn ta sống, ngươi mau giết hắn. Từ thanh nguyệt thần tình cơ hồ là điên cuồng chỉ vào chu đống, giết hắn, giết hắn. Ta tuyển ta. Như thế nào? Hối hận. Hoa dao nhìn gương mặt cơ hồ có chút vặn vẹo Chu Đống. Nguyên lai, nhân tính có thể như thế xấu xí. Ngươi bắt đầu không phải vẫn luôn giữ gìn nàng sao. Đó là bởi vì hài tử. Chu đóng tức khắc mất không chế hết lớn. Các người đương nhiên sẽ không lý giải. Ta là cái cô nhi. Ta bức thiết muốn một người thân cảm thụ. Nàng trong bụng chính là ta hài tử. Ta bảo hộ chính mình hài tử. Có sai sao? Hoa dao hơi hơi thất thần. Hài tử, hoa dao đối này không có gì cảm thụ, hoa thần tộc tân sinh mệnh buông xuống, liền đại biểu cho một cái sinh mệnh mất đi, liền giống như hoa dao mâu thân, bởi vì hoa dao Giáng sinh, nàng lực lượng liền nhanh chóng khô kiệt, sau đó tiêu vong, nàng phụ thân cũng bởi vậy tuân tình biến mất, đối với thân tình, nàng cũng không có cảm thụ quá, tự nhiên, cũng sẽ không hướng tới, đôi khi, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, vẫn luôn không có cảm nhận được thân tình người lại hướng tới thân tình, tỷ như, cô, nhi, chẳng lẽ thân tình liền nhất định là huyết thống. Hoa giao đối thân tình cũng không nhiều ít cảm xúc, nhìn nhìn biểu tình cũng có chút buồn bã mẫn như, ngữ khí thanh lãnh đạm mặc nói, ngươi vẫn luôn chấp nhất với huyết thống thân tình, vậy ngươi có từng cảm nhận được, bên người thân tình. Ngươi là cô nhi, nói không chừng, ngươi chính là bị ngươi ba mẹ sở vứt bỏ. Một cái vứt bỏ ngươi thân nhân thôi, thế nhưng tiêu ngươi chấp nhất tại đây, Cung túc, mập mạc, còn có ta bên người mẫn như, bọn họ cùng ngươi, chẳng lẽ liền chưa từng có thân tình. Ngươi bất quá là dùng lấy cớ này tới che giấu ngươi ích kỳ thôi, ngươi tìm cái này kỳ ba nữ nhân, không chừng ngầm như thế nào hãm hại bên người người đâu, mà ngươi thế nhưng nhìn như không thấy. Cuối cùng, ngươi còn có thể dùng một câu, hết thể vì hài tử tới chạy thoát tâm linh thượng ấy nấy. Chu đóng môi trường trường, nhìn nhìn lại một bên sắc mặt tạm đạm mẫn như. Nghĩ đến phía trước đối hắn cũng cực kỳ lãnh đạm cung túc cùng ngập mạng, Chu Đông chỉ cảm thấy một trận buồn bã mất mát, không biết là bởi vì không Hoa Giao nói chúng rồi tâm sự, vẫn là mặt khác. Các người đi thôi. Hoa Giao nhìn nhìn hai người, sau đó xoay người hướng tới dưới lầu đi đến. Ở Chu Đông chờ mong trong ánh mắt, mẫn như bước chân dừng một chút, sau đó lấy càng mau tốc độ hướng tới Hoa Giao đuổi theo, dương thúc một bên lắc đầu, cũng đi theo đi rồi nhìn mấy người rời đi phương hướng, chu đống ánh mắt tạm đạm, trong lúc nhất thời phảng phất toàn thân sức lực đều bị chịu đi rồi giống nhau, thấy bọn họ liền như vậy không chút do dự ném xuống hai người rời đi, từ thanh Nguyệt hậu chi hậu giắt tún chu đống vật áo, đứng lên, hướng tới đi xa mấy người reo lên, các ngươi không phải nói đưa ta rời đi sao? nói chuyện không giữ lời, đáng chết, hoa dao ngươi cái này tiện nữ nhân, dám gạt ta! Chu đống phí thật lớn sức lực mới không cho chính mình bóp chết từ thanh nguyệt nữ nhân này, lúc này thấy nàng tầm tâm nghiệm nghiệm đều là chính mình rời đi, nàng này quả thực là muốn chính mình chết ta, càng là như thế tưởng, chu đống trong lòng liền giống như si ngốc giống nhau, lửa giận không ngừng đan chéo, tu ám hắc mang dần dần cắn nuốt đáy mắt thanh minh. Đều là ngươi, đáng chết, ngươi như thế nào không chết đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết? Hừ, ngươi mơ tưởng, nếu là ta đã chết, Ngươi hải tử cũng sống không được, còn làm không rõ ràng lắm. Chả muốn từ Thanh Nguyệt quay đầu đoán trách nhìn Chu Đống, nhìn nhìn lại Trung Quanh Tăng Thi, không tự giác rụt rụt cổ. Đáng chết, chúng ta trước rời đi nơi này, nếu là trong chốc lát này đó Tăng Thi phản ứng lại đây, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi lưu lại bồi bọn họ bái. Chu Đống đáy mắt tràn đầy điên cuồng, đột nhiên duỗi tay hung hăng đúng lúc ở từ Thanh Nguyệt trên cổ, đều là ngươi nữ nhân này làm hại. Ngay từ đầu chính là ngươi nữ nhân này tính kế ta, hoài ta hại tử, sau đó đi bước một ly gián chúng ta huynh đệ cảm tình. Hiện tại hảo, ta hai bàn tay trắng, khu, khu đáng chết chu đóng, ngươi phát cái gì điên? Ngươi muốn hại chết ta có phải hay không? Từ thanh nguyệt nỗ lực bản chu đóng tay, từng trận hít thở không thông cảm truyền đến, đang nhìn chu đóng kia điên cuồng hai tròng mắt, một trận sợ hãi tự đáy lòng mở khai. Ngươi sớm đang chết, đều là ngươi. Ngươi thế nhưng còn muốn ta chết chính mình sống Kia hảo Với lúc chúng ta một khối chết Chu đống đôi tay lực đạo không ngừng tăng thêm Tăng thêm Thẳng đến Sắc Một tiếng giòn vang Từ thanh nguyệt hô hấp rốt cuộc dần dần biến mất Thanh phong phất quá Một trận nặng nghề mà nồng đậm khó nghe hơi thở thổi qua Từ thanh nguyệt thân thể mềm mại ngã xuống đất Trung quanh nguyên bản mờ mịt loạn đi tang thi tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Mặt thế mới vừa bắt đầu nhưng là nhân tính tàn khốc lại so với mặt thế càng thêm đáng sợ. Đêm kia không có hảo ý hai phu thê phóng đảo, sau đó ở kia thiếu niên phẫn hận, lao thái thái tràn ngập tức giận mắng trong tiếng, bốn người vội vàng ra biệt thự. Từ kia ra biệt thự trung ra tới sau, mấy người lâm vào trầm mặt, mặt thế không đáng sợ, tăng thi cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm, mà hết thể này, mới vừa bắt đầu. Nguyên bản còn bởi vì thức tỉnh rồi dị năng. Trong lòng có chút tự tin nạp lan ly cùng cung túc hai người nội tâm cũng có chút trầm trọng lên, mà đối này hết thể tiếp thu bình thường nhất, muốn thuộc lâm tu. Đối với những người khác, hắn không có quá nhiều thương hại, đều nói nhân viên nghiên cứu, phần lớn đều là kẻ điên, lâm tu chính là trong đó điển hình. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì có lúc này đây trải qua, khiến cho mấy người đối mặt thế tàn khốc nhiều vài phần hiểu biết, này cũng làm mấy người ở về sau nhật tử, tránh thoát rất nhiều thai nạn. Nạp Lan Ly suy tư luôn mãi, vẫn là cùng Lâm Tu cung túc bọn họ nói phía trước chuẩn bị một ít vật tư sự, bởi vì lập tức bọn họ liền phải rời đi thành phố Hát, tuy rằng bởi vì phía trước sở mạc huyền dự đánh giá sai lầm, bọn họ chuẩn bị không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Hoa giao mấy người từ Lâm Tu bên kia biệt thự đổi tới rồi Nạp Lan Li này tòa biệt thự nội, tới rồi biệt thự sau, mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Nạp Lan Ly tuy rằng ra mặt giày cọ trụ đến Lâm Tu bên kia, phía chính mình biệt thự cũng không rảnh, nơi này thế nhưng chất đầy vật tư. hoa không thấy ra tới, ngươi đây là khi nào làm. Cung túc mạng nhãn kinh dị nhìn biệt thự chung này to như vậy phòng khách, hốn độn đôi vật tư, bên ngoài tương đối hốn độn chất đống có bình gas, còn có nồi chén gáo buồn, sofa sau lưng chất đống chính là một túi túi bịa cứng gạo, quan trọng nhất chính là, một bên đối phương ba 30 thùng thùng trang thủy, còn có một ít giá áo, dép lê, sữa tắm, Dầu gội đầu, mấy thứ này tùy ý hỗn độn chất đóng, vừa thấy liền biết, này sở mạc huyền cùng nạp lan ly hai người cũng đều không hiểu, không biết cụ. Thế nên chuẩn bị cái gì, bởi vậy, liền cái gì đều mua một ít. Cũng may, sử dụng đồ vật tương đối nhiều, nhìn trước mặt này một đống lớn vật phẩm, phòng chừng dùng cái 10 ngày nửa tháng là không có gì vấn đề. Nay không phải phía trước thời tiết chợt lánh chợt nhiệt biến hóa không chừng, liền. Liên nhiều chuẩn bị chút nạp lan ly ngượng ngùng cười Tuy rằng sở mạc huyền nói cho hắn mặt thế sự tình Nhưng là hắn cảm thấy vẫn là không thể tùy ý nói cho người khác Lâm thu nhàn nhạt liếc nạp lan ly liếc mắt một cái Lại nhìn về phía hoa dao Cùng với trở nên phá lệ trầm mặt dương thúc cùng mẫn như Này hai người nhìn này chồng chất vật tư Chỉ là thoáng kinh dị một chút Sau đó hai người ánh mắt kia theo bản năng nhìn hoa dao liếc mắt một cái Trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt sợ hãi Ở nhìn thấy hoa giao ba người khi, bởi vì không có nhìn thấy chu đống cùng từ thanh nguyệt hai người thân ảnh, mấy người trong lòng có chút kỳ quái, lâm tu là vốn dĩ liền không để bụng, nạp lan ly cùng lâm tu liếc mắt một cái, cung túc chỉ là ánh mắt hơi hơi lập lệ một chút, nhìn nhìn hoa giao, sau đó cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cũng chưa từng có hỏi, hắn như vậy thái độ làm mẫn như cùng dương thúc hai người trong lòng hơi hơi may mắn, thực rõ ràng, ở hoa giao cùng chu đống chi gian. Cung túc lựa chọn vừa xem hiểu ngay. Đồng thời, trong lòng cũng có một loại nói không nên lời cảm giác, tựa chua sót, lại tựa bất đắc dĩ. Hoa giao cùng dương thúc vẫn như, còn có mập mạp mấy người lưu tại biệt thự, nạp lan ly mang theo Lâm tu cùng cung túc cùng đi ra ngoài thu thập gửi đến nơi khác vật tư. Mập mạp thả lòng nằm liệt ngồi ở trên sofa, hậu chi hậu giác phát hiện giống như thiếu hai bóng người, nhìn nhìn yên lặng mà sửa sang lại vật tư mẫn như cùng dương thúc. Mập mạp kia trương viên trên mặt đối với nịnh nọt tươi cười, tiến đến hoa giao bên người, hoa giao tiểu thư, chu đống kia tiểu từ đâu. Sẽ không theo từ thanh nguyệt hai người từ bồn đi. Mập mạp tuy rằng cũng không thích từ thanh nguyệt, càng là bởi vì mẫn như cùng cung túc nguyên nhân, đối chu đống sinh ra chút ngăn cách, nhưng là rốt cuộc là cùng nhau cộng sự lâu như vậy huynh đệ, trong lòng đối hắn vẫn là thực lo lắng. Ai biết được, có lê đi. Hoa giao nhàn nhạt nhún nhún vai. Hoa dao này nhàn nhạt, nhạt một câu, lại khiến cho bên kia đang ở sửa sang lại đồ vật mẫn như trong tay đồ vật một cái không song, rơi xuống trên mặt đất. Frank. Dương thúc cũng là thân hình cứng đờ, ở cảm nhận được hoa dao cùng mập mạp hai người trước sau nhìn qua lạnh lùng, nghi hoặc hoặc tầm mắt sau, hai người lại yên lặng mà tiếp tục trên tay động tác. Khu, sao có thể, này bên ngoài tất cả đều là tăng thi, chu đống trừ phi đầu nước vào, sao có thể sẽ lựa chọn tư buôn. Này nếu là mập mạp không thèm để ý cười thẳng hô không có khả năng, nhưng nhìn hoa dao kia một chút cũng không giống nói dỡn biểu tình, tức khác sắc mặt cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn hoa dao, không thể nào, bọn họ thật sự rời đi. Náo tàn đi, cái này chu đống, thật là bị nữ nhân kia mê tâm hồn, liền mệnh đều từ bỏ. Nạp lan ly lựa chọn kho hàng ly biệt thự không phải rất xa, nhưng cũng không gần, cũng may vùng này tăng thi ít, ba người bởi vì thức tỉnh dị năng duyên cớ thể chất được đến thay đổi tốc độ cũng đại đại tăng lên nửa giờ liền tới rồi đệ nhất chỗ kho hàng đây là một cái cỡ chung kho hàng nay đoạn đường ẩn nấp tính thực hảo chung quanh chỉ có trăm mét ở ngoài một con tang thi ở kia lang thang không có mục tiêu đi lại ba người đối này vẫn chưa để ý kho hàng hơn phân nửa trang gạo cùng dùng ăn du dù. còn có mấy dương muối cùng tương ớt dư lại hơn một nửa đều là mì gói bánh quy chocolate bởi vì thời gian quan hệ chuẩn bị không phải thực đầy đủ, bất quá mấy thứ này hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Nạp Lan Ly mày hơi hơi nhăn, tuy rằng này một kho hàng đồ vật nhìn qua rất nhiều, nhưng là bọn họ người cũng không ít, đối với mấy ngày nay cùng lầm tu cung túc đám người ở chung, hắn tự nhiên biết bọn họ ca tính, bởi vậy mới quyết định nói cho bọn họ, tự nhiên, này trong đó cũng có bọn họ không gian nguyên nhân. Nhìn thấy chỉ là một ít gạo cùng một ít đồ ăn vặt, Lâm tu hơi hơi có chút thất vọng, Mấy thứ này, không gian đã lan tràn, phía trước mạnh trang bọn họ một ít người ở không gian nội không có việc gì thời điểm, đã phiên loại không ít lương thực, bất quá, cung túc nhưng thật ra thực hương phấn, tuy rằng hắn có thể tự do tiến vào không gian, nhưng là hắn còn không có cái này tự giác, hắn biết mặt thế sau thổ địa sẽ sinh ra biến lĩnh dị, này gạo về sau đã có thể không biết còn có thể hay không trồng ra. Kế tiếp, ba người lại đi mặt khác mấy cái kho hàng. Bọn họ tổng cộng chuẩn bị 5 cái kho hàng vật tư, trong đó 2 cái đại hình kho hàng, 3 cái cỡ chung kho hàng, trong đó đại bộ phận là lương thực, còn có một ít quần áo trong vòng. Nhật dụng bách hóa trên cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ là số lượng thượng ít. Chờ 3 người trở lại biệt thự, đã là buổi tối. Bữa tối dương thúc chuẩn bị 7 đồ ăn một canh, 3 đạo thịt đồ ăn, 4 đạo tư liệu sống, còn có một cái cả chua trứng canh. Này đó đồ ăn ở mặt thế trước là cực kỳ bình thường, bất quá đối với hiện tại, lại là cực kỳ khó được. Ăn qua cơm chiều, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, thương lượng, đối với chu đống cùng từ thanh nguyệt, những người khác đều thực tự giác không nhắc tới, nhưng thật ra mập mạp nhịn không được ồn nào khai. Lão đại, người nói một chút, cái này chu đống sao lại thế này, lúc này thế nhưng một mình rời đi, này bên ngoài nhiều nguy hiểm a mập mạp tùy tiện hướng về phía cung túc hết lên. Dương thúc cùng mẫn như hai người phản xạ tính nhìn về phía hoa dao, lâm tu ánh mắt hơi hơi chầm chầm, nhìn mập mạp ánh mắt mang theo nồng đậm không hữu hảo, đến nỗi cung túc, còn lại là nhàn nhạt trả lời, mặc kệ thế nào, đó là hắn lựa chọn, nếu lựa chọn, phải gánh vác hậu quả. Mập mạp ánh mắt hơi ám, sau đó lại bĩu môi, không ra tiếng, không khi đột nhiên ngưng kết xuống dưới. Hoa dao trên mặt biểu tình như cũ, chút nào không có gì biến hóa, Chỉ là nhàn nhạt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, này mập mạp nhìn như tùy tiện, trên thực tế hắn cũng không đốc. Đối với chu đống sự, hắn trong lòng tự nhiên có điều hoài nghi, chỉ là hắn không tiện hỏi nhiều hoa giao cái gì, nhưng là cung túc có thể hỏi a Bởi vậy, hắn cố ý tại đây nói, chỉ là hắn không nghĩ tới cung túc phản ứng lại là như vậy lãnh đạo. Sự tình song xuôi sao? Hoa giao quay đầu hỏi lâm tu. Không có gì sự. Lâm tu gật gật đầu. Ân. Vậy như vậy đi, sáng mai khởi hành. Hoa Giao đứng dậy, giải quyết dứt khoát, nàng đã một ngày chưa đi đến không gian, cũng không biết mau mau cùng thành trạc này hay chỉ thế nào, hy vọng không cần đánh lên tới. Hảo, ta cũng đi nghỉ ngơi, các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đối với Hoa Giao quyết định, Lâm Thu từ trước đến nay đều là duy trì, hướng về phía mọi người gật gật đầu, sau đó cũng nên ngang đi theo Hoa Giao phía sau lên lầu. Nạp Lan Ly nhún nhún bay. Vô vô cung túc bà vai, ý bảo hắn tùy ý, sau đó cũng tung ta tung tăng chạy tới nghỉ ngơi. Dưới lầu mấy người, bởi vì hoa dao rời đi, không khí đột nhiên chuyển biến, mập mạp một phen ngồi vào mẫn như bên người, kia khổng lồ thể tích hơn nữa nặng nghề trọng tải, tức khác khiến cho hắn dưới thân sofa thật sâu ngầm hãm, ngay cả mẫn như đều không tự giác đi theo điên điên, mẫn như, ngươi nói một chút sao lại thế này? Chu đóng cùng từ thanh nguyện bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Dương thúc ở một bên thở dài, không lên tiếng, vẫn như nhìn cung túc liếc mắt một cái. Tinh tế đem hôm nay phát sinh sự lại tự thuật một lần. Nói xong lúc sau, mấy người đồng thời trầm mặc. Nói đến cùng, Chu Đống bọn họ hai người cũng coi như là tự làm tự chịu. Nghĩ đến, hai người hẳn là đều đã bị chết ở tang thi trong miệng đi. Sớm biết rằng, chúng ta nên đem tử thanh Nguyệt nữ nhân này đuổi đi. Mập mạp trầm mặc một chút, sau đó căm giận nói. Nhìn nhìn trầm mặc mẫn như cùng dương phúc, lại nhìn nhìn mãn nhãn thâm trầm, nhìn không ra biểu tình cung túc, mập mạp khẽ thở dài, hoa dao tiểu thư cũng coi như là rộng lượng, nhân ra từ thanh nguyệt muốn nàng chết, nàng đều không có xuống tay giết nàng. Mẫn như mí mắt hơi hơi nhảy nhảy, rất có loại muốn khinh bị mập mạp cảm giác, cái này mập mạp, cũng không biết là ngốc ca, vẫn là ngốc ca, đương nhiên, mẫn như tuyệt đối không thừa nhận, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng như vậy tưởng. Lúc ấy mẫn Như cũng là như vậy đối Dương Thúc nói, chỉ là Dương Thúc thở dài, lắc đầu, thương hại mà lại kiên kỵ nhìn Hoa Dao bóng dáng, đối nàng nói, giết nàng bất quá là động động tay giống nhau đơn giản, đáng sợ nhất chính là Chu Tâm. Tử vong, bất quá một nhắm mắt, mà Hoa Dao, đầu tiên là đem các nàng sợ hãi phóng đại, sau đó lại không giấu vết làm hai người ly tâm, cuối cùng kia phiên lời nói, càng là làm Chu đống cả người tâm thần đại loạn, mà cuối cùng đâu? Nàng xoay người tiêu sái rời đi, nhưng là ngày đó trên đài dư lại không chỉ có là từ thanh nguyệt, còn có rất nhiều tang thi a Mẫn như cũng là ở dương thúc nhắc nhở dưới mới phản ứng lại đây, sau đó đó là nghĩ mà sợ, kinh hãi cùng sợ hãi, đồng thời càng là khó hiểu. Tuy rằng từ thanh nguyệt lại nhiều lần tìm hoa dao phiền thoái, nhưng là chu đống lại không coi à, nàng vì sao liền chu đống cũng không đông tha. Cuối cùng đến ra kết luận, là bởi vì chu đống cuối cùng nói đắc tội nàng. Quả nhiên, nữ nhân nhất mang thủ. Đương nhiên, nếu là hoa dao biết được mẫn như trong lòng suy nghĩ, tất nhiên sẽ không chút nào để ý cười, nàng cũng không phải là mang thủ, thuần túy là xem bất quá mắt thôi. Việc này như vậy bốc quá, đừng quên hiện tại là mặt thế, Chu Đống liền tính hắn là tự làm tự chịu, việc này đi qua về sau cũng đừng nhắc lại. Cung túc đứng lên, nhìn mẫn như cùng dương thúc, nữ khí không khỏi tăng thêm vài phần, cuối cùng, ta nói thêm câu nữa đừng đắc tội nữ nhân kia, bằng không, đừng trách ta thấy chết mà không cứu. Đương nhiên, này đã không phải hắn có thấy hay không chết không cứu sự, hoa rào nữ nhân kia muốn giết chết người, ai cũng cứu không được, cung túc lúc này cũng có chút muốn gấp không chờ nổi tiếng không gian, bởi vậy, cũng không đi để ý ba người kia kinh ngạc, trinh lăng biểu tình, xoay người cũng lên lầu đi nghỉ ngơi. Ngay kế, đoàn người dùng quá bữa sáng lúc sau, lâm tu tử ga ra để ra hai chiếc xe ra tới, Một chiếc là nạp lan ly phía trước kia chiếc 8 phần tân len rỗ vở xe, một khác chiếc là một trường cải trang hắn mã, hoàn toàn mới, hẳn là phía trước sở mặc huyền chuẩn bị. Đem đồ ăn cùng với phải dùng đồ vật trang ở ba lô, mặt khác đều nhét vào cốc xe, bất quá biệt thự đồ vật tương đối nhiều, hai chiếc ngay cả hậu tòa đều nhét đầy, còn dư lại không ít, phần lớn là bình gas, còn có dùng ăn du cùng với sữa tắm ít hôm nữa đồ dùng. Đi ở mặt sau cùng cung túc đem mấy thứ này hết thể thu được không gian sau, biệt thự đại môn đóng lại, mấy người ngồi trên xe chuẩn bị rời đi. Phía trước kia chiếc cải trang xe, bên ngoài nhìn qua không xuất sắc, nhưng là bên trong đổ vật lại là cực kỳ không tồi, ra thật ghế dựa, hơn nữa bên trong không gian cực kỳ rộng mở, hơn nữa này chiếc xe tính năng cũng là phi thường hảo, cải trang tài liệu cũng là tốt nhất, này chiếc xe vẫn là ở tháng riêng 15 phía trước mới để trở về. Sở Mạc Huyền cùng nạp lan ly hai người nguyên bản chuẩn bị 10 chiếc cải trang xe, nhưng là bởi vì thời gian thượng quan hệ, còn có 5 chiếc cải trang. Chưa hoàn thành, hiện tại trong tay bọn họ có 5 chiếc, dư lại 4 chiếc ở hoa giao không gian nội. Mọi người chuẩn bị đi theo phía trước chính phủ lui lại lộ tuyến rời đi, cũng chính là từ thành nam bên kia thượng cao tốc, sau đó đi di tỉnh, chỉ là Dương phong khu biệt thự ở thành phố H thành Bắc, nếu là muốn đi di tỉnh nói. Liền phải vòng hơn phân nửa tòa thành thị, gần nhất con đường, đó là trực tiếp xuyên qua thành phố Hát, chỉ là hiện tại thành phố Hát nội tất cả đều là tăng thi, con đường này không an toàn. Thương nghị đến cuối cùng, mọi người quyết định, từ thành phố Hát xuyên qua, tự nhiên, này quyết định người là lầm tu cùng cung túc, gần nhất, này trung gian sẽ đi ngang qua ba cái trạm xăng dầu, bọn họ nhắm vào nơi đó xăng, còn có, này trong thành còn có không ít cửa hàng. Bọn họ càng là nhớ thương nơi đó mặt vật tư, đến nỗi tang thi gì đó, không phải có không gian sao. Đến nỗi nạp lan ly, mập mạp, vẫn như còn có Dương Thúc mấy người, cứ việc trong lòng không tán đồng, nhưng là rốt cuộc làm chủ chính là Cung túc bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý, quan trọng nhất chính là, vẫn như cùng Dương Thúc rõ ràng, Hoa dao có đối phó tang thi phương pháp, tuy rằng này nghe đi lên thực không thể tưởng tượng, nhưng là bọn họ tận mắt nhìn thấy, ít nhất sinh mệnh có bảo đảm. Chiếc xe phát động thanh âm hấp dẫn đang ở khu biệt thự nơi nơi lắc lư tang thi tức khắc, bọn họ một đám văn phong hướng tới bên này lắc lư đi tới. Phía trước lâm tu lái xe, hoa dao ngồi ghế điều khiển phụ thượng, hậu tòa là nạp lan ly cùng cung túc, mặt sau kia chiếc len rổ vở trên xe, mẫn như lái xe, dương thúc ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, mập mạp một người tái hai, ngồi mặt sau. Nghe được chiếc xe thanh âm, cách đó không xa biệt thự trùng vai đạo cửa sổ sôi nổi mở ra, nhưng đang xem đến xe mặt sau kia liên tiếp tăng thi, vì thế lại sôi nổi đóng lại cửa sổ, trong lòng âm thầm cười nhạo phía dưới kia ngu ngốc, lúc này thế nhưng ra cửa, không phải tìm chết sao. Ở khai ra khu biệt thự là lúc, mặt sau trong xe, ba người ẩn ẩn nghe được có tiếng kêu chuyển đến, Dương Thúc mở ra cửa sổ xe quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt sau một cái hơn 20 tuổi nam nhân cùng một cái ăn mặc đơn giản màu xám vận động sam nữ tử. Hai người một tay dẫn theo một cái cực đại ba lô, chính không ngừng mà hướng tới bên này huy xuống tay. Bên kia giống như hai người ở kêu chúng ta, mặt sau tang thi mau đuổi theo lên đây, muốn hay không dừng lại. Dương Thúc nhìn kia tiểu tử không ngừng mà đuổi theo bọn họ chiếc xe, mặt sau tang thi lại càng ngày càng nhiều, kia tiểu tử một bên phát tay, một bên không ngừng quay đầu nhìn mặt sau tăng thi. Mẫn như hơi hơi đem tốc độ xe thả chậm, nhưng nhìn phía trước không có chút nào giảm tốc độ hãn ma xe. Như mày, sắc mặt có chút khó xử. Mập mạp quay đầu nhìn mặt sau tình hình, đặc biệt là nghĩ đến phía trước kia không có hảo ý toàn ra, trong lòng cũng là dối dám vặn phần. Ui, phía trước xe, đình một chút. Mặt sau thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hai người thân ảnh cũng càng ngày càng gần. Mẫn như một bên sốt ruột nhìn bọn họ, một bên nhìn phía trước đã chuyển biến, liền phải không thấy hãn mã xe ảnh, khẽ cắn ngôi, dương thúc, làm cho bọn họ nhanh lên. Dương thúc nghiêm túc gật đầu, một bên nỗ lực dối cổ, các ngươi nhanh lên, mặt sau tàng thi đuổi theo. Hô hô, hai người nhanh chóng chạy đến cửa xe biên, nam nhân kia một bên không ngừng chụp phủi cửa xe, nhanh lên, chạy nhanh mở cửa, nhanh lên A. Mở cửa, tàng thi đuổi theo nữ nhân kia theo sắt nam nhân, một bên không ngừng quay đầu nhìn, sắc mặt trắng bệnh, một bên thúc dục trên xe mập mạc. Phía trước đã đi xa hán mã trên xe, hoa dao nhìn kính chiếu hậu. Mặt sau chiếc xe kia ảnh đã bị ven đường cảnh tượng sở thay thế, mà lâm tu ánh mắt đông lạnh liếc kính chiếu hậu liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng trắng cung túc liếc mắt một cái, nhưng cái đó con chồng trước, nhưng đều là thứ này mang đến. Cung túc khẽ như mày, cũng rất bất mãn, trong lòng thẳng đem mập mạp toàn bộ trong ngoài mắng một lần, đường cái hai bên cảnh sắc một mảnh tiêu điều, đường cái trung gian. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít mang theo vết máu phần còn lại của chân tay đã bị cụt, liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh sám xịt, tĩnh mịch, vô biên tĩnh mịch, này, vốn chính là một tòa tử thành. Được rồi một chặng đường lúc sau, đường cái thượng dừng lại chiếc xe dần dần tăng nhiều, lúc này mới đi rồi vài phút, bọn họ thậm chí thấy được 3 cái thai nạn xe cộ hiện trường, có 2 chiếc xe chạm vào nhau, có nhiều chiếc xe chạm vào nhau, ở chiếc xe được rồi hơn 20 phút thời điểm. Bọn họ gặp một nhà trạm xăng dầu. Chạm xăng dầu chung ngừng không ít chiếc xe, có tân có cũ, chỉ là lúc này, sở hữu chiếc xe đều phá lệ dơ loạn, mặt trên dính đầy các loại vết máu, còn có thì nát, trong đó còn có nắp xe trước thượng thế nhưng treo nội tạng, chạm xăng dầu nội có mười mấy tăng thi, trong đó mấy cái, rõ ràng là chạm xăng dầu chung nhân viên công tác, ăn mặc rách nát quần áo lao động, bị gặm lạn nửa khuôn mặt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đã khô khốc loang lổ vết máu bao trùm hơn phân nửa cái thân mình. Lúc này, nghe được bên này tiếng vang, bên kia mười mấy tang thi đồng thời hướng tới bên này loạn trọng đi tới. Động thủ làm việc. Lâm tu hướng về phía rõ ràng không có một chút tự giác cung túc cùng nạp lan ly hét lớn một tiếng. Sau đó lôi kéo hoa dao đứng ở một bên, thuận tay. Lấy ra một lọ huyết hồng đông đông, đầy mặt tiện tiện tươi cười đưa cho hoa dao. Nạp lan ly cùng lầm tu hai người trong lòng tiểu nhân không ngừng khinh bị phỉ nổ lầm tu hành vi, nhưng là hai người vẫn là nhận mệnh tiến lên. Nạp lan ly tay phải cầm một phen khám đao, đối với chào đón một con tang thi chính là một đao, phỏng trừng là lực đạo vấn đề, Khảm đao hung hăng tạp ở cương thi trên cổ. Nạp lan ly tay trái nhanh chóng ngưng tụ ra một đao quang tiễn, hung hăng một kích bạo đầu, sau đó dưới chân bước chân không khỏi mềm nút, phía sau cung túc tiến lên nhẹ nhàng vừa đỡ. Đôi mắt trên dưới khinh thường nhìn quét nạp lan ly liếc mắt một cái, Ngươi này dị năng không khỏi cũng quá không trải qua dùng đi. Trải qua ta lặp lại rèn luyện, tốt xấu có thể ngưng tụ quang tiễn liền không tồi. Nạp lan ly trong lòng cũng buồn bực, ai biết này vừa mới thức tỉnh dị năng, lại lại như vậy nhỏ yếu. Cung túc đột nhiên cảm thấy viên mãn, tuy rằng hắn dị năng thực hồ cha, nhưng là hắn dị năng thực dụng A. Hắn đem nạp lan ly cấp đỡ đến xe bên cạnh, Sau đó trở tay nắm lấy nạp lan ly kháng đao, thẳng đi vào tang thi đàn trùng, những cái đó tang thi lo chính mình hướng tới lâm tu này liền đi tới, đối với cung túc thế nhưng làm như không thấy. Hoa giao tiếp nhận lâm tu đưa qua huyết bình, cũng không có tính toán uống, này hẳn là lâm tu bắt được máu, chỉ là, hắn lại không biết, cương thi sở dị hút huyết, là vì nhân thể nội tinh khí, máu rời đi nhân thể, này trung gian tinh khí liền sẽ nhanh chóng biến mất. Cung túc tiểu tử này dị năng không tồi a. Nhìn ngảy vào tang thi đàn trung đại sát đặc giết cung túc, lâm tu một bên cảm khái, ngay từ đầu đối hắn này ngụy trang dị năng, hắn trong lòng còn cọ trộm khinh bị quá, không nghĩ tới, hắn ngụy trang thế nhưng liền tang thi đều có thể giấu giếm được đi, cứ như vậy, không phải có thể ở tang thi đàn trung đi ngang. Cung túc trước kia luyện qua tae cùng do, thân thủ tự nhiên cũng không tồi, bất quá dị năng chi lực trước sau không cường. Chỉ là bởi vì hắn sau lại uống lên ngọc tủy, thân thể có thể cải tạo, bởi vậy căng thời gian so nạp lan ly muốn trường một ít mà thôi. Ở giết thứ 5 chỉ tăng thi lúc sau, nạp lan ly dị năng có chút chịu đựng không nổi, những cái đó nguyên bản đối hắn nhìn như không thấy tăng thi phản phất đột nhiên phát hiện hắn giống nhau, đồng thời xoay người hướng tới hắn công kích qua đi. Lâm Tu, người cái thằng nhóc chết tiệt còn không mau ra tay, nếu là ta thật sự biến thành tăng thi ta nhất định ăn ngươi bởi vì dị năng tiêu hao quá mức, cung túc thân hình có chút không xong, nhìn còn có dư lại nằm con tăng thi, nhìn nhìn lại một bên chỉ lo lấy lòng hoa dao lâm tu, cung túc tức khắc tức giận đến cái mũi đều vai, đương nhiên, hắn là tuyệt không thừa nhận, hắn ở ghen ghét, liên điểm này năng lực, xem ra, ngươi về sau đến thường xuyên huấn luyện, lâm tu quay đầu lại nhìn cung túc lạnh lạnh nói, sau đó liền thấy hắn nhanh chóng bọn đi lên, dơ tay, Một đạo xương đen tức khắc bao phủ trụ một con tăng thi. Tức khắc, ở mấy người kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia chỉ tăng thi toàn bộ như là bị ăn mòn giống nhau, Thực mau đã bị những cái đó xương đen ăn mòn sạch sẽ, thế nhưng liền hôi cũng chưa lưu lại. Cảm nhận được một trận thật nhỏ dòng nước gấm chảy vào trong cơ thể, lâm thu trong lòng hơi hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây, này hẳn là chính là cái gọi là cắn nuốt tác dụng đi. Chỉ là tưởng tượng đến này bị cắn nuốt chính là tang thi Lâm tu sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi Này liền hình như là chính mình ăn một con tang thi giống nhau Lợi hại A Cung túc cùng một bên nạp lan ly hai người cơ hồ là xem hai mắt tỏa ánh sáng Loại này tất sắc kỹ, quả thực quá trâu bò Nhanh chóng giết một con tang thi lúc sau Thừa dịp mặt khác còn chưa gần người Lâm tu nhanh chóng nhấc chân một đá Một tay kia xương đen nhanh chóng tập thượng Ở phía sau len rổ vở xe đuổi theo khi, lâm thu vừa lúc đem cuối cùng một con tang thi đánh chết. Len rổ vở xe dừng lại, mấy người theo sát xuống xe, mẫn như theo bản năng đứng cách hoa dao xa nhất vị trí. Đối với hoa dao, nàng trong lòng là sợ hãi. gì đây là các ngươi cùng nhau người sao. Cái kia hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử nhìn đến xe dừng lại, tức khắc mở cửa xe, một bên nhảy xuống xe, nhìn ngã trên mặt đất kia mấy chỉ tang thi. Nhìn nhìn lại lâm tu mấy người, quần áo chỉnh tề, thoạt nhìn không giống như là trải qua đánh nhau giống nhau bộ dáng, lập tức trong mắt xẹt qua một mặt ánh sáng, xem ra, này mấy người thân thủ không tồi. Nhưng mà, đang xem đến hoa dao khi, kia nam tử tức khắc cả người ngốc lăng ở, trong mắt cũng chỉ dư lại kia một mặt thân ảnh, hắn chưa từng nghĩ tới, trên đời này thực sự có như vậy mỹ mạo người, này hẳn là chỉ tồn tại với trong ảo tưởng nhân vật. Thế nhưng thật sự xuất hiện ở trước mắt hắn, này quả thực là quá. Lệnh người chấn kinh rồi, giờ khắc này, phản phất này mà thế nháy mắt rời xa, suy nghĩ của hắn đều không khỏi chính mình không chế. Mà kia theo sau xuống dưới nữ tử còn lại là ánh mắt đầu tiên chú ý tới Lâm Tu. Lâm Tu ăn mặc một bộ đơn giản tố sắc hưu nhàn trang, tóc có chút hơi hơi dài quá, khiến cho hắn nhìn qua nhiều vài phần âm nhu, toàn bộ đứng ở nơi đó, phản phất nhất thấy được phong cảnh cao lớn đỉnh bạt thân hình thực dễ dàng cho người ta một loại cảm giác an toàn, đứng ở đầy đất tang thi trùng, càng là cho người ta một loại bạo lực mỹ cảm. Khụ khụ, thiếu gia, các ngươi không có việc gì đi. Nhìn thấy xem ngây người hai người, dương thúc trong lòng không mừng, chỉ phải thật mạnh ho khan hai tiếng, sau đó một bên hướng tới cung túc đi đến, một bên quan tâm hỏi. Nhìn trên mặt đất tang thi liền biết, này đó tất nhiên là bọn họ vừa mới mới đánh chết. Dương Thúc trong lòng không cấm có chút thấy nấy, nếu là vừa rồi thiếu ra ở này đó tang thi chung bị thương, kia làm sao bây giờ? May mắn! Không có việc gì! Cung Thúc nhìn cái kia nhìn hoa giao phạm hoa si nam tử, sắc mặt thật không đẹp, đi rồi vài bước, chặn nam tử ánh mắt, sau đó ánh mắt mang theo bất mãn nhìn muốn như, này hai người là ai, như thế nào tùy tiện khiến cho người xa lạ lên xe? Là ta không hảo Dương Thúc ấy nấy nhìn Cung Thúc. Mập mạp miệng nu chiếc vài cái, không có lên tiếng. Mà lúc này, cái kia nam tử cũng hồi qua thần tới, nghe thấy cung túc nói, ánh mắt hơi lóe, thẳng hướng tới hắn đi đến, một bên vươn tay, ngươi hảo, ta kêu trần phạm, đây là bằng hữu của ta, triệu đồng, chúng ta bản lĩnh ép tình người, không nghĩ tới bởi vì thế giới này tận thế, bị nhốt ở chỗ này, ta xem các ngươi là phải rời khỏi thành phố hát, không biết chúng ta có không gia nhập các ngươi đội ngũ kia nam tử nhìn qua là cái đơn giản ngay thẳng người, trên mặt mang theo thành khẩn tươi cười, mà cái kia triệu đồng lúc này nghe xong lời này, cũng lấy lại tinh thần, nhưng mà, đang xem đến cung túc cùng nạp lan ly hai người khi, trong mắt vẫn là nhịn không được một trận kinh diễm, này những nam nhân lớn lên thật là quá đẹp, lớn như vậy, đẹp nam nhân nàng không phải không thấy được quá, nhưng là so với trước mắt này mấy người, vẫn là có chút chênh lệch mà hiện tại, nàng trước mặt thế nhưng, Lập tức xuất hiện ba cái, triệu đồng trong lòng không khỏi mừng thầm. Các ngươi hảo, ta là triệu đồng, ta là bổn tình người, ta ba là thành phố di phó thị trường, không biết các ngươi có thể mang lên ta sao. Triệu đồng ánh mắt không giấu vết ở nạp lan ly cùng cung túc hai người chỉ thấy lưu chuyển. Này hai người, một cái tà khí, một cái tuấn mỹ, quả thực là nữ tính sát thủ, đều là như vậy hấp dẫn người, thật thật là làm người khó có thể lựa chọn. Cung tốt khỏe miệng mang theo lương bạc ý cười, lễ phép mà xa cách nói, không biết nhị vị muốn đi đâu tới, có lẽ chúng ta không tiện đường. Nghe xong lời này, triệu đồng trên mặt tươi cười hơi hơi thu liêm hứa, chợt nghĩ đến trước mắt tình hình, tức khác lại cười nói, chúng ta kỳ thật cũng không biết muốn đi đâu, thành thị này bị từ bỏ. Ngươi xem, ta cùng trần phạm liền hai người, đi theo các ngươi dọc theo đường đi cũng có thể đủ lẫn nhau trợ giúp không phải sao. Được rồi, mập mạc. Nạp Lan, chúng ta đi bên trong thu thập một ít xăng, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta chạy nhanh, miễn cho trong chốc lát đưa tới càng nhiều tang thi vậy phiền thoái. Lâm Tu ở bên kia nhìn bên này còn đang nói chuyện, trong lòng tức khắc có chút bất mãn, dương giọng hướng về phía một bên Nạp Lan ly cùng Mập Mạp kêu lên. Nga, nhanh lên Nạp Lan, chạy nhanh thu thập chạy nhanh chạy lấy người. Mập Mạp thấy vậy, không khỏi cung túc đem khí rơi tại hắn trên đầu tức khắc lôi kéo nạp lan ly trước lõi người. Bởi vì bên trong thành người sống sót là từ thành nam bên kia bỏ chạy, nơi này sang cơ hồ không như thế nào đọc quá, chỉ là có người sống sót là từ bên này hát tỉnh bỏ chạy thời điểm thu thập đi rồi một ít, còn dư lại rất nhiều, chạm xăng dầu đại môn không có quan, bên cạnh cửa hàng tiện lợi một mảnh hỗn loạn, không ít thương phẩm bị quét rơi xuống trên mặt đất, mặt trên dính không ít vết máu, trên giá chỉ còn lại có một chút đồ vật. Ba người đối với này dư lại một ít đồ vật tất nhiên là trướng. Mắt, thẳng hướng tới bên trong đi đến. Bọn họ tìm được rồi không ít hồ, có thể trang xăng. Đầu tiên là đem chiếc xe thêm đầy du, sau đó đem mấy cái hồ cũng chứa đầy, nhưng là còn dư lại rất nhiều. Nạp lan ly ở trạm xăng dầu tầng hầm ngầm tìm được rồi không ít trang đến tràn đầy thùng xăng. Cẩn thận đếm đếm, có hai mươi mấy chỉ, lập tức nạp lan ly mừng rỡ như điên, chạy nhanh đi thông chi lâm tu. Hoa dao trong không gian có không ít xăng, là dạ ưng bọn họ bắt được, chỉ là mạn thế sau, bọn họ mới phản ứng lại đây. Này xăng chính là dùng một chút liền ít đi một chút đồ vật, tự nhiên là chạy nhanh nhiều hơn chữ hàng một ít. Lâm thu đi theo nạp lan ly đem kia tầng hầm ngầm thùng xăng toàn bộ thu vào không gian lúc sau, sau đó lại đến bên trong, đem một ít có thể sử dụng, hoặc là tân đồ vật đều dọn vào không gian, sau đó mới đi ra ngoài. Trần Pham cùng Triệu Đồng hai người là mặc kệ thế nào, chính là muốn đi theo bọn họ, vì thế, bởi vì cái này phiền vãi là mẫn như chính bọn họ tìm, khiến cho bọn họ ngồi mặt sau chiếc xe kia, Triệu Đồng tự nhiên là muốn ngồi phía trước chiếc xe kia, chứ không nói phía trước chiếc xe kia nhìn qua so mặt sau này chiếc muốn hảo, hơn nữa kia mấy cái đẹp nam nhân đều ở phía trước, chỉ là, lâm tu mấy người đều không để ý tới nàng, nàng chỉ có thể đến mặt sau chiếc xe kia thượng tế một tế. Kế tiếp con đường không như vậy thông thuận, này dọc theo đường đi, nơi nơi đều là chiếc xe, có rất nhiều đánh vào cùng nhau, có rất nhiều đơn độc ngừng ở một bên, có cửa xe mở ra, có toàn bộ xe đều bị đâm thay đổi hình, còn có cửa xe nhắm chặt, nhưng là bên trong không ngừng có thứ gì ở va chạm cửa xe. Theo chiếc xe càng ngày càng dày đặc, bên trong xe không khí cũng càng thêm ngưng trọng, thẳng đến chiếc xe rốt cuộc tiến lên không được. Phía trước đường cái đã bị liên tục chạm vào nhau ở bên nhau chiếc xe cấp phá hỏng, nhìn phía trước kia hỗn độn đường cái, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng, còn có tổn hại quần áo cùng với vết máu, có thể thấy được, nơi này hẳn là đã từng có đại lượng tăng thi, hoặc là nhân loại. Làm sao bây giờ phía trước vào không được? Lâm Tu nghiêng đầu nhìn hoa dao, mặt sau chiếc xe kia cũng theo sắt chậm rãi ngừng lại, bởi vì bên này ô tô thanh âm. Cách đó không xa nguyên bản lang thang không có mục tiêu du tẩu các tang thi đồng thời hướng tới bên này hoàng tới, phía trước bên trong xe còn hảo, mặt sau bên trong xe lúc này đã loạn thành một đoàn. Xem cái dạng này, thì nội chiếc xe hẳn là không thể thực hiện được, xuống xe. Hoa dao lập tức kéo ra cửa xe, dẫn đầu xuống xe. Lâm tu cũng theo sắt nhanh chóng xuống xe, mặt sau cung túc cùng nạp lan ly hai người động tắc cũng cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là cùng thời gian. Nhanh chóng nhảy xuống xe, kế tiếp như thế nào làm. Những cái đó tăng thi sắp vây lên đây, ta xem, chúng ta liền đem xe ngừng ở nơi này đi, chúng ta đi thị nội cản quét như thế nào. Lâm Tu hướng về phía cung túc nhướng mày cười nói. Không tuổi chú ý, chỉ là cung túc hiển nhiên đối lâm tu cái này để nghị thực tâm động, chỉ là nhìn mặt sau kia chiếc ngừng ở tại chỗ, nhưng là bên trong rõ ràng còn ở tranh luận mấy người, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Ha hả lâm tu trong mắt thâm trầm sắt ý chợt lué rồi biến mất, nhưng là lại không có động tác, chỉ là nhìn cung túc liếc mắt một cái, nếu không, ngươi lưu lại bảo hộ bọn họ đi, nạp lan, hoa hoa, chúng ta đi thị nội đi. Mặt sau chiếc xe nội, triệu đồng chính vội vàng bắt lấy mẫn như, làm nàng chạy nhanh quay đầu, nhanh lên, phía trước đều phá hỏng, các ngươi xem, bên kia tăng thi đều vây lại đây, mau khởi động xe, chạy nhanh rời đi à ta xem đi trước hỏi một chút thiếu ra đi. Dương Thúc chuẩn bị mở cửa xe xuống xe, nhưng là lại bị trần phạm tay mắt lanh lẹ kéo lại. Ngươi lần này xe, ở vừa lên xe, lãng phí bao nhiêu thời gian à, bọn họ mấy cái khẳng định thân thủ không tồi, phía trước những cái đó tang thi không đều là bọn họ giết sao, ta cảm thấy chúng ta trước sau lui, bằng không bọn họ chiếc xe cũng lui không ra đi à. Một bên mập mạp bị này hai người tế tới tế đi, Một trương viên mặt đều mau nhăn thành bánh bao mặt, trong lòng hối hận không ngã. Sớm biết rằng, liền không cho mẫn như dừng lại xe. Này không phải chính mình tìm tội chịu sao? Gõ gõ, ngoài cửa sổ, cung túc nhẹ gõ xe cửa kính. Dương thúc nháy mắt mở ra cửa sổ, trong lòng bất giác nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, sao lại thế này? Phía trước vào không được, chúng ta có phải hay không muốn lui về? Ân, các ngươi trước tiên lui hồi trạm xăng dầu nơi đó đi. Ở nơi đó chờ chúng ta, chúng ta theo sau liền đến. Cung thúc ánh mắt nặng nề ở trần phàm cùng triệu đồng hai người trên người đảo qua, kia lánh lệ trung ngầm có ý nhàn nhạt đáp bách tấm mắt, chỉ làm hai người nhịn không được lưng một trận tê dại, nguyên bản chuẩn bị nói ra nói tức khắc tiêu thanh. Vậy ngươi? Cũng hảo, chúng ta đây liền ở trạm xăng dầu nơi đó chờ các ngươi đi. Dương thúc nguyên bản chuẩn bị hỏi bọn hắn tính toán, nhưng là ngược lại tưởng tượng đến trên xe nhiều hai cái người xa lạ. Tức khắc liền đem nghi hoặc thu hồi trong lòng. Thấy mẫn như đem xe nhanh chóng đổ trở về, Hoa Dao bốn người liếc nhau, sau đó thân hình nhanh chóng hướng tới thị nội phóng đi. Lâm Tu cả người thân hình ưu nhã, giống như rừng cây liệp báo giống nhau, nhanh chóng giống như tia chớp giống nhau. Nạp Lan Ly cùng cùng tốc hai người tốc độ hơi chậm, nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng. Này trong đó nhất nhàn nhã mà đó là Hoa Dao, trên người nàng như cũ ăn mặc một bộ cổ đại áo dài, nhìn qua phức tạp Nhưng hành tẩu gian lại giống như nước chảy mây trôi, tiêu sái thoải mái, làn váy trên dưới tung bay, lại là chút nào không dính bùi bảm, đương nhiên, điểm này không có ai chú ý tới. Những cái đó tăng thi hành động so chậm, nhưng nếu là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, này đó tăng thi so với phía trước, hành động muốn tự nhiên một ít, động tác cũng nhanh không ít, chỉ là tương đối với nhân loại chảy vội tốc độ, vẫn là không đủ xem, bởi vậy, mấy người thực mau liền thoát khỏi mặt sau tăng thi. Hoa giao cùng nạp lan ly cùng nhau, lâm tu cùng cung túc hai người cùng nhau, từ trung tâm đường phố tách ra, nạp lan ly ở phía trước, hoa giao nhẹ nhàng đi theo phía sau, thực mau liền đi tới một nhà đại hình thương trường, chung quanh tới tới lui lui, từng con tăng thi, xem người ra đầu tê dại, nạp lan ly một bên nương tựa vách tưởng, một bên nuốt nước miếng một cái, này có thể so khu biệt thự bên kia nhiều đến nhiều, phòng trừng toàn thị tám phần người đều biến thành tang thi đi, này trên. Đường rầm rạp, thế nhưng tất cả đều là tăng thi. Đi thôi, chạy nhanh thu thập chạy nhanh chạy lấy người. Hoa dao nhàn nhạt liếc nạp lan ly liếc mắt một cái, động tác tùy ý nhàn nhã, thẳng từ chỗ rẽ đi ra. Vi vi vi, ngươi nạp lan ly nhìn hoa dao động tác, một bên vội vàng muốn giữ chặt hoa dao, lại chưa kịp, chỉ phải căng ra đầu đổi kịp. Nguyên bản nghị kê tiếp phòng trường chỉ có thể đại đào vong, lại không dự đoán được, này đó tăng thi một đám giống như phía trước giống nhau. Qua lại bơi lội, đối với các nàng hai người nhìn như không thấy. Nạp Lan Ly kinh ngạc nhìn nhìn bên người đi qua tăng thi, lại chỉ chỉ hoa dao, này, này, ngươi. Thẳng đến đi đến thương trường đại môn, Nạp Lan Ly mới tìm về chính mình thanh âm, một bên kích động bắt lấy hoa dao tay, ngươi, chẳng lẽ ngươi dị năng cũng là ngụy trang. Không sai biệt lắm. Hoa dao một bên giơ tay, lui về phía sau một chút. Nạp Lan Ly không rõ nguyên do. Bởi vậy dưới chân hơi hơi lui về phía sau hai bước, đây là phòng trộm đại môn, chúng ta từ bên kia phiên đi vào. Nạp Lan Li nói còn chưa nói xong, bên này hoa dao đó là dơ tay đơn giản thô bạo một cái tắt hướng tới kia đại môn chụp đi. với anh, một trận kinh thiên địa vàng lớn, do Nạp Lan Li chỉnh trái tim đều đề thượng cổ học thượng, chỉ thấy đối diện kia nói phòng trộm đại môn thế nhưng toàn bộ bị chụp bay. Hảo, hảo hảo hung tàn. Nạp Lan Ly ánh mắt có chút cổ quái nhìn Hoa Dao, đặc biệt là cặp kia trắng non mảnh khảnh tay, thật khó tưởng tượng, liền như vậy tùy tay một cái tác, thế nhưng liền này đại môn đều bị trụ bay, này nếu là người bị trụ thượng, còn không được chết cái lộ chân tướng a. Nuốt một ngụm nước miếng, ân, đánh chết cũng không thể đắc tội nàng. Con thất thần làm gì, làm việc. Hoa Dao quay đầu lại liền nhìn đến Nạp Lan Ly vẻ mặt nhìn đến quỷ biểu tình nhìn chính mình, một khuôn mặt đều mau nhăn đến cùng nhau. Hảo, này liền tới nạp lan ly lập tức cười đến phá lệ chân chó, vội tung ta tung tăng đi theo hoa dao phía sau đi vào. Thị nội sớm đã đình điện, nơi này cũng là có chút tám trầm, nạp lan ly thích hứng một hồi lâu, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ, lầu một là một ít gia dụng đồ điện gì đó, bất quá không có điện, này đó cũng chưa dùng, nạp lan ly liền tính toán trực tiếp thượng lầu hai. Phía sau cổ áo lại bị hoa dao nhéo, này đó, chỉ cần có thể sử dụng đều phải đóng gói. Nói xong, nhìn không có động tác nạp lan ly, hoa dao một bên ghét bỏ ném cho hắn một chuỗi lắc tay, đây là không gian lắc tay, đem có thể sử dụng đều trang đến nơi lây mặt. Ở lâm tu cùng cung túc hai người đem nạp lan ly phân đến nàng này một tổ bắt đầu, nàng liên biết, này hai người là tính toán đem nạp lan ly vứt cho nàng chính mình làm quyết định, dù sao lần trước làm không gian trang bị có dư thừa, bởi vậy, hoa dao dứt khoát cho nạp lan ly một chuỗi nhìn đã qua đi điên cuồng càn quét hoa dao, nạp lan ly nhìn xem trên tay này một chuôi thủ công thô ráp ngọc châu, đột nhiên hậu chi hậu giác há to miệng, không không gian, từ từ từ từ nạp lan ly một bên nỗ lực sửa sang lại phân loạn suy nghĩ, một bên nhìn hoa dao đi ngang qua hai bên cái giá nháy mắt một mảnh trống rỗng, ngay cả đầu gỗ cái giá đều bị trở thành hư không, nạp lan ly một bên đuổi theo hoa dao, ngươi là nói đây là không gian. Nếu ngươi không thay điếc nói, ta tưởng ta biểu đạt hẳn là rất rõ ràng. Hoa dao hướng về phía nạp lan ly cười tủm tìm nói, sau đó liền ở nạp lan ly trầm mê ở trong nháy mắt kia khuynh thành lún đồng tiền chung khi, hoa dao đột nhiên trên mặt tươi cười vừa thu lại, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, còn không chạy nhanh làm việc. Nạp lan ly dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa ké lăn trên đất, sau đó nhìn xoay người hoa dao bóng dáng, hoa dao, ngươi lúc trước, vì cái gì đi không từ giã. Nạp Lan Ly một bên nỗ lực mà giảo phá ngón tay, một bên trần chờ hỏi, hắn tự nhiên sớm đã nhận ra hoa dao đó là lúc trước hắn ở ven đường nhân tiện mang lên nữ nhân kia, tuy rằng lúc trước hắn liền nàng trông như thế nào cũng chưa thấy rõ, nhưng là, lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn vẫn là nhận ra tới, chỉ là vẫn luôn không hỏi nàng. Hoa dao giống như không có nghe được giống nhau, lầu một cơ hồ thu xong rồi, ngược lại hướng tới lầu hai bước vào. Nạp lan ly lắc đầu khẽ thở dài, bước nhanh đuổi kịp hoa dao bước chân, vậy ngươi cùng lầm tu cái gì quan hệ? Ngươi chừng nào thì như vậy bắt quái? Hoa dao nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, trong lòng cũng ở trong tối nghĩ kỹ, nàng cùng Lâm tu, tính cái cái gì quan hệ đâu? Tộc nhân, ân nhân, to mò sao nạp lan ly miễn cưỡng cười cười, tới rồi lầu 2, lầu 2 là trang phục truyền bán khu, hoa dao đứng ở bên kia thầm nghĩ, nàng giống như không cần này đó trang phục, bất quá, giống như thanh trạng cùng mau mau hẳn là yêu cầu, kia vẫn là thu thập một ít đi. nhìn hoa dao một bên bước chậm, kia hai bên cái giá tính cả trang phục đồng thời biến mất, nạp lan ly ánh mắt hơi hơi ảm ảm, sau đó cũng chiều bên cạnh đi đến, đi theo thu thập đồ vật, không đi quản nhiều như vậy, dù sao hiện tại bọn họ không phải ở bên nhau sao? mau, bốn tầng lâu siêu thị lớn toàn bộ bị quét ngang không còn, hai người bước chân nhàn nhã. Chút nào không thấy hoảng loạn hướng tới một khác ra cửa hàng đi đến. Vàng bạc ngọc khí cửa hàng, mấy thứ này, muốn hay không thu thập một ít. Nạp Lan Ly quay đầu dò hỏi Hoa Giao, nhìn mấy thứ này, Nạp Lan Ly không cấm nghĩ tới chính mình thẻ ngân hàng chung kia một trường xuyến con số, sớm biết rằng lúc trước nên toàn bộ dùng. Đồ vô dụng thôi. Châu báo trang sức, nàng có rất nhiều, tuy rằng nữ nhân thiên tính tương đối thích này đó, nhưng là Hoa Giao không phải giống nhau nữ nhân. Như thế nào vô dụng đâu, nay tận thế qua đi, có lẽ mấy thứ này liền đáng giá đâu. Nạp Lan Ly không biết nhìn thấy gì, đột nhiên kéo qua hoa dao quần áo, ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, đi, đây chính là quốc tế đại nhãn hiệu, nơi này đồ vật thực quý, huống chi hiện tại không cần tiền. Hoa dao cùng Nạp Lan Ly động tác nhanh chóng, bọn họ trải qua đường phố, cửa hàng giống nhau bị cản quét thực sạch sẽ. Mà bên kia cung túc cùng lầm tu hai người cũng là không nhường một tấc. Đoàn người tách ra hành động, động tác nhanh chóng, bọn họ chỉ ở nhất phùn hoa đường phố quét ngang một hồi, khi bọn hắn lại lần nữa hội hợp là lúc, phía chân trời đã sát ác. Đêm, đen nhánh như mực, thâm trầm như nước, sâu thảm không trùng đan chéo, phản phất dần nút ma thú giống nhau, dần dần thức tỉnh, đêm tối che giấu hạ, lạng yên chuyển biến, hết thể phản phất không tiếng động. Chạm xăng dầu nội, một mảnh an tĩnh, mọi người lâm vào ngủ say chung. Chỉ có phụ trách gác đêm cung túc cùng nạp lan ly, trong bóng đêm, dối tay không thấy năm ngón tay, hai hai nhìn nhau không nói gì, đột nhiên, một trận tất tốt thanh, hai người lập tức chi khởi lỗ thai. Một đại sóng tang thi đang ở tiếp cận. Bên hai hoa dao kêu bình tĩnh đạm nhiên thanh âm vang lên, đã có chút buồn ngủ cung túc cùng nạp lan ly hai người bối này đột nhiên vang lên thanh âm dọa nhảy dự, đại tiêu hóa lời này trùng chi ý lúc sau, hai người đồng thời ngần ra. Sau đó đột nhiên nhảy bật lên. Bang, bởi vì hai người ngồi cực gần, một cái vô ý, thế nhưng đánh vào cùng nhau. Máng. Nô. Hai người âm thầm lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó cung túc mặt hướng hoa giao vị trí. Cái gì? Chẳng lẽ có tang thi lại đây? Đối với hoa giao năng lực, bọn họ đều không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng tuyệt đối rất mạnh. Nay chạm xăng dầu phụ cận tang thi không đều bị rửa sạch sao? chẳng lẽ là từ bên trong thành tới. Nạp lan li một bên trầm ngâm, sau đó mở ra điện tin, một bên đánh thức mọi người. Ở bên ngoài, đại gia ngủ đến độ không phải thực trầm, thực mau, liền đều thanh tỉnh, vừa nghe nói có một đoàn tang thi chính hướng tới bên này mà đến, mọi người trong lòng dùng mình, cũng không rảnh lo buồn ngủ. Từ trạm xăng dầu mặt sau, duyên bên trái quốc lộ, vòng qua đi, trung gian sẽ trải qua vùng ngoại thành. Bên này Tăng Thi tương đối tới nói muốn thiếu một ít, thượng cao tốc, tình huống này liền sẽ hảo rất nhiều. Lâm Tu sớm đã đem thành phố hát bản đồ ghi tạc trong đầu, lúc này lớn tiếng nói. Nhiên, sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy, hai chiếc xe rời khỏi trạm sang dầu sau, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận xe thanh, ẩn ẩn truyền đến Tăng Thi gào giống thanh, tuy rằng thấy không rõ, nhưng là nghe thanh âm liền có thể cảm nhận được, này Tăng Thi tuyệt đối không ít. Hẳn là từ bên trong thành chạy ra tới người sống sót, tăng thi xem ra cũng là bọn họ đưa tới. Cung túc nghe nơi xa càng ngày càng gần ồn ảo thanh, còn có ô tô thanh âm, thần sắc bình tĩnh, sau đó phát động xe, dẫn đầu hướng tới một bên khác nhanh chóng chạy như bay mà đi. Mặt sau lái xe đổi thành trần Phàm, thấy phía trước xe nháy mắt tăng tốc, trần phạm cũng nhanh hơn tốc độ, theo sát đi lên. Bên này động tính tự nhiên cũng kinh động mặt sau người, Nhìn phía trước kia gào thét mà đi chiếc xe, mặt sau nguyên bản vội vàng sợ hãi mọi người ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Xem, phía trước có xe, chúng ta mau đuổi theo đi lên. Mặt sau chính là một chiếc xe buýt theo sát ở phía sau có tam chiếc tiểu ô tô. Tam chiếc tiểu ô tô mặt sau một chiếc xe hơi đã bị đuổi theo tăng thi bao phủ. Nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ tăng thi đàn, đi theo mặt sau cùng chiếc xe hơi kia nổi mấy người sắc mặt trắng bệnh, trái tim hung hăng nhắc lên. Đáng chết, phía trước nhanh lên A. Trên ghế điều khiển một người hung hăng lớn loa, bầu trời đêm hạ, bẽn nhọn loa thanh chuyển thật sự xa, cũng làm nơi xa những cái đó nguyên bản lang thang không có mục tiêu các tang thi đồng thời hướng tới bên này xem ra, sau đó lắc lư thân hình hướng tới bên này đi tới. Nhanh lên A, có thể hay không lái xe A, muốn tìm cái chết cũng không cần kéo lên chúng ta A. Bên trong xe chuyển đến từng đợt toán trách thanh. Chính là, nhanh lên. Ngươi có phải hay không cố ý, muốn cho chúng ta toàn bộ đều chết ở chỗ này sao? Một trận tiếp một trận tức giận mắng thanh, thanh thanh va chạm trên ghế điều khiển người tâm linh, khiến cho hắn nguyên bản xanh mét sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Đằng trước xe buýt ngồi mười mấy người, phần sau tiết trong xe mặt chứa đầy đồ ăn cùng thủy, lái xe chính là một cái ba mươi tới tuổi đại hán, hắn bên người theo sát một cái tuổi tiểu nam hài, tiểu nam hài miệng nhấp gắt ao nghe thùng xe nội các loại hoán giận cùng trời rủa, một đôi mắt vượng đầy lửa giận, quay đầu nhìn sắc mặt căng chặt nam tử, ba ba, phía trước những người đó cũng là cùng chúng ta giống nhau sao. Nam nhân nghe xong tiểu nam hài nói, sắc mặt hơi hơi nu hòa xuống dưới, đang muốn trả lời, phía sau một cái trung niên nữ nhân kêu bén nhọn tiếng mắng chẳng hán, chắc một mình, người khai như vậy chậm, tìm đường chết đâu, mặt sau như vậy nhiều quái vật đều mau đuổi theo lên đây, còn không chạy nhanh nhanh lên. Nếu là những cái đó quái vật đuổi theo, ngươi đi ngăn cản a, Chán ghét ngươi, này lão bà, đây là nhà ta xe, ngươi còn mắng ta ba ba, ghét nhất ngươi. Tiểu Nam Hải khuôn mặt nhỏ nhữ chặt, bất mãn lửa giận, phẫn nộ hướng tới cái kia trung niên nữ nhân gào thét lớn. Chắc hàng ngươi này thằng nhóc chết tiệt, cũng dám mắng trưởng bối, một chút giáo dưỡng đều không có, quả nhiên là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ngại danh kia trung niên nữ nhân vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Tiểu Nam Hải há mồm liền mắng đủ rồi ở ổn nào liền đi xuống cho ta chắc một minh nắm tay lái đôi tay mu bàn tay gân xanh hứa ra hai mắt cũng bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên xe khách lại lần nữa ra tốc nhưng là bên này đường cái thượng đỉnh đầy chiếc xe này xe buýt dọc theo đường đi lay động sốc nè ngẫu nhiên còn sẽ đụng vào một bên xe con bên trong xe mọi người cũng theo chiếc xe lay động sốc này tức khắc lại là một trận tức giận mắng thanh mặt thế lúc ban đầu Dị năng còn chưa thức tỉnh, mọi người đối mặt tăng thi, chỉ còn trốn tránh. Đường chiếc xe tiến lên rất xa, trừ bỏ phía trước kia chiếc xe buýt, mặt sau chỉ còn lại có hai chiếc xe con, đến nỗi dư lại, giống như ven đường kia ngẫu nhiên có thể thấy được chiếc xe giống nhau, đem vĩnh viễn lưu tại thành phố này. Đêm tối đem lui, sáng sớm sơ đến, vốn lượn đường cái thượng, 5 chiếc ô tô phía trước phía sau hành, không nhanh không chậm, lại trước sau vẫn duy trì giống nhau khoảng cách. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai chỉ tăng thi, lại cũng thực mau liền bị ném tại mặt sau. Sáng sớm, sám xịt không chung, trong không khí huôn loạn một tia lạnh leo, hoa giao đoàn người dừng lại dùng đỡ sáng. Mặt sau chiếc xe cũng chậm rãi ngừng lại, đại khái mười mấy người, không xa không gần, ở hoa giao đoàn người bên cạnh ngừng lại, xe buýt cửa xe mở ra, thân hình cao lớn chắc một mình đem nhi tử chắc hàng ôm xuống dưới, bên trong xe những người khác. Lo chính mình lấy ra đồ ăn ăn, cũng không đi để ý tới chắc một mình phụ tử. Các ngươi hảo, các ngươi cũng là trong thành người sống sót đi. Chắc một mình đưa cho chắc hàng một cái trà bông bánh, sau đó hướng tới hoa dao bên này đi tới, thẳng đi đến dương thúc trước mặt, ánh mắt ở mấy người trên người đánh giá một phen, cuối cùng ngừng ở lầm tu trên người, trong mắt không chút nào che giấu kinh diễm cùng kinh ngạc sau đó đó là có lẽ mở miệng nói. Có việc. Đáp lời chính là cung túc. Xem lâm tu kia khóc khóc trên mặt, một mảnh lạnh nhạt, muốn hắn đáp lời, phỏng trừng là tương đối khó, gia hỏa này tuyệt đối là có giao thoa chứng ngại. Không có việc gì, cũng không biết các ngươi kế tiếp tính toán đi nơi nào, các ngươi cũng biết, này dọc theo đường đi phỏng trừng sẽ không bình tĩnh, ai biết kế tiếp còn sẽ đụng tới cái gì đâu. Chắc một mình chút nào không để ý cung túc kia có lệ đáp lời, nghiêm túc nhìn hắn, chân thành nói, chúng ta đều là thành phố hát người sống sót, không bằng cùng lên đường cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau như thế nào. Bên này đang ở gặm làm bánh mì triệu đồng cùng trần phàm hai người nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, vội đã đi tới, các ngươi bên kia có mười mấy người đi. Chúng ta bên này có mười chín cá nhân, chúng ta chuẩn bị đi bên cạnh ép tỉnh, các ngươi đâu? Chắc một mình nhìn nhìn ánh mắt tinh lượng triệu đồng cùng trần phàm, nhìn nhìn lại mặt khác không hề có phản ứng mọi người, không biết các vị. Thật sự. anh ngươi hảo, ta kêu trần phàm, ta là ép tình người. Trần Phàm nghe xong, lập tức ánh mắt sáng ngời, trong lòng kích động không thôi, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì. Hắn không cấm quay đầu lại hướng tới ngồi ở lâm tu cùng cung túc bên người Hoa Giao, ánh mắt mang chút vài phần do dự không chừng. Thấy như vậy một màn, Triệu Đồng trong lòng không khỏi cười lạnh, nhìn Trần Phàm ánh mắt cũng không tự giác lánh đậm chút, vừa lúc cũng không biết Trần Phàm nhà ngươi người hiện tại như thế nào. Nghe được Triệu Đồng nhắc tới người nhà. Trần Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, sau đó quay đầu nhìn chắc một mình, không biết ta có không gia nhập các ngươi đoàn xe. Các ngươi yên tâm, ta chính mình mang theo đồ ăn. Kia thật tốt quá, người nhiều cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, Trần Huynh đệ liền đi theo chúng ta đi. Chắc một mình trên mặt cũng mang theo vui mừng, nay Trần Phàm vừa thấy liền tuổi trẻ lực tráng, có hắn gia nhập cũng là chuyện tốt. Không biết các ngươi đại gia tính toán đi nơi nào. Chắc một Minh ánh mắt không giấu vết đánh giá cung túc cùng Lâm Tu nạp Lan ly ba người trong lòng cảm thán không thôi, này ba người tuyệt không đơn giản, lớn lên cũng là nhân trung Long phượng, hơn nữa từ bọn họ thần sắc đi lên xem, hoàn toàn không giống trải qua mạ thế giống nhau, phảng phất ở dạo chơi ngoại thành giống nhau tiêu xái tùy ý, trong lòng không khỏi vừa động, xem cái này phương hướng, các ngươi các vị cũng là tính toán đi ép tình sao, cùng như thế nào? Không được, chúng ta tính toán đi di tỉnh. Cung túc cười lắc đầu, xin miễn chắc một hàng hảo ý, nghe được mấy người tính toán đi di tỉnh, chắc một mình không khỏi khẽ như mày, từ bên này đi di tỉnh, còn muốn vòng hơn phân nửa cái thành thị A, lại còn có không chừng hội ngộ thượng tang thi đàn, này nguy hiểm trình độ chính là muốn so đi ép tỉnh lớn hơn, nghĩ đến, những người này hẳn là có thân nhân ở di tỉnh đi, lập tức cũng không hề khuyên bảo, chuẩn bị phản hồi, xoay người hết sức, lại nghe đến bên kia một trận khóc lớn thanh chuyển đến. Nghe được hài tử tiếng khóc, hoa dao bên này nguyên bản đang ở thấp giọng nói chuyện mấy người cũng không khỏi ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên kia một cái phụ nữ trung niên chính đôi tay chống nạnh đứng ở một cái tuổi tiểu nam hài trước mặt, ngón tay tiểu nam hài cái mũi tức giận mắng cái gì, mà tiểu nam hài nửa bên mặt kẹp xương đỏ lên, trên mặt đất còn có nửa cái gặm qua trà bông bánh. Người làm gì? Thấy vậy tình hình, chắc một mình lập tức giận dữ. Xài bước buôn qua đi đem tiểu nam hài ôm vào trong lòng, phẫn nộ gương mặt có chút vặt mèo, hướng về phía cái kia phụ nữ trung niên giận dữ hết. Ngươi, ta bất quá là giáo dục một chút này nhãi danh làm sao vậy? Chắc một mình, ngươi dọc theo đường đi mang theo như vậy cái con chồng trước, lãng phí lương thực không nói, còn kéo chúng ta chân sau, ta xem, ngươi đây là căn bản không đem chúng ta sinh mệnh đương một chuyện. Kia trung niên nữ nhân bị chắc một mình kia phẫn nộ ánh mắt hoảng sợ ngược lại liền khinh thường càng thêm lớn tiếng hét lên. Tức khắc, những người khác cũng đồng thời vây quanh lại đây. Nghe xong trung niên nữ nhân nói, một đám sắc mặt khó coi sôi nổi chỉ trích khởi chắc một minh tới. Đúng vậy, nay tiểu hài tử cái gì đều làm không được, tăng thi tới cũng chỉ sẽ kéo chân sau mà thôi. Ta xem a, chắc một minh hắn này bản tính là đang đánh, một bên làm bộ lái xe mang chúng ta, một bên lại là làm chúng ta khi bọn hắn hai trà con bảo tiêu. Hừ. Nay tiểu tể tử có thể làm cái gì, hắn có thể sắt tang thi sao? Càng có cấp tiến người phẫn nộ reo lên, dường như chính hắn giết qua tang thi giống nhau. Đủ rồi, các ngươi không muốn liền chính mình đi à? Chắc một mình tức giận đến xanh mặt, nhìn chung quanh chỉ lo chỉ trích hắn, kìa ghét bỏ cùng khinh bỉ nhìn con của hắn mọi người. Này trong đó có hắn thân thích, cũng có bạn tốt, càng có hắn đã cứu người. Những người này hiện tại sôi nổi dùng lạnh nhạt thêm ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình phụ tử. Giờ khắc này, chắc một minh tâm là thấu xương hàn, một bên nỗ lực đem nhi tử đầu ấn ở ngực, một bên lạnh lùng nói ra. hừ chắc một minh, ngươi đây là qua cầu rút văn sao, ngươi đem chúng ta mang ra tới, ngươi phải đem chúng ta đưa đến an toàn địa phương, ngươi tưởng ở nửa đường thượng ném xuống chúng ta, không có cửa đâu. Nghe được chắc một minh kia phẫn nộ giống to, những người khác hơi hơi kinh ngạc một cái trước mắt, ngược lại càng thêm phẫn nộ chỉ trích. chính là không nghĩ tới ngươi chắc một mình thế nhưng là loại người này, như vậy không phụ trách nhiệm. Hừ, ta xem, không bằng như vậy. Ngươi nếu không nghĩ cùng chúng ta cùng nhau, như vậy chính ngươi rời đi, chỉ là này xe về chúng ta. Đúng vậy, đối, này xe là chúng ta, ngươi phải đi chính mình đi. Nghe được lời này, chắc một mình quả thực không thể tin được, trận to mắt nhìn mọi người kia đáng ghê tởm sắc mặt, nguyên bản là hắn hảo tâm thu lưu những người này. Này xe buýt cũng là của hắn, lại không nghĩ rằng những người này không chỉ có muốn đuổi bọn hắn phụ tử đi, thế nhưng còn muốn đánh hắn chiếc xe chú ý. Tấm tắc, quả thật là lòng người khó dò. Một bên xem diễn cung túc đám người cũng là một trận trận mắt há hốc mồm. Những người này nên biến thành tăng thi. Nạp Lan Ly cũng là vẻ mặt trắng ghét, ánh mắt hơi mang thương hại nhìn về phía chắc một mình, nhìn nhìn lại hắn trong lòng ngực kia tiểu thân thể không ngừng run rẩy tiểu hải tử, hơi hơi lắc đầu. Này tiểu hài tử như vậy tiểu liền thấy rõ những người này tính lạnh nhặt cũng ích kỷ, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Xứng đáng. Lâm tu lấy ra một bao tương nóng heo, ở cung túc kia tinh lượng trong ánh mắt, đưa cho hoa dao, nhìn bên kia tình hình, trong ánh mắt một chút dao động đều không có. Ha ha, đôi khi, thiện lương cùng ngu xuẩn, chỉ là một đường chi cách. Hoa dao nhàn nhạt cười, phản phất đang xem một tuần kịch giống nhau. Ánh mắt kia cùng lầm tu không có sai biệt, đều là như vậy lạnh nhạt đậm nhiên, cái này làm cho cung túc cùng nạp lan ly một bên khoe miệng run rẩy, một bên rồi lại cảm thấy hết sức có đạo lý gật đầu, không nghĩ tới, hoa dao này một phen bẻ con lý luận nháy mắt mang ngoài hai cái thuần khít hoa. Mấy người nghị luận thanh không lớn không nhỏ, ở đây những người khác cũng đều nghe được rành mạch. Dương túc cùng mẫn như mập mạp rửa gần bọn họ ngồi, mấy người nghe xong lời này, trong lòng một mảnh trầm trọng càng nhiều lại là bừng tỉnh, sau đó đó là một trận trầm mặc. Bên kia chắc một minh ôm lấy nhi tử đôi tay sức lực không khỏi tăng lớn, thẳng đến chắc hàng tiểu bằng hữu một tiếng đau hô, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lại nhìn về phía trước mắt mọi người ánh mắt trở nên hết sức lạnh nhạt. kia cao lớn thân hình mang theo một khẩu nghiêm nghị áp bách, cả người khí thế cũng đột nhiên chuyển biến, phải đi tùy các người, nhưng là nếu ai dám đụng đến ta xe, ta muốn hắn mệnh. Những người khác sôi nổi không dám tin tưởng há to miệng đi, có chút kinh ngạc với chắc một mình chuyển biến, càng có dùng cái loại này oán hận ánh mắt không ngừng mà nhìn về phía hoa dao bên này, mà ở thấy rõ ràng hoa dao diện mạo khi, kia trong mắt kinh diễm, dâm dục cùng tham lam tức khắc không chút nào che giấu bày ra ra tới. Thật là làm người chán ghét ánh mắt. Hoa dao nhàn nhạt liếc người liếc mắt một cái, ngữ khí không có gì phập phùng nói. Là thực làm người chán ghét. Lâm tu ánh mắt âm trầm tạ ác, tay phải trong lúc lơ đãng vừa động, trên mặt đất bùn đất hơi hơi rung động một chút. Bên kia người nọ còn ở dùng kia ghê tẩm ánh mắt không kiêng nghể gì đánh giá hoa dao, lại một chút không có chú ý tới. Bên người bùn đất phía dưới không biết vật gì đang ở kích động, sau đó bên người một cây chuỗi lùi cây nhỏ đột nhiên lắc lư một chút. Trận địa biểu mặt trên bùn đất một trận quay cuồng, một cây thật nhỏ bộ dễ đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, tùy ý trên dưới bay múa. Tùy ý kéo dài tới. Hiu. kia còn đang nhìn hoa dao nam tử chỉ cảm thấy trước mắt một trận bóng ma sẽ qua, sau đó liền cảm giác hai mắt đau xót. À, một tiếng ngẩng cao bén nhọn đau hô, tức khắc đánh vơ chắc một mình cùng mọi người rằng co cục diện. Cùng thinh linh xảy ra giống to, cũng làm đến mọi người trong lòng đỗng nhiên nhảy dựng. Sau đó đó là đồng thời cả kinh, tuy rằng nơi này không thấy được tăng thi, nhưng là ai biết ở chỗ nào liền có đâu. Này nếu như bị nơi này tiếng kêu đưa tới làm sao bây giờ? kia nam tử bên người một người cũng là phản xạ tính rối tay che lại nam tử miệng, lại bị nam tử theo bản năng đống nhiên một cắn. Ngao, nam tử đau đến một trận đào hốt khí, sau đó đó là một trận tức giận mắng. Những người khác không biết sao lại thế này, nhưng là thức tỉnh rồi dị năng nạp lan ly cùng cùng túc hai người vẫn là bắt giữ tới rồi một chút bóng dáng, chỉ là không biết là lầm tu động tay. Hai người thần sắc nghiêm túc đứng lên, chỉ là lúc này, bên kia đầu sỏ gây tội sớm đã rút vào bùn đất chung. Chờ hoa dao bên này đoàn người dùng xong rồi bữa sáng, thu thập xong lúc sau, bên kia còn lộn xộn xảo thành một đoàn. Trần Phám rất là xin lỗi cùng mọi người nói một phen từ biệt nói, sau đó đi đến hoa dao trước mặt, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng ở nạp lan ly cùng cùng túc ba người kia âm chầm trứng mắt hạ, liệm đi trong mắt u ám, đi tới đối diện đoàn xe chung đi. Thấy như vậy, một màn triệu đồng, trong ánh mắt nhìn không ra cái gì khác cảm xúc, chỉ là đang xem hướng đã xoay người, đang ở cùng Hoa Dao nói gì đó lâm tu bỗng dáng trong mắt xẹt qua một mã tám trường trần phàm, cái này ngu xuẩn, nàng nói. Hai câu hắn liền ngoan ngoãn đi theo bên kia đoàn xe đi rồi, xem bên kia đám kia đám ô hợp, liền biết, những cái đó chỉ biết cho nhau lợi dụng người, không đáng tin cậy. Đang xem đến Hoa Dao bọn họ bên này đoàn xe ánh mắt đầu tiên Triệu đồng liền biết, này đoàn người không đơn giản, bọn họ trên người quần áo thực sạch sẽ, khuôn mặt trắng nón, không hề có một chút phong trần mệt mỏi bộ dáng, cũng không nghĩ thiếu thủy cạn lương thực người giống nhau, bởi vậy có thể thấy được, đi theo bọn họ, đồ ăn một phương diện căn bản không cần lo lắng. Đột nhiên, triệu đồng ánh mắt ngừng ở hoa dao trong tay tương ngóng heo thượng, trong mắt quăng mang tức khắc đại thịnh, nhưng là tưởng tượng đến chính mình ở gặm không có hương vị, thậm chí thay đổi vị làm bánh mì. Mà bọn họ lại ăn đến tốt như vậy, tức khắc trong lòng một trận bất bình. Thu thập xong, hoa giao đoàn người thẳng lên xe, mặt sau mẫn như tự động ngồi ở trên ghế điều khiển, bởi vì có phía trước lâm tu cùng hoa giao kia phiên đối thoại, mấy người đối triệu đồng cũng hơi hơi xa cách chút, dù sao cũng là không liên quan người xa lạ, đang xem đến chắc một mình bọn họ những cái đó bạn bè thân thích đều như vậy, này không liên quan người xa lạ, còn không chừng sẽ như thế nào đâu. Bên này xe phát động thanh âm cũng kinh động bên kia người, nhưng đang xem đến bên này đã đi rồi là lúc, bên kia cũng nói nhau nhau lên xe, là lúc ngăn cách đã sinh ra, muốn đền bù đã có thể khó khăn. Đi phía trước được rồi đại khái hơn 30 phút, mặt sau chiếc xe một đường theo sát, lâm tu lái xe tương đối mau, ở ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ tăng thi, hắn đều là trực tiếp lái xe đâm qua đi, đơn giản lại thô bạo, nắp xe trước thượng đã tràn đầy màu nâu khô khốc vết máu. Còn mang theo các loại loang lổ thịt nát mạn Một bên kính chiếu hậu mặt trên còn tạp nửa viên giữ tận đầu Lột ra một viên kẹo Nồng đầm dâu tây vị ở trong miệng hóa khai Tức khắc Bên trong xem một trận dâu tây hương thơm bốn phía Đối với một bên kia có ngại bộ mặt nửa viên tang thi đầu Mọi người đã tỏ vẻ thói quen Thậm chí nạp lan ly còn cẩn thận quan sát một phen Nhìn qua tuổi hẳn là không lớn Hơn nữa vẫn là cái nữ nhân Người xem nàng này nửa bên đầu Khẳng định có một nửa là bị gặm Cung túc hàm chứa kéo Một bên cùng nạp lan ly hai người đĩnh đạc mà nói Vậy ngươi nhìn xem kia cổ ra Tới đôi mắt giống không giống ngươi ăn dầu tây đường Lâm thu nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái Tức giận nói Thuận tiện nhẹ nhàng một phách cửa xe Kiếp cái đầu bởi vì chịu lực Nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài Chiêu thức ấy lại làm hai người một trận cảm thán Đừng tưởng rằng có thể ghê thẩm ta Ta hiện tại đã thói quen Đối với hốc ta đều có thể uống xong đi đậu hủ hoa. Cung túc không hình tượng trận trắng mắt, tiểu chân. Người thật ghê tởm. Nạp lan ly ghét bỏ nhìn cung túc liếc mắt một cái, sau đó lấy ra nước khoáng bình, uống một ngụm. Các người đối kia nữ nhân thấy thế nào? Có điểm tâm cơ, bất quá phiên không được sóng to. Hoa dao tử kính chiếu hậu nhìn nhìn hai người, hơi hơi lắc lắc đầu, bất quá các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Nàng còn có thể ăn ta cung túc không chút nào để ý Có khả năng Lâm tu cùng nạp lan ly hai người đồng thời gật gật đầu Ngay cả hoa dao cũng vẻ mặt nhận đồng cười ra tiếng Bên này một mảnh hòa thuận vui vẻ Rồi sau đó mặt len rỗ vở bên trong xe lại là một mảnh trầm mặc Mập mạp trong lòng một mảnh ủy khuất Hắn cảm giác chính mình bị lao đại còn có hoa dao bọn họ xa lánh Đây là bị xa lánh đi Nếu như bằng không Hắn hôm nay như thế nào gặm đến mỉ gói Hắn kỳ thật cũng muốn ăn tương nóng heo, bằng không trứng kho, cánh gà đùi gà cũng không tồi a. Dương thúc trong lòng suy tư rất nhiều, cuối cùng trong lòng thầm thở dài khẩu khí, sống nửa đời người, hắn lại thấy thế nào không ra. Này hoa dao nhìn qua cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nhưng là này trung gian có thể làm chủ, chỉ có nàng, hắn chỉ là có chút lo lắng nhà mình thiếu ra. Này hoa dao ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn qua lên khóc vô tình. Hắn là sợ chính mình thiếu gia tài đi vào ra không được a, bất quá hiện tại xem ra, về sau hắn vẫn là an an phận phận đi. Theo thiếu gia, Mẫn Như tâm tư quay cuồng, đối một bên không ngừng âm thầm đánh giá nàng Triệu Đồng, trong lòng cũng xác thật có vài phần không mừng. Này Triệu Đồng tuy rằng nhìn như đối nàng thân hậu, nhưng nàng cho nàng cảm giác lại giống như phía trước kia giả dối vì Từ Thanh Nguyệt giống nhau, làm nàng khó có thể thích lên. Rốt cuộc tới rồi phân nhánh giao lộ, hướng ép Tình nói: Đó là đi phía trước thẳng đi, mà đi di tỉnh tắc muốn hướng phía bên phải vòng qua đi, Lâm Tu trực tiếp hướng tới bên phải bước vào, cũng không ngừng lại tính toán, mà vừa mới xử nhập bên phải con đường, lại nhìn đến tả phía trước mấy chục chỉ tăng thi đang ở kia rộng mở đường cái thượng ngồi hồi. Nghe được bên này động tĩnh, bên kia tăng thi đồng thời hướng tới bên này đuổi theo. Lâm Tu lập tức nhanh hơn tốc độ, mặt sau mẫn như là không chút nghĩ ngợi đi theo Lâm Tu xe mặt sau mà mặt sau cùng mấy chiếc xe, lái xe chắc một mình ánh mắt u ám lạnh nhạt nhìn chính phía trước, hướng tới bên này đuổi theo đã gần đến ở trước mắt tăng thi, lập tức không chút do dự đánh tay lái, hướng tới lâm tu bên này đuổi theo. Huy, người mặt sau ồn ào thanh đang xem đến những cái đó xoa thân xe mà qua tăng thi khi, tức khắc biến mất, mọi người sắc mặt căng chặt, thần sắc khẩn trương nhìn bên ngoài những cái đó chụp phủi thân xe tăng thi, trong lòng từng đợt e ngại. Đối với phía trước hai chỉ tăng thi, chắc một mình không chút do dự nghiền áp đi lên, thân xe một trận đột nhiên sóc nảy, không có chuẩn bị mọi người tức khắc hung hăng đụng vào phía trước xe toàn thượng, sau đó liên tiếp đau hô cùng chửi bậy, cũng may này xe buýt địa bản tương đối hảo, mã lực mười phần, thực mau liền thoát khỏi những cái đó tăng thi. Nhưng là theo sát hai chiếc tiểu ô tô liền không như vậy vẫn may, theo sát ở phía sau kia chiếc tiểu ô tô thực thông minh vòng khai. Nhưng là nhìn ba ở cửa sổ xe thượng không ngừng mà gãi cửa sổ xe tăng thi, mọi người cố nén trong lòng sợ hãi, thân xe một trận uốn lượn S lưu tuyến xe qua, sau đó nhanh chóng đuổi theo phía trước xe. Mặt sau cùng kia chiếc ô tô tắc bởi vì sàn xe so thấp, sinh xôi tạp ở bị phía trước xe khách nghiền áp quá khứ tăng thi trên người, sau đó theo sát ở bên trong bốn người kinh sợ tàn tiếng hô chung, xe thanh bị nảy lên tăng thi ba phủ. Nhìn mặt sau những cái đó không ngừng mà hướng trên thân xe bò, không ngừng mà sợ đánh cửa xe tăng thi, hiểm hiểm chạy thoát tiểu ô tô nội mọi người nội tâm nghĩ lại mà sợ. Sau đó đó là tay chân sủi lơ ngồi ở vị trí thượng, lái xe người nọ càng là một cái không chú ý, thiếu chút nữa đánh vào đường cái bên cạnh, cuối cùng thật vất vả mới không chế được tay lái. Kế tiếp một cái buổi sáng qua đi, không có gì ngoài ý muốn phát sinh, thẳng đến thành đông hướng thành phố Hà Nội đi cái kia tuyến đường chính thượng phía trước bị một đường dài chiếc xe cấp ngăn chặn, hơn nửa trăm mét ngoại không ít tang Thi đang ở qua lại du tẩu. Lâm Tu ở ven đường đem chiếc xe ngừng lại, lúc này, Thái Dương đã lên tới đỉnh không, độ ấm không phải đặc biệt nhiệt, cách đó không xa tang Thi cũng nghe tới rồi bên này động tĩnh, đang ở loạn trạng kết bạn hướng tới bên này mà đến, tốc độ tương đối tới nói tương đối thong thả. Không tốt, bên kia tang Thi hướng tới bên này, chạy nhanh quay đầu. Mặt sau theo sát chiếc xe đang xem đến hoa giao bọn họ xuống xe, cũng theo sát ngừng lại. Nhiên, đang xem đến bên hướng kia lắc lư hướng tới bên này mà đến Tang Thi đành khi tức khắc luống cuống, đặc biệt là nghĩ đến hướng kia mặt sau cùng ô tô nội mọi người không ai sống sót, bọn họ liền phá lệ khẩn trưng lên. Đúng vậy, quay đầu quay đầu. Bên trong xe nhìn bên kia tuy rằng hành động thông thả, nhưng là hình tượng dữ tợn, động tác cứng đờ Tang Thi, tức khắc một trận rối loạn, bọn họ mang cái gì lộ? thế nhưng đem chúng ta hướng tang thi trong đàn mang, bọn họ đây là an đến cái gì tâm? chính là, chắc một mình, người nghe được không? chạy nhanh quay đầu, nghe được mặt sau tức giận mắng thanh, cung túc phẫn nộ quay đầu lại, kia hận không thể giết người bộ dáng, làm nguyên bản dỗi cổ hướng tới bên này la hét mấy người nháy mắt lùi về cổ, sau đó đóng lại cửa sổ xe, không dám lại nhìn về phía bên, xem ra. Này đó hẳn là đều là từ bên trong thành chạy ra tới những cái đó người sống sót, chúng ta chạy nhanh lên xe vòng qua đi thôi. Nạp Lan Ly lắc đầu, rõ ràng, này đó cũng là không có chạy đi những người đó. Bởi vì phía trước những cái đó tăng thi, mặt sau chiếc xe dứt khoát đi theo hoa giao bọn họ một hàng, có rất nhiều lần, bị bên trong xe mọi người la hét tầm ý phiền trần phàm nhìn hoa giao một hàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, trong lòng hổ thẹn không thôi. Càng là hối hận không ngã, hắn không nghĩ tới, cuối cùng, nhóm người này người cũng đuổi kịp hoa giao bọn họ một hàng, mà này nhóm người càng là các kích kỷ, nhát gan sợ phiền phức. Kế tiếp, cũng không biết có phải hay không mọi người vận khí tốt, cư nhiên không gặp lại đại lượng tàng thi đàn, chỉ ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ lạc đơn, thực mau tới rồi thành nam, sau đó xe vòng thượng đi hướng di tỉnh cao tốc. Chơi tối xuống dưới là lúc. Bọn họ ở ven đường tìm được rồi một mảnh khu dân cư, đem xe ngừng ở một chỗ trong viện, Cung Túc cùng nạp lan ly hai người vào phòng đem trong phòng mấy chỉ tang thi rửa sạch lúc sau. Dương Thúc bắt đầu dọn đồ vật đi nấu cơm, ăn vài đốn lương khô, mấy người có chút khó chịu, đặc biệt là Cung Túc. Mặt sau hai chiếc xe, cũng theo sắt đến bên cạnh trong viện ngừng lại, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng mọi người trong lòng đối tang thi vẫn là sợ hãi chiếm đa số, nhưng là bọn họ gần nhất người nhiều. Mà đến, chắc một mình thân thủ không tồi, phế đi một ít thời gian, cuối cùng là đem bên kia tang thi cấp rửa sạch xuống dưới, sau đó chắc một mình ôm nhi tử, Trần Phạm cũng theo sát ở hắn mặt sau, đi tới hoa dao bọn họ bên này. Nghe nói phải làm cơm, triệu đồng đôi mắt bay nhanh xoay vài vòng, sau đó chính là khách khí nói phải cho Dương Thúc trợ thủ, liền đi theo Dương Thúc vào phòng bếp, mặt khác mấy người nhanh chóng đem lầu một phòng khách rửa sạch sạch sẽ. Phòng trong trừ bỏ khô khốc vết máu ở ngoài, chính là một tầng nhật nhạt cho bụi, trên sofa mặt một mảnh hỗn độn, thực hiện nhiên, không thể dùng, mấy người liền trực tiếp đẩy chất đóng đến một bên, cái bàn lao một bên cũng liền tạm chấp nhận dùng. Phòng bếp nội cũng là dơ loạn không thôi, hơn nữa bên trong tản ra một khổ xú vị, tủ lạnh nội đặt một ít đồ ăn sớm đã có mùi túi phát lạ, khí thiên nhiên cũng là không thể dùng, cũng may phía trước chính bọn họ mang theo bình gas, còn có nồi chén gáo buồn. Mấy thứ này tuy rằng thực chiếm địa phương, nhưng là cung túc kiên trì muốn mang, dương thúc cũng chỉ hảo tùy hắn. Đem phòng bếp những cái đó tương đối dơ khí cụ toàn bộ thu thập phóng tới một bên, sau đó chỉ huy làm triệu đồng dọn đến sân bên ngoài đi. Triệu đồng sắc mặt hơi cương, không dám tin tưởng chỉ chỉ chính mình mũi trong lòng sôi nổi tức giận mắng, lao đông tây thế nhưng thật sự chỉ huy nàng làm việc, nàng nói muốn tới hỗ trợ trợ thủ, kia cũng bất quá là khách khí chi ngữ, nàng là nghĩ. Chính mình tốt xấu giúp vội, đến lúc đó bọn họ ngượng ngùng không gọi chính mình ăn cơm, nhưng là này không đại biểu, nàng liền thật sự sẽ làm này đó. Ở dương thúc kia nghi hoặc trong ánh mắt, triệu đồng đành phải một bên ghét bỏ, một bên trong lòng tức giận mắng, sau đó một bên đem này đó ở nàng xem ra dơ loạn không thôi đổ vật dọn ra đi. Nấu cơm, dùng khoai tây, khoai lang đỏ trở làm vài đạo đồ ăn, lại thiêu một đạo tảo tía trứng canh, tuy rằng thái sắc tương đối đơn giản nhưng là đối với đã hồi lâu không có ăn qua thơm ngào ngạt đồ ăn triệu đồng tới nói quả thực là nhân gian mỹ vị nhìn này đó đồ ăn còn có viên viên no đủ cơ thể triệu đồng nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống tới này đó ở trước kia nàng là xem đều không xem đồ vật nhưng mà ở gặp nhiều như vậy thiên làm bánh mì lúc sau nhìn nhìn lại này đó đồ ăn quả thực mau làm nàng lệ nóng duyên trọng trong phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng mọi người người được một trận hương khí Trước hết nhịn không được đó là chắc hàng tiểu bằng hữu, chỉ thấy hắn không ngừng mà kích thích cho mũi, một tay bắt lấy chắc một mình ống tay háo, thương quá. Chắc một mình cũng là đầy mặt kinh ngạc, kinh ngạc nhìn này một hàng thần sắc thả lỏng, chút nào không khẩn trương mọi người, các ngươi đây là ở nấu cơm. Này không phải ăn vài thiên lương khô sao, trong miệng đều đạm không có hương vị. Cung túc nhăn mặt, trong lòng thở dài, nhìn xem không hề có cái gì tỏ vẻ lâm tu, trong lòng khinh bị không thôi. Thứ này tuyệt đối ở không gian nội khai tiểu táo. Nạp lan ly cũng giống nhau, bất quá hắn so cung túc muốn nội liếm nhiều, chỉ là nghe phòng bếp nội không ngừng mà bay tới hương khí, trên mặt biểu tình cũng là nhu hòa nhiều. Chắc một mình áo húng nói không ra lời, những người này rốt cuộc là chạy trốn vẫn là du lịch à, bất quá xem bọn họ biểu tình liền biết, này tình hình tuyệt đối không hiếm thấy, trong lòng hâm mộ đồng thời, đối bọn họ đánh giá cũng là nâng cao một bước. Ba ba. Ta muốn ăn cơm chắc hàng một bên nhăn bánh bao mặt lôi kéo chắc một minh góc áo, một bên sợ hãi nhìn về phía phòng bếp phương hướng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khát vọng. Ngăn, ba ba cho ngươi chân gà nhỏ chắc một minh ngượng ngùng nhìn mấy người liếc mắt một cái, nguyên bản chuẩn bị trách cứ nói cũng bởi vì nhìn thấy nhi tử kia lại là khát vọng, lại là sợ hãi biểu tình mà thu liễm, trên mặt tràn đầy tự trách cùng ấy nấy. Nếu tới, bên kia lưu lại ăn một bữa cơm đi. Lâm Thu nhìn nhìn hoa dao, sau đó nhìn chắc một mình nói, Này, không tốt lắm đâu. Chắc một mình tuy rằng bị này hương khí gợi lên thèm trùng, nhưng là nhìn nhìn mấy người, do dự nói. Không đáng ngại. Lâm Thu nhàn nhạt nhìn nhìn chắc một mình, tuy rằng ngựa khí cực đạo, nhưng vẫn là làm chắc hàng tiểu bằng hưu ánh mắt tinh lượng, vẻ mặt kinh hỉ cùng sùng bái nhìn hắn. Trần Phàm vẫn luôn ngồi ở một bên, ngẫu nhiên cùng mập mạp nói một hai câu lời nói, cũng không nói rời đi. Thẳng đến đồ ăn thượng bàn. 5 đồ ăn một canh, mỗi dạng đồ ăn phân lượng đều thức đủ. Nóng hầm hập, thơm ngào ngạt đồ ăn, chỉ làm chắc một mình phụ tử. Cùng Trần Phàm mấy người trong mắt đều thiếu chút nữa dính vào mặt trên. Ăn cơm. Dương Thúc trước cấp hoa giao bọn họ thịnh cơm. Sau đó lại nhất nhất cấp chắc một mình phụ tử. Trần Phàm chờ thịnh cơm. Này một cơm, tuy rằng liền thịt mặt đều không có, nhưng là Dương Thúc tay nghề phi thường hảo. Hơn nữa những người này đã hảo chút thiên không ăn thượng một ngụm nhật cơm, lúc này mấy người một bên nỗ lực mà lùa cơm, một bên lệ nóng doanh trọng. Cách vách sân, đang ở gầm lương khô mọi người cũng là nghe thấy được bên này đồ ăn mùi hương, nhìn nhìn lại chính mình bị thương những cái đó phát làm phát ngạnh bánh mì hoặc là mì gói, một đám tức khắc cảm thấy có chút hụt hẫng Khởi trọng công một cái 27-28 tuổi hơi hơi có chút béo lùn nam tử một bên cỏ đến một cái khác 30 tới tuổi. Lớn lên mỏ chuột thai khỉ, gầy trường thân mình nàm tử trước mặt, rôi tay nhẹ nhàng mà chọc chọc hắn phía sau lưng. Ai, Lưu Cường, ngươi nói này bên cạnh trong viện những người đó là cái cái gì thân phận? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Cái kia Lưu Cường quay đầu lại tức giận chừng hắn một cái, ngữ khí cũng không phải thực tốt nói, không chừng là cái cái gì nhà có tiền cậu ấm. Ngươi xem bọn họ kia xe không có, một chiếc hắn mã, một chiếc len rổ vờ. Kia Hàn Mã vẫn là cải trang hoàn toàn mới xe, còn có bọn họ chung, kia hai cái đàn bà nhi kia của kịch nam tử một bên xoa xoa tay, một bên trộn mì, hiện tại bọn họ hẳn là ở nấu cơm, mẹ nó, chúng ta ở chỗ này gặm lương khô, bọn họ lại ở bên kia ăn ngon uống tốt. Hử? Kia gầy trường nam tử trong mắt hung ác nham hiểm chi sắc chợt lóe rồi biến mất, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Muốn hay không làm một phiếu? u kịch nam tử trong mắt xẹt qua một kia âm độc chi sắc, khóe môi treo lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, có kia cải trang hắn má xe, đến lúc đó còn sợ cái gì tăng thi, còn có bọn họ bên trong xe khẳng định còn có rất nhiều đồ ăn. Gây trường nam tử ánh mắt sáng ngời, trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang, sau đó xoay người hai người tiến đến cùng nhau thương lượng đi. Đồng thời, mặt khác hoặc là top 5 top 3, cũng không biết đang thương lượng cái gì. Chỉ là từ kia trong mắt khi thì toát ra tinh quang cùng với thèm nhỏ dại chi sắc thực hiển nhiên, bọn họ đang thương lượng, phòng trừng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dùng quá bữa tối lúc sau, triệu đồng cùng mặt khác mấy người ngồi ở cùng nhau, tùy ý nói đương thời tình thế, hoặc là thương lượng kế tiếp lộ trình. Dương Thúc tắt nhàn nhạt nhìn tựa không hề sở rác triệu đồng liếc mắt một cái, sau đó một bên thu thập, mận như dứt khoát đi hỗ trợ, đi di tỉnh. Sẽ trải qua bên này y huyện bên này là tỉnh nói, có thể đến bên cạnh S tỉnh, chắc tiên sinh các ngươi hiện tại là tính toán đi đâu biên. Nạp lan ly nhìn chắc một mình, một bên tò mò hỏi. Chắc hàng tiểu bằng hữu một bên ngồi ở chắc một mình trong lòng ngực, đầu nhỏ một chút một chút ngủ gà ngủ gật, một bên lại nỗ lực mà muốn chống đôi mắt, nghe bọn họ nói chuyện, cuối cùng vẫn là nhịn không được lệch qua chắc một mình trong lòng ngực ngủ rồi. Đi đi tỉnh đi, S tỉnh bên kia dân cư đông đảo. Sợ là hiện tại tình thế cũng sẽ không thực hảo. Chắc một mình hiển nhiên cũng có chính mình cân nhắc, tự nhiên, một bộ phận là bởi vì ép tình hiện tại tình thế phòng trừng thật sự sẽ không như thế nào hảo. Lại một cái, hắn nghĩ đi theo bọn họ, có lẽ sống sót cơ hội sẽ càng nhiều, hơn nữa. Nghĩ chính mình đoàn xe những cái đó ích kỷ bạn bè thân thích, chắc một mình ánh mắt hơi ám, mặc kệ là vì nhi tử vẫn là cái gì, hắn đều cần thiết sống sót, mà này đó cá nhân hắn cũng phải nghĩ biện pháp nhanh chóng thoát khỏi mới là theo ở phía sau cũng đúng bất quá gặp gỡ nguy hiểm chúng ta sẽ không ra tay cứu ngươi lâm tu nhàn nhạt nhìn trác một mình trác một minh người này vẫn là tương đối chính trực này mà thế nhân tính chôn vùi có thể gặp gỡ một cái như vậy người chính trực cũng tương đối khó được bởi vậy hắn mới có thể mời hắn cùng nhau ăn cơm ta biết yên tâm đi ta sẽ chính mình phụ trách đối với lâm tu kêu lạnh nhạt ngữ khí Chắc một mình vẫn là hơi hơi ngẩn người, chợt lại hơi hơi hiểu rõ. Ban đêm, làm theo là thay phiên trực đêm, nửa đêm trước là lầm tu cùng mập mạc, nửa đêm về sáng là nạp lan ly cùng cung túc, mà hoa dao, tắc vào không gian. Mới vừa đi vào, mau mau cả người liền giống như đạn pháo giống nhau, quăng vào hoa dao trong lòng ngực. Mẫu thân, cả người bị khuất đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, đôi tay treo ở nàng trên cổ, chết sống không muốn ra tới. Theo sát ở phía sau đó là thanh trạng, như cũ là kia khốc khốc tiểu bộ dáng, chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút hát trầm, trong mắt ẩn hàm vài phần lửa giận. Làm sao vậy? Lại nháo mâu thuẫn. Hoa dao hiểu rõ những mày, nhấc chân đi vào biệt thự. Chủ nhân, đêm tiêu kia lạnh lùng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, nhìn đến hoa dao, nàng nguyên bản lạnh nhạt không gợn sóng hai mắt nổi lên một trận sóng gợn, thanh âm cũng nhu hòa một ít, cung kính mà nhìn hoa dao. Ân các ngươi dị năng quen thuộc thế nào, lại quá đoạn thời gian, các ngươi liền có thể đi ra ngoài. Hoa Giao hướng nàng gật gật đầu, hỏi. lại có hai người đã thuận lợi thức tỉnh dị năng, những người khác gần nhất đều ở nỗ lực rèn luyện. nói, không biết nghĩ tới cái gì, đêm tiêu trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. một hệ dị năng đều ở không gian nội luyện tập dục sinh thực vật. như thế cái hảo biện pháp. Hoa Giao gật gật đầu, trong mắt cũng vượng thượng vài phần ý cười. Sau đó cùng mọi người thấy thấy, đối với khác dị năng nàng không phải rất rõ ràng, nhưng là một hệ dị năng, nàng mới là thủy tổ, thuận tiện chỉ đạo một chút, sau đó lại đi cây sinh mệnh nơi đó nhìn nhìn, cuối cùng mới ra không gian. Nửa đêm, sân bên ngoài một trận ở Mỹ Thanh, nguyên bản liền thiện miên mọi người sôi nổi bừng tỉnh. Từng đợt ô tô Thanh, nói chuyện Thanh, còn có tiếng đánh nhau chuyển đến. Lâm Tu cùng mập mạp vội vàng đi ra môn chỉ thấy bên ngoài vài chiếc xe chính hướng tới bên này xử tới, hơn nữa mặt sau đi theo mấy chục chỉ tăng thi, chỉ là cùng mặt khác người bất đồng, kia mặt sau không ít người cầm đại đao, đang ở chém giết tăng thi. này nhóm người thân thủ không tuổi, một bên đánh nhau, một chiếc xe hung hăng phá khai lâm tu bọn họ viện này trung đại môn. thẳng đến nhìn đến nơi này chiếc xe, phát hiện nơi này thế nhưng có người, kia lái xe nhân tài hơi hơi ngừng lại, những người khác cũng ở một bên dừng chiếc xe. Sau đó sôi nổi xuống xe, một bộ phận nhanh chóng vọt vào sân. Mau đi sắt tang thi A, đều mau đuổi theo lên đây. Có người đẩy những cái đó cũng tưởng hướng trong viện tiến vào nam tử, một bên không ngừng la hét, những cái đó tang thi đuổi theo nói, chúng ta đều phải chết. Xông vào trước nhất mặt một cái trung niên nam tử, dẫn đầu thấy được đứng ở trong sân lâm tu cùng mập mạc, tức khắc dưới chân bước chân hơi hơi một đốn, sau đó liền hướng về phía bên này reo lên, uy, tang thi đuổi tới các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài sát tang thi, bằng không tang thi đuổi theo. các ngươi cũng đến chơi xong. Huy rõ ràng là các ngươi đem tang thi đưa tới. hơn nữa nơi này đã có người. mập mạp đôi tay chống lạnh, đứng ở trung gian chặn cái kia trung niên nam tử, sắc mặt không phải rất đẹp, ngữ khí càng là lạnh lùng nói. cái gì kêu chúng ta đưa tới? ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý à? hảo, nhanh lên làm chúng ta đi vào. kia trung niên nam tử nghe mập mạp như vậy vừa nói. Rõ ràng có chút khí nhược, nhưng là nhìn mặt sau không ngừng những cái đó không ngừng mà ngăn cản tang thi những người đó, trong lòng lại có chút trở dạng, vì thế ngự khí cũng không phải thực hảo. Không cho tiến, các người muốn đi, đi khắc sân, nơi này lại không phải đã không có. Mập mạp tức giận đến Dương nắm tay căm giận nói. Hảo, chúng ta đi trước khác sân đi đang lúc kia trung niên nam tử còn muốn nói cái gì thời điểm, hắn phía sau một trung niên nữ tử duỗi tay lôi kéo hắn quần áo. Sau đó hướng về phía mặt sau ý bảo một chút, kia trung niên nam tử tức khắc tiêu thanh. Này một tầm ý, bên cạnh sân chuẩn bị nửa đêm hành động cũng bị đánh gãy, hơn nữa một ít đang ngủ ngon giấc bị đánh thức, tâm tình cũng không phải thực hảo, tức khắc lại mang khai. Bên này mang bọn họ quá xảo, hơn nữa còn đem tang thi cấp hấp dẫn tới, bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, hai bên vừa mới mới vừa gặp được đội ngũ, thế nhưng cách vách tưởng đối mang lên. cuối cùng. Hoa giao cùng nạp lan ly, dương thúc bọn họ một đám đều bình tỉnh, bên cạnh trong viện cũng là một đám ghé vào đầu tường một bên đối mắng, một bên xem diễn, những cái đó tang thi số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa bị bọn họ chém giết những cái đó, nhìn qua không nhiều ít nguy hiểm. Vì thế, lâm tu mấy người cũng không ra tay tính toán, xôi nổi xem khởi trò hay tới. Mà đám kia đang ở sát tang thi người thấy vậy trong lòng cũng là bực mình, âm thầm tức giận mắng. Đại khái qua đi nửa giờ, bên kia mọi người mới đưa những cái đó tang thi chém giết sạch sẽ, mà bên kia đối mắng còn ở tiếp tục, nhìn dáng vẻ, tối nay mọi người cũng là đừng nghĩ ngủ cái an ổn rác. Sáng sớm hôm sau, ở hầm ý nửa đêm mọi người thật vất vả tiến vào giấc ngủ là lúc, ngoài cửa truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng vang. Đã giống như chim sợ cành cong giống nhau mọi người tức khắc để phòng đứng dậy, cẩn thận tiến đến bên cửa sổ, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Đại phát hiện không phải phía chính mình sân phát sinh sự là lúc, tức khắc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền tò mò đi đến trong sân, ghé vào tường viện thượng cẩn thận tìm hiểu lên. Chỉ thấy lâm tu một hàng trong sân, vài cái lén lút thân ảnh, mấy người đang ở nỗ lực tại cửa xe, kia chiếc hán mã là trải qua cải trang, bởi vậy bề ngoài thực kín mít, mấy người nỗ lực hồi lâu, chính là không mở ra, một người nhịn không được tức giận dùng chân hung hăng một đá cửa xe lại là chỉ để lại một cái dính đầy vết bẩn dấu chân mà thôi. Bên kia len rổ vở xe bên, hai người cũng là nửa ngày còn không có mở cửa xe, lập tức, mấy người tức giận cực kỳ, cư nhiên dùng sức tạp nổi lên cửa sổ xe pha lê. Đáng chết, gia hỏa này thế nhưng tưởng tạp xe. Nguyên bản còn tính toán xem kịch vui nạp lan ly tức khắc trong lòng giận dữ, lập tức liền muốn lao ra đi. Cung túc rôi tay bắt lấy nạp lan ly sau cổ áo, bình tĩnh nạp lan. Đừng như vậy xúc động, xúc động, ta mẹ nó hiện tại muốn giết người, không biết chúng ta hiện tại trên tay cũng chỉ có mấy chiếc xe sao, dùng một chiếc thiếu một chiếc, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều đồ ăn ở chính mắt kiến thức mặt thế đáng sợ lúc sau, nạp lan ly đối đồ ăn hết sức chấp nhất lên, tuy rằng bọn họ hiện tại chứa đựng đồ ăn còn rất nhiều, nhưng là ai biết khi nào liền ăn xong rồi đâu. Mấu chốt nhất chính là, đó là hắn ái xe. Đối với đem trong thành đại bộ phận ô tô chuyên bán trong tiệm mặt ô tô đều đã cướp đoạt không còn cung túc tới nói, kẻ hèn một chiếc len rổ vợ thôi, tổn thất không hề áp lực. Một bên lâm tu cùng hoa dao hai người cũng là vẻ mặt mặt vô biểu tình, phản phất kia bị tạp xe cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Kia chiếc len rổ vờ đã dơ thành như vậy, là nên đào thải. Lâm tu bình tĩnh nhìn nạp lan ly, trong mắt xẹt qua một mạt thu quang, khỏe miệng lạnh lùng cười. Kia! kia dương thúc bọn họ làm sao bây giờ? Nạp Lan Ly bị lâm tu kia lạnh lùng liếc mắt một cái cấp xem bình tĩnh xuống dưới. Cũng là, bọn họ chính là quét ngang thành phố hát đại bộ phận vật tư. Nếu liền này vài người nói, 10 năm 8 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Một chiếc hãn mã vậy là đủ rồi. Hoa dao xoay người không hề xem bên ngoài tình hình. Ngồi ở phòng nội duy nhất một trường sạch sẽ trên sofa. Mập mạp kia trọng tải, một người phải chiếm hai tòa vị. Hãn mã có thể tắt đến hạ bốn người sao. Cung túc cũng là hơi hơi ngần người, nguyên bản hắn cho rằng sẽ từ không gian nội lại lấy ra một chiếc xe đâu, bất quá cũng là, không gian sự rốt cuộc quá mức thần kỳ, vẫn là không thể tùy tiện bại lộ. Vậy xem bọn họ lựa chọn như thế nào. Hoa dao trên mặt tươi cười như ấm áp gió nhẹ, rõ ràng là như vậy ấm áp nhu hòa tươi cười, lại làm mấy người vô cơ trong lòng rẽ run, dù sao, còn có thể tệ ba người. Đến nỗi rốt cuộc là nào ba cái, liền xem chính bọn họ. Mẫn như, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoa dao nói âm vừa ra, cung túc liền kinh ngạc nhìn không biết khi nào đã đứng ở ngoài cửa mẫn như, lập tức có chút kinh ngạc nhìn nàng nói. Bọn họ nghỉ ngơi bên kia thanh âm không phải bị ngăn cách sao. Mẫn như sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, nghe được cung túc thanh âm, ánh mắt hơi lóe nhìn hoa dao liếc mắt một cái, chật liền kinh sợ lùi về tầm mắt, vừa mới kia buổi nói chuyện. Nàng tự nhiên toàn bộ nghe xong đi vào, ở trải qua chu đống cùng Từ Thanh Nguyệt sự tình lúc sau, nàng minh bạch, hoa giao nữ nhân này không chỉ có lanh tâm lanh tỉnh, hơn nữa tuyệt đối có ác thú vị. Tỷ như gia loại này nan đề, nhìn mọi người vì chính mình sinh tồn, bại lộ xuất từ tư bản tính, hoặc là nhìn mọi người kia đáng ghê tởm sắc mặt, ở kề cận cái chết dễ rủa, khác cầu. Nhưng là lúc này, nàng không biết chính mình này mấy người là như thế nào đắc tội nàng. Khiến cho nàng thế nhưng đem loại này lựa chọn để giao cho chính mình, mẫn như trong lòng bất đắc di cười khổ, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tự chủ trương làm triệu đồng lên xe. Bởi vậy, nàng mới có thể làm cho bọn họ tới lựa chọn, là ích kỷ vì chính mình sinh mệnh bỏ xuống triệu đồng, vẫn là vô tư vì người khác hy sinh chính mình. Nay con dùng đến tuyển sao, triệu đồng vốn là cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa nàng vốn là không thích triệu đồng. Nàng đầu bị môn tệ mới có thể vì nàng mà hy sinh chính mình đâu, chỉ là, nếu là lựa chọn chính mình, này lại là không phải làm nàng cảm thấy chính mình ích kỳ đâu. Nhìn mẫn như âm tình bất định sắc mặt, cung túc hơi hơi nhịu như mày, có chút không rõ nguyên do. Lâm Tu cùng nạp lan ly hai người một cái là không chút nào quan tâm, một cái khác còn lại là tư duy có chút nhảy lên, căn bản không nhận thấy được không khí quỷ dị, đến nỗi hoa dao, còn lại là nhàn nhạt nhìn mẫn như liếc mắt một cái. Chật liền rời đi ánh mắt Mẫn như nỗi lòng bách chuyển thiên hồi Kỳ thật, lúc này nàng hoàn toàn có thể đi ra ngoài đem những người đó đổi đi Chỉ là nhìn rõ ràng không tính toán ngăn cản hoa dao mấy người Thôi, nàng cũng làm như không biết hảo Ngược lại ánh mắt định rồi định Bước đi kiên định mà trầm ổn hướng tới hoa dao đi đến Thực xin lỗi, hoa dao tiểu thư Về sau ta không bao giờ sẽ tự chủ trương Mẫn như thu Liễm đối hoa dao sợ hãi Ánh mắt thành khẩn nhìn hoa dao Nàng không biết chính mình lý giải rốt cuộc đúng hay không Bất quá không thể phủ nhận Mấy ngày này sở gặp được mọi người Cùng mặt thế trước hoàn toàn không giống nhau Mặt thế một hồi tai nạn Phản phất đưa bọn họ trong lòng ác niệm cấp phóng đại Một đám đều trở nên ích kỷ Tham sống sợ chết Thậm chí vì chính mình sống sót Mà không màng những người khác chết sống Các nàng quan niệm cũng muốn sửa lại Bằng không, có lẽ Tại hạ một lần Bọn họ cũng sẽ trở thành người khác vật hy sinh Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Hoa dao nhàn nhạt, nhạt nhìn mẫn như, sau đó quay đầu nhìn về phía sân phương hướng, kia ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu qua kia thật dày vách tưởng, nhìn đến trong sân tình hình giống nhau, có hay không phát hiện, bọn họ mục tiêu hình như là mặt sau kia chiếc len rổ vở xe, giống như mặt đối lập đổ vật phi thường quen thuộc. Ở đây mấy người trong lòng chầm xuống, trong ánh mắt lánh lệ quang mang sẽ qua, xác thật, đối với Hán ma xe. Bọn họ giống như chỉ là vì muốn này xe, nhưng là len rổ vở xe, bọn họ hoàn toàn là hướng về phía bên trong đồ ăn đi, mà hạn mã trong xe mặt trang đồ ăn tương đối thiếu, đồ ăn cơ hồ đều trang ở len rổ vở trong xe, nhưng là, biết này đó, chỉ có bọn họ này đoàn người. Mập mạc, Dương Thúc cùng Mẫn Như rõ ràng sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình, như vậy. Mẫn Như lập tức sắc mặt tối sầm, chợt lại là một bạch, tâm tư cuốn cuộn, ấy nay hối hận. Cuối cùng mới chừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn hoa dao, cung túc bọn họ sở dĩ nhìn bọn họ phá hư xe, cướp đoạt đồ ăn, hoàn toàn là vì làm cho bọn họ khắc sâu nhớ kỹ lần này sự tình. Sáng sớm, đương dương thúc đám người tỉnh lại lúc sau, phát hiện len rổ vở xe tứ phía cửa sổ xe toàn bộ bị phá đi, bên trong đồ ăn tất cả đều không cánh mà bay, mấy người tức giận đến mở to hai mắt nhìn, mập mạp dùng sức ngảy chân, khiến cho trong viện giống như động đất run rẩy vài hạ Dương Thúc cũng là tức giận đến cả người sao thẳng run rẩy, môi run run, thiếu gia, này, này. Đồ ăn Dương Thúc sắc mặt nháy mắt hôi bại, này cơ hồ là toàn bộ đồ ăn A. Cung Thúc trong mắt xẹt qua một mặt không đành lòng, nhưng là chợt lại biến mất không thấy, nhẹ nhàng mà vô vô Dương Thúc bả vai, không có việc gì Dương Thúc, tốt xấu, chúng ta còn có một chiếc xe. Này không phải xe sự. Dương Thúc phẫn nộ muốn phản bác nhưng là nhìn cung túc kia vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, tức khác trong lòng buồn bực cũng tiêu tán không ít, thôi, thiếu ra không có việc gì liền hảo. Nay trung gian, chỉ có mẫn như cùng triệu đồng hai người phản ứng tương đối kỳ lạ, mẫn như là cứng nhất mặt, tựa hoàn toàn không thèm để ý giống nhau, nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng là dùng bao lớn sức lực áp chế chính mình, không cho chính mình đôi tay đi cắt đứt triệu đồng nữ nhân này cổ. Triệu đồng trong mắt xẹt qua một mặt vui sướng, Nguyên bản bởi vì không có nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng bọn họ không có hành động đâu, sau đó đó là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm mặt không nói mọi người, thực tốt che giấu trụ trên mặt ý mừng, trên mặt cũng là mang theo tức giận, này, đây là ai làm? Khẳng định là chắc một mình bọn họ đoàn xe, ta liền nói sao, bọn họ nguyên bản nói muốn đi ép tỉnh, sau lại cư nhiên dọc theo đường đi đi theo chúng ta phía sau, nguyên lai like là đánh cái này chú ý. Phẫn nộ chung Dương Thúc nghe xong lời này, lập tức liền cảm thấy rất có đạo lý, cũng là đi theo gật gật đầu, có đạo lý, ngày hôm qua thật không nên thỉnh bọn họ ở chỗ này ăn cơm, này những đồ vong ân bội nghĩa. Dương Thúc càng nghĩ càng cảm thấy có lý, lập tức trong lòng phẫn nộ càng sâu, nhịn không được liền phải hướng tới cách vách sân mà đi, không được, ta phải tìm bọn họ đi, này tận thế, ai nhật tử đều không hào quá, bọn họ như vậy, cố ý là muốn bức tử chúng ta à. Đủ rồi triệu đồng, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, chắc một mình bọn họ là đi theo chúng ta, chính là ngươi cũng không phải chúng ta cùng nhau, vậy ngươi cũng có hiểm nghi. Nhìn như thế vô sỉ còn ở tiếp tục châm ngòi triệu đồng, mẫn như tức khắc nổi trận lôi đỉnh, trong lòng cũng tức khắc minh bạch hoa giao, vì sao phải làm như thế. Nguyên lai hoa giao tiểu thư đã sớm biết cái này triệu đồng là cái con sâu làm giàu nổi canh, lưu tại bọn họ trung gian, sớm hay muộn là cái tai họa cho nên mới sẽ muốn đem nàng đuổi đi. Mẫn như trong lòng đối hoa giao sợ hãi tức khắc thay đổi vì xung bái. Đương nhiên, hoa giao cũng không biết, nếu biết, cũng chỉ sẽ cởi cho qua chuyện, nàng nhưng không mẫn như tưởng như vậy vĩ đại, đến nỗi hoa giao rốt cuộc nghĩ như thế nào, kia cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Cái gì? Triệu đồng trong lòng cả kinh, nhìn chính nổi giận đùng đùng nhìn chính mình mẫn như, triệu đồng trong mắt lạnh leo hiện lên, đảo mắt liếm đi trong mắt âm độc chi sắc. Vẻ mặt ủy khuất nhìn mẫn như, mẫn như tỷ ngươi sao lại có thể hoài nghi ta, như vậy nhiều đồ vật ta một nữ nhân như thế nào dọn đến động, hơn nữa, ta cả một đêm đều là cùng ngươi ở bên nhau. Tuy rằng triệu đồng nói rất có đạo lý, nhưng là, bị mẫn như như vậy vừa nói, dương thúc lại là bình tĩnh xuống dưới, không hề như vậy xúc động, một bên mập mạp cũng là tự động im tiếng, tuy rằng cảm thấy triệu đồng nói có vài phần đạo lý, bất quá. Hắn vẫn là kiên định đứng ở mẫn như này một phương, nói đến cùng, cái này triệu đồng cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, người trung quy là thân sơ có khác. Nhìn nháy mắt liền không nói lời nào mọi người, triệu đồng trong lòng tức giận tận trời, mấy ngày này, nàng trong tối ngoài sáng cùng nạp lan ly ba người đáp lời, nhưng là ba người đều đối nàng xa cách, cái này làm cho trước kia mọi việc đều thuận lợi triệu đồng trong lòng rất là phẫn nộ, đặc biệt là đối hoa giao, cái này mị đến yêu dị. Không giống chân nhân giống nhau nữ nhân, kia ghen ghét cùng hận ý càng là không ngừng mà từ đáy lòng thoáng khởi, thiêu đốt nàng cả người lý trí, mà trùng hợp. Ngày hôm qua nửa đêm, tới kia một đội người chung, trong đó một cái đó là không ngừng mà theo đuổi nàng người, bởi vậy, trong lòng một cái ác niệm thành hình. Nếu mẫn như tỷ ngươi như vậy không thích ta, ta đây rời đi là được, chỉ là, liền tính rời đi, ngươi cũng đừng đem nước bẩn phá ở ta trên người A. Cố nén tức giận. Triệu đồng một bên thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy ai hoán ủy khuất, dường như chính mình bị bao lớn ủy khuất dường như. hừ hiện tại bọn họ bên này đã không có nhiều ít đồ ăn, xem bọn họ có thể duy trì mấy ngày, đồ ăn đều đã dọn đi rồi, nàng cũng đến tìm cái cơ hội tốt thoát ly bọn họ mới là, lại không nghĩ rằng, đảo mắt, cơ hội này liền tới rồi, chỉ là nhìn kêu ba cái phong hoa vô song, cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, triệu đồng trong lòng vẫn là hơi có chút không tha chỉ là đảo mắt nhìn bọn họ một đám thế nhưng xem đều không liếc nhìn nàng một cái lập tức trong lòng hung ác một khi đã như vậy vậy đừng trách nàng nhìn trước mặt cái này không ngừng mà trang đáng thương trang vô tội nữ nhân vẫn như đôi tay không ngừng siết chặt vậy các ngươi bảo trọng ta đây đi rồi triệu đồng một bên nhỏ giọng nói tay háo chung đôi tay móng tay đều mau rơi vào thịt trùng đáng chết đáng chết những người này thế nhưng một đám đều lạnh lùng như thế đối đãi nàng Nguyên bản tính toán liền như vậy buông tha bọn họ, một khi đã như vậy, cũng đừng quấy nàng, nàng nhất định phải làm những người này hết thảy đều trở thành tang thi đồ ăn. Không, kia ba nam nhân muốn lưu lại, ân, nàng muốn bọn họ phủ phục ở nàng trước mặt, hướng nàng dẫy. Đôi lấy lòng. Hoa giao đoàn người ở dùng bữa sáng thời điểm, cách vách ngày hôm qua nửa đêm mới đến kia một đội người liền vội vàng sửa sang lại một chút, sau đó đoàn xe liền xuất phát, cách vách chắc một mình bên này một đội người Cũng phá lệ an tĩnh, triệu đồng cũng tự nhiên mà vậy ra nhập kia đã đi rồi đoàn xe chung. Nhìn nên ngang mà đi đoàn xe, mặt sau lưu lại một loạt khói xe, cùng với kia phía trước đất chống thượng đầy đất tang thi thi thể. Đoàn xe hướng tới tỉnh nói bên kia nhanh chóng bước vào, nhìn mặt sau dần dần nhìn không tới bóng dáng nhà lầu. Triệu đồng âm lệ trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý tươi cười. Mỹ lệ dung nhan thượng mang theo vài phần cao quý lánh diễm ý cười. Cùng ở hoa giao đoàn xe chung kia thanh lệ đơn thuần nữ tử hoàn toàn tương phản, nàng một bên nhướng mẩy đánh giá bên trong xe mọi người, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ khinh thường, này xe tuy rằng to rộng, nhưng chút nào so ra kém lâm tu bọn họ xe, mà những người này, một đám tuy rằng đều nỗ lực xử lý hạ, nhưng vẫn là cho người ta một loại đầu bù tóc rối quần áo tả thơi cảm giác, đặc biệt là nàng phía trước người nọ, màu vàng quần áo đều mau trở thành màu xám quần áo. Cổ áo bên cạnh thế nhưng còn có điểm điểm tang thi dơ bẩn vết máu Xem nàng ghét bỏ thẳng những mày Cao nguy đâu, cao nguy ở nơi nào Nghĩ đến nàng cái kia người theo đuổi Triệu đồng lập tức liền cao ngạo dương thanh âm lớn tiếng hỏi Ở nàng đại lượng những người khác ghi Những người khác cũng là ở trọn mi Bắt bẻ đánh giá nàng Mặt thế, bởi vì đào vong Hơn nữa thủy tài nguyên khuyết thiếu Đại đa số nữ tính đều là làn da khô giáo Khuôn mặt tiểu thụy Nữ nhân này lại là khuôn mặt trắng nón, đánh thu thập cũng rất sạch sẽ, lớn lên cũng khá xinh đẹp, nhưng là đang xem đến nàng đấy mắt hình thường khi, mọi người đối nàng ấn tượng cũng tức khắc giảm xuống, lại là một cái sách không rõ tình huống nữ nhân thôi, mọi người tức. Khắc đại thất hứng thú, quay đầu nhìn bên ngoài. Uy ta hỏi các ngươi lời nói đâu, cao nguy người đâu. Thấy thế nhưng không ai lý nàng, triệu đồng tức khắc giận dữ, thanh âm lại cất cao vài phần. Đội trưởng ở phía trước bên trong xe. Rốt cuộc, có người vẫn là hảo tâm trả lời nàng. Cái gì? Dừng xe, làm cao nguy tới gặp ta. Bởi vì đi được vội vàng, triệu đồng phía trước thế nhưng không có phát hiện, lúc này nghe thấy lời này, lập tức ngẩng cao đầu, đối với kia tài xế quát. Được rồi vị tiểu thư này, ta biết ngươi ngưỡng mộ chúng ta đội trưởng, bất quá. Chúng ta đội trưởng bên người chính là đã có ba vị mỹ nữ hậu tòa chung một người xem không được triệu đồng kêu kêu căng ngạo mạn bộ dáng tức khắc vui sướng khi người gặp hòa nói. Cái gì? Sao lại thế này? Người nói. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy triệu đồng nghe xong lời này, tức khắc trong lòng dùng mình, ngựa khí cũng không khỏi bén nhọn vài phần, tràn đầy tức giận nói. Chúng ta đội trưởng chính là có siêu năng lực người, càng là cho rằng anh hùng, từ xưa anh hùng xứng mỹ nhân. Hán bên người ba vị có thể so tiểu thư ngươi, đẹp nhiều một người khác khinh thường nhìn triệu đồng, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Trước không nói bên này triệu đồng như thế nào, bên kia dùng quá đơn giản bữa sáng lúc sau, hoa giao đoàn người mở ra chiếc xe kia trên cửa tất cả đều là dấu chân, trước đắp lên cũng có vài chỗ bị gọ dấu vết hán mã xe tiêu sái xuất phát. Trải qua mẫn như thấu khẩu phong, Dương Thúc cùng mập mạp hai người đối với việc này cũng biết chút. Nguyên bản trong lòng đối chắc một mình đoàn người rất có án khí dương thúc cũng trầm mặc, chật thầm nghĩ này triệu đồng nguyên bản là bọn họ trêu cho thượng, tức khắc mấy người trong lòng ấy náy, tự trách, hối hận, trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút trầm mặc. Thấy trên xe không khí nặng nề, Lâm Tu thuận tay mở ra âm nhạc, một trận du dương thư hoàn âm nhạc vang lên, nguyên bản tâm tình còn có chút trầm trọng mấy người tâm tình tức khắc buông không ít, ngoài cửa sổ xe mặt một mảnh hiu quạng, vạn vật một mảnh mênh mông. Đại địa còn chưa xuân về, mở ra cửa sổ xe, hoa dao một tay chi cửa sổ, một bên thổi gió lạnh, cảm thụ được trong không khí ập vào trước mặt nặng nghề cảm giác, trong không khí loang lổ đen tối hơi thở. Cái này chắc một mình nhưng thật ra cái không tồi người. Nhìn nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên, chắc một mình kia chiếc xe buýt như cũ theo ở phía sau, cung túc khỏe mắt hơi hơi một trọn, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái mà ý cười. Chỉ tiếc hắn kia một đội người đều không phải cái gì hảo hóa. Nói rất đúng giống ngươi là hảo hóa dường như. Hoa dao chừng hắn một cái, này dọc theo đường đi, trừ bỏ ven đường lún, còn có ngẫu nhiên gặp được ngừng ở ven đường mấy chiếc xe trống ở ngoài, quỷ ảnh cũng chưa gặp được một cái. Ta đương nhiên là hảo hóa, nếu không ngươi nghiệm nghiệm. Cung túc lập tức thỏ qua khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt vui vẻ. Khu lâm tu cảnh giác chừng mắt nhìn cung túc liếc mắt một cái, sau đó nhìn hoa dao Này dọc theo đường đi, thế nhưng một con tang thi cũng chưa gặp được, có chút quỷ dị a. Cung Túc nhún nhún bay, thân mình hơi hơi sau này nhích lại gần, bên này tuy rằng hộ gia đình tương đối thiếu, nhưng cũng không có khả năng vẫn luôn tang thi đều không có, tổng sẽ không bị phía trước ai cấp giết sạch rồi đi. Mặc kệ nó, có người hỗ trợ mở đường, vừa lúc. Hoa Dao nhìn rõ ràng có chút nhàn chứng đau mấy người, hơi có chút vô ngữ, cũng là mấy người rõ ràng thức tỉnh rồi dị năng. Nhưng cố tình không nhiều ít thực chiến cơ hội. Ở cùng thành phố Eidi giao nhau giao lộ biên, lâm tu đoàn người vừa lúc gặp gỡ từ bên kia tới một chiếc tiểu xe vận tải. Lúc này, tiểu xe vận tải chính ngừng ở ven đường, nguyên bản trên xe người đang ngồi ở quốc lộ bên cạnh. Này trong đó có hai đối trung niên vợ chồng, còn có bốn cái tuổi trẻ nam nữ, một cái 18-9 tuổi nam tử cùng 27-28 tuổi tả hữu nam tử ngồi ở cùng nhau. Hai người đang ở túi đầu nói cái gì? Mặt khác hai đối vợ chồng cũng hai hai ngồi ở một bên, ăn đồ vợ, kia hai cái. Hai mươi mấy tuổi tả hữu nữ tử, một cái rửa vào trên xe, khoanh tay trước ngực, một cái khác tắt rửa gần trong đó một đôi vợ chồng, trong tay cầm một cái đùi gà. Nhìn thấy lâm tu bọn họ xe, kia mấy người đồng thời đứng dậy, cảnh giác nhìn bọn hắn chầm chằm xe, trong ánh mắt mang theo nồng đậm đề phòng. Mà cái kia nguyên bản chính dựa vào xe thẳng tóc đứng thẳng nữ tử đang xem đến hoa dao bên này chiếc xe là lúc, mày không giấu vết vừa nhỉu, sau đó hơi hơi đứng thẳng thân mình, nhẹ nhàng tiến lên, đứng ở một khác đối vợ chồng bên người, nhìn hoa dao bọn họ xe, trong mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Nha, này đoàn người nhìn qua cũng rất ngắn nắp. Cung túc nhướng mày nhìn phía trước kia đoàn người, trên mặt mang theo tả tứ ý cười. Nghe này nhìn như không đàng hoàng nói. Mặt khác mấy người cũng tiểu tâm mà đánh giá cẩn thận khởi đoàn người tới, những người này không giống những người khác như vậy, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt tiểu tụy, này đoàn người nhìn qua không có chút nào đảo vong cảm giác, trên người quần áo chỉnh tề, thần thái tự nhiên, xem ra, này đoàn người cũng không đơn giản a Cung túc cùng nạp lan ly hai người liếc nhau, nghĩ đến, này đoàn người tất nhiên là có người thức tỉnh rồi dị năng. Lâm tu trên mặt thần sắc nhìn không ra cái gì biến hóa, Đối với những người khác hắn chú ý vinh viên chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, những người này lại như thế nào không đơn giản, kia cũng không ở hắn chú ý phạm vi. Quá đến không tồi, nhìn dáng vẻ, hoa dao ánh mắt ở cái kia thần sắc sâu thẳm, nhưng lại cảnh giác nhìn bên này nữ nhân kia trên người bình tĩnh nhìn thoáng qua, sau đó không cấm hơi hơi nheo lại hai mắt, nghiêm túc đánh giá nàng, hảo sau một lúc lâu, mới hơi hơi bừng tỉnh. Muốn dừng lại sao? Mập mạp nghĩ lại một cái buổi sáng, lúc này nhìn mọi người kia kỳ quái thân sắc, tức khắc dối cổ, nhỏ giọng hỏi. Mập mạp thanh lạc, mặt khác mấy người đồng thời nhìn về phía hoa giao, động tác đều nhịp. Với lúc buổi trưa, dừng lại nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, kia triệu đồng cùng bọn họ đoàn người hẳn là đi thành phố y y Hoa giao đột nhiên nói. Mặt khác mấy người hít mắt, âm trầm cho nhau đối diện, sau đó trên mặt đồng thời lộ ra nguy hiểm tươi cười, ha ha. Bọn họ đồ vật là như vậy hảo lấy sao, thành phố IEA, cũng hảo, từ nơi này chết qua đi, hẳn là nếu không bao lâu. Hoa giao xuống xe lúc sau, cung túc cùng nạp lan ly mấy người cùng mặt sau chắc một mình đi nói cái gì đó đi. Hoa giao mấy người tắt tìm khối sạch xe mà, ở ven đường nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bên kia kia tiểu xe vận tải biên mọi người chỉ là cảnh giác nhìn bọn họ, sau đó ở xác định bọn họ bên này người không có nguy hiểm lúc sau. Trong đó một đôi phu thê hướng tới hoa dao bên này đi tới, mà bọn họ bên cạnh cái kia nhìn qua có chút lạnh nhạt nữ tử cũng đi theo đã đi tới. Cách đến gần, mấy người lúc này mới thấy rõ, nữ nhân kia làn ra nhìn qua thực bạch, ánh mắt rất là lạnh nhạt, cả người khí thế kinh người. Theo bọn họ đi vào, mọi người chỉ cảm thấy một trận cảm giác gác bách chuyển đến. Các ngươi hảo, xin hỏi, các ngươi đây là muốn đi thành phố Âu Ý người sống suốt căn cứ sao? trong đó cái kia ăn mặc màu trắng gạo quần áo phụ nữ đi đến phụ cận, đang xem thanh hoa giao diện mạo là, tức khắc nhịn không được một trận kinh diễm, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, giấu đi trong mắt kinh ngạc chi sắc, thái độ mang theo vải phần đề phòng, lại mang theo vải phần hữu hảo hỏi. Thành phố ý, ý người sống sót căn cứ. Mẫn như trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lập tức liền nhịn không được ra tiếng nói, các ngươi đây là chuẩn bị đi thành phố Ý, ý. Đúng vậy. Nhà của chúng ta thân thích ở thành phố ý Điề. đây là ta lão công tôn nghĩa quân, này là nữ nhi của ta tôn di, bên kia cái kia hơn 20 tuổi tiểu tử là ta đại nhi tử, kia đối vợ chồng là tiểu di nhị thúc cùng nhị thẩm, kia hai cái đó là bọn họ hải tử. Thấy mẫn như dương thúc nhìn qua cũng không giống như là cái gì người xấu, lập tức nữ nhân kia thần sắc liền hữu hảo nhiều. Nguyên lai like đây là toàn gia a, mấy người trong lòng tức khắc lĩnh ngộ Nhìn nhìn lại bên kia mấy người cũng đồng thời đã đi tới, chỉ là đang xem đến Hoa Dao cùng Lâm Tu Khi, vẫn là nhịn không được kinh diễm. si mê, Hoa Dao kia đơn giản tố nhã, rồi lại tuyệt mỹ vô cùng trường bào, chút nào không cho người một chút không khỏe cảm, ngược lại cho người ta một loại đương nhiên phối hợp, giống như nàng trời sinh nên như vậy xuyên, mà kia thanh lánh lại mang theo mị hoặc hai mắt, hoàn mỹ làm người nhịn không được trầm mê mỹ mạo. Mọi người đồng thời lâm vào kinh diễm giữa. Thấy mọi người như thế, Dương Thúc mấy người vẻ mặt hiểu rõ, đừng nói bọn họ mới lần đầu tiên thấy, ngay cả chính bọn họ, mỗi khi cũng không dám nhìn thẳng kia một khuôn mặt, liền sợ chính mình nhịn không được xem ngây ốc. Trước hết lấy lại tinh thần chính là cái kia khí thế kinh người nữ nhân, chỉ thấy nàng phục hồi tinh thần lại liền dẫn đầu quay đầu đi, trong mắt tràn đầy thâm trầm, này một quay đầu, liền nhìn đến bên kia chính hướng tới bên này đi trở về tới nạp lan ly cùng cung túc trong mắt tức khắc nổi lên một trận gần sóng, trận đó là nhiều như mày, này đoàn người, nhìn qua cũng không đơn giản, đặc biệt là cái kia nhìn qua vẻ mặt bĩ tương nam tử, trên người tất nhiên ăn mặc màu trắng hưu nhàn phủ, hơn. Nữa nhìn qua sạch sẽ thoải mái thanh tân, không có chút nào dơ loạn, hắn bên cạnh cái kia dung mạo mỹ đến khó phân nam nữ nam nhân, thâm thúy mỹ lệ hai tróng mắt, liền như vậy nhàn nhạt xem ra, khiến cho nàng tâm không cấm một trận nụn nhạo, Nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát, liền quyết định đi thành phố Y người sống sót căn cứ. Chắc một mình đoàn người nguyên bản là chuẩn bị đi ép tỉnh, sau lại bởi vì tăng thi nguyên nhân, thay đổi tuyến đường đi theo hoa giao bọn họ, chuẩn bị đi di tỉnh. Mà lúc này, nghe được thành phố y Y thế nhưng có người sống sót căn cứ, mọi người tức khắc hưng phấn không thôi. Chắc một mình trong lòng cũng là đại định, đi di tỉnh còn có rất dài lộ. Nhưng là, bởi vì xe buýt tương đối háo du, bọn họ sang đã mau. Không có, lúc này nghe được thành phố Y đi thế nhưng có người sống sót căn cứ, mọi người cũng là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu xe vận tải ở đằng trước, theo sắt ở phía sau đó là hán mã, vì phối hợp kia tiểu xe vận tải tốc độ, hán mã tốc độ không ngừng mà điều thấp. nay đoàn người mỗi người diện bạo không tầm thường, đặc biệt là nữ nhân kia. Phía trước tiểu xe vận tải chung, trừ bỏ lái xe tuân gì, mặt khác mấy người ngồi ở thùng xe nội, sắc mặt nghiêm túc thảo luận. Ngươi không thấy bọn họ quần áo sao? Nay đoàn người tuyệt không đơn giản, chỉ là kia nữ nhân vừa thấy liền không phải thứ tốt. Ta xem, không chừng là leo lên cái nào nam nhân, bởi vậy bọn họ mới có thể mang lên nàng. Tôn Di Nhị Thẩm đối với chính mình lão công phía trước xem hoa giao xem và mê, lúc này trên mặt thế nhưng còn mang theo vài phần dư vị, trong lòng tức khắc lửa giận hối hối, trong giọng nói cũng mang theo vài phần hỏa khí. Nhị Thẩm, hiện tại mọi người đều là người sống sót. Đại gia hẳn là lẫn nhau trợ giúp. Tôn Di Ca Ca Tôn võ có chút bất mãn nhìn chính mình nhị thẩm. Là đâu, mẹ, cái kia mỹ nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta phía trước liền nhìn thoáng qua, giống như liền hồn phách đều thiếu chút nữa bị nàng hút đi. Tôn Di đường đệ Tôn Huy như cũ vẻ mặt si mê. hắn tuổi này nhất phản nghịch tuổi tác, lúc này nghe xong chính mình lão mẹ kia chửi đôi nói, lập tức bất mãn phản bác, trong thanh âm hãy còn mang theo vài phần tức giận. Hảo a. Ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, cùng ngươi ba một cái đức hạnh, nhìn đến mị nữ liền chân đều mãi bất động, cái loại này nữ nhân, không chừng là loại nào nữ nhân đâu, ngươi dám đi cho ta trêu chọc, ta đánh gãy chân của ngươi. Tôn Di nhị thẩm hàn yến hung hăng dùng kia đầu ngón tay chọc Tôn Huy chán, nổi giận mắng. Được rồi, hắn nhị thẩm, nhân ra nữ hải tử cũng không có làm cái gì, ta xem kia, nàng cũng không phải là ngươi nói cái loại này nữ nhân, kia mấy cái hải tử. Nhìn qua đều rất không tồi, ta xem nhà người dung dung cùng nhà ta tiểu di, này không đều mau đến kết hôn tuổi tác sao tôn di mâu thân rối tay vô vô hàn yến bả vai, sau đó chỉ chỉ một bên ngồi không nói lời nào tôn dung dung nói. kia mấy cái nam tử sắc thật không tồi, cũng không biết ra cảnh như thế nào hàn yến lập tức liền bị rời đi lực chú ý, bên này mấy người không ngừng mà thảo luận hoa giao bọn họ, mà lâm tu mấy người thậm chí không biết, bọn họ đang ở thảo luận bọn họ ra cảnh sau đó đã bị đánh thượng con rể nhãn. Nay Sương, hắn mã bên trong xe, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ hoa dao đột nhiên thu hồi ánh mắt, khóe môi treo lên một mặt xem kịch vui ý cười, nhướng mày ở nạp lan ly cung túc cùng lầm tu ba người trên người nhìn chung quanh một vòng, sau đó một tay vô về cằm, một bên đánh giá, các ngươi mấy người quả nhiên là diễm phúc không cặn A, nhân gia thượng vội vàng muốn chiêu các ngươi làm con rể đâu. Ba người không thể hiểu được lẫn nhau đối diện, Đối hoa dao này không đầu không đuôi nói trong lúc nhất thời sở không được đấu óc chỉ cuối cùng đang nghe đến hoa dao nói chúng chi ý là lúc, bất giác đồng thời một cái dùng mình một cái. Chẳng lẽ có ai ở mơ ước ta mỹ mạo Cung túc một bên tự luyến bước gương mặt, trên mặt nỗ lực mà làm ra căm giận biểu tình. Trong lúc nhất thời, bên trong xe mọi người không cấm một trận ghét bỏ khởi ra ngật đáp toàn thân. Ai ở đánh ta chú ý? Nạp lan ly lập tức cũng là lông mày một dựng, chỉ kém liêu tay háo. Lâm tu một bên khinh bỉ nhìn nhìn phía sau này hài hóa, trầm ngâm một chút, xem ra, phía trước kia hai nàng nhắm vào cung túc cùng nạp lan A. Một câu đem chính mình hái được cái sạch sẽ. Cung túc cùng nạp lan ly đồng thời căm tức nhìn phía trước lâm tu cái ốc. Nữ nhân kia không đơn giản. Trầm ngâm dương thúc, trong mắt lập lệ cơ trí ánh sáng, phía trước thịnh nộ trung tuy rằng thiếu chút nữa bị triệu đồng nữ nhân này lợi dụng, nhưng là không đại biểu hắn không đầu óc. Là không đơn giản hoa giao nghiền ngớ cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, tại đây mà thế, thế nhưng sẽ thật sự gặp được. Này dọc theo đường đi, như cũng là quỷ dị một con tang thi cũng chưa gặp gỡ, hoặc là gặp gỡ, nhưng đều cách quốc lộ bên này xa xa mà, cho dù muốn đuổi theo bên này chiếc xe, cũng là bởi vì tốc độ vấn đề mà bị ném ra. Buổi chiều, đoàn người rốt cuộc tới rồi thành phố Y căn cứ. Căn cứ trước cửa, dừng lại một đường dài chiếc xe, một khát sườn càng là đứng đầy người căn cứ ngoại một mảnh khu vực tang thi đều đã bị rửa sạch mà này đó chiếc xe nhìn dáng vẻ hẳn là đều là vừa rồi mới đến những cái đó những người sống sót mặt khác một bên những người đó đang ở xếp hàng tiến hành đăng ký cung túc làm mập mạp xuống xe đi hỏi thăm một chút tin tức mọi người liền ngồi ở trong xe chờ phía trước cái kia tôn võ cũng xuống xe mặt sau chính là một cái trung niên nam tử mấy người hướng tới bên kia đám người đi đến Này đã hảo chút thiên không gặp nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời, thế nhưng làm Dương Thúc mấy người có chút cảm khái, rốt cuộc nhìn thấy đám người, còn tưởng rằng thế giới này toàn bộ biến thành thành phố hát giống nhau đâu, cũng may, còn có nhiều như vậy người. Lúc này mới mạt thế hơn 10 ngày đâu. Hoa Giao nhưng thật ra cũng không phải bắt Dương Thúc nước lạnh, này mạt thế hẳn là sẽ liên tục thật lâu, cũng không biết đến lúc đó còn sẽ dư lại bao nhiêu người, nghe xong Hoa Giao lời này. Mọi người tâm tức khắc trầm xuống dưới, đúng vậy, lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 ngày, nhưng là lại cho bọn hắn một loại đã qua đi nửa cái thế kỷ cảm giác. Hỏi thăm rõ ràng, chúng ta trước xuống xe ở bên kia tiến hành đăng ký, sau đó mới có thể đi vào, hơn nữa hôm nay vừa đến còn muốn cùng đi quan sát trong phòng mặt ngốc mãn 12 giờ, mới có thể tiến vào bên trong, mặt khác muốn vào đi sau mới có thể biết. Mập mạp thực mau trở về tới, nhìn mấy người nói Chúng ta chạy nhanh đi xếp hàng đi. Nhân số không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng bài hơn 10 phút mới đến phiên hoa giao bọn họ. Tôn ra những người đó đúng là ở hoa giao phía trước, chắc một mình mọi người thì tại hoa giao phía sau bọn họ. Mọi người là cùng nhau đi bảo, đây là một đại sảnh, bên trong có 5 cái đăng ký viên. Nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui, trước điền biểu, điền biểu sau giao cho 6 hào đài. Phía trước cái kia phát biểu cách nữ đăng ký viên ngự khí không phải thực tốt đem bảng biểu đưa cho tôn gia đoàn người. Đến thiên lâm tu tiến lên, kia nữ đăng ký viên cũng không ngẩn đầu lên đem đăng ký biểu đưa cho hắn. Bảy chương đăng ký bảng biểu cảm ơn. Lâm tu dối tay tiếp nhận bảng biểu, nhìn phía trước nữ nhân, thanh âm thanh lánh lương bạc nói. Người cái kia nữ đăng ký viên bất mãn ngẩn đầu đang muốn tức giận mắng ra tiếng, nhưng đang xem thanh lâm tu diện mạo khi, những cái đó bất nhã chữ tức khắc biến mất. Chỉ còn lại có đầy mặt kinh diễm chi sắc, hai mắt si mê nhìn trầm trầm Lâm Tu, ngươi tên là gì, yêu cầu ta giúp ngươi điền bảng biểu sao. Bảy chương đăng ký bảng biểu, ta chính mình điền. Lâm Tu nhàn nhạt liếc nàng, trong mắt thanh lãnh sát khí chợt lóe rồi biến mất, trong giọng nói rất là không kiên nhẫn, này song chướng mắt mắt, hắn trước cấp nhớ kỹ. Ánh, Hảo, cho ngươi, ngươi nữ đăng ký viên nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng là Lâm Tu lại là không kiên nhẫn đoạt quá đăng ký biểu. Xoay người liền đi tới bên cạnh đi điền bảng biểu đi Mà cái kia nữ đăng ký viên sắc mặt tức khắc gầm trầm đi xuống Trong mắt tràn đầy lửa giận Nhưng ngay sau đó nhìn đến mặt sau cung túc cùng nạp lan ly Tức khắc lại là nhất nhất trận kinh diễm Trong lòng tức giận cũng nháy mắt tiêu tán Nhưng mà đang xem đến bọn họ bên người hoa giao cùng mẫn như khi Đó là một trận ghen ghét Đặc biệt là hoa giao Gương mặt kia thật là quá kéo nữ tính cử hận đăng giá Tương so dưới Mẫn như thực mau liền bị xem nhẹ, cái này làm cho nguyên bản trong lòng bất. Mãn mẫn như đều có chút buồn bực. Bên cạnh có người chỉ đạo điền bảng biểu, trong đại sảnh rất là an tĩnh, tiến vào mọi người trên cơ bản đều ở an tĩnh điền bảng biểu, điền xong rồi liền giao đi lên, sau đó có người dẫn theo đi quan sát hết, hết thể đều là như vậy tự nhiên. Tên họ, giới tính, chức nghiệp, sở trường đặc biệt, này đó là tất điền hạng, còn có cái này người ở nơi nào? Cái này hay không hôn phối, có vô đặc thù năng lực, cái này cũng tất điển. Nếu có tốt hơn sở trường đặc biệt, các ngươi sẽ ở căn cứ sinh hoạt càng tốt. Cái kia chỉ đạo điển bảng biểu chính là một cái hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt thanh tú nam tử, đối mặt lâm tu mấy người. Hắn còn tính tương đối chấn định, chỉ là đang xem đến hoa dao cùng mẫn như khi, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, nói. Chuyện cũng hơi có chút nói lắp. Cái gì là đặc thù năng lực? Cung túc đang xem đã có vô đặc thù năng lực này hạng nhất là lúc, ánh mắt hơi hơi chật lóe, này chẳng lẽ là chỉ dị năng. Liên ở các ngươi phía trước có một người, trong tay hắn có thể chém ra ngọn lửa, người này chính là có đặc thù năng lực, trong căn cứ cũng mới có hai người có đặc thù năng lực, bọn họ đều bị chúng ta căn cứ người phụ trách cấp tự mình nhận được trung tâm khu vực, bọn họ hưởng thụ đãi ngộ đều là cấp bậc cao nhất. Cái kia tuổi trẻ nam nhân trên mặt mang theo vài phần hướng tới chi sắc, hâm mộ không thôi. Nga, kia bọn họ sát tang thi không phải rất đơn giản. Nạp lan ly khẽ như mày, xem ra, hẳn là cũng có người đã thức tỉnh rồi dị năng a, chỉ là, dị năng giả đã nộ lại là như vậy hảo. Hắn ánh mắt nhìn về phía lâm tu, chỉ thấy hắn trực tiếp ở có vô đặc thù năng lực một lan, điền thuận vô, lập tức, hắn cũng đi theo điền vô. Đối với mấy người chung không ai có đặc thù năng lực, những người khác cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc, căn cứ này nhiều người như vậy, cũng mới chỉ có hai người có đặc thù năng lực. Đúng không? Bất quá, bọn họ đều ở trung tâm khu vực sinh sống, nào còn dùng đến đi sắt tăng thi. Kia tuổi trẻ nam tử không thèm để ý cười cười, sau đó thu hồi bọn họ bảng biểu, lại đi tới một cái hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn đỉnh bạt nam tử, hắn ăn mặc một bộ đơn giản côn trang. Cho người ta một loại thiết huyết ngạnh hán cảm giác. Đi thôi, ta mang các ngươi đi quan sát thất, 12 giờ lúc sau, các ngươi liền có thể đi vào căn cứ. Cái kia hơn 30 tuổi xuyên quân trang nam tử trầm giọng nói. Đại khái là bởi vì cùng tới, bọn họ cùng tôn ra đoàn người, còn có chắc một mình đoàn người, cùng với mặt khác một ít người vừa lúc ở một cái quan sát thất. Thời gian thực mau liền tới rồi buổi tối, quan sát trong nhà bốn phía nhắm chặt, trừ bỏ một đạo đại môn ở ngoài. Đối diện đỉnh trong một góc có một cái máy theo dõi, bởi vậy, quan sát trong nhà mọi người đều an tĩnh ngồi ở một bên, không có động tĩnh, chắc một mình tắc tự động ôm nhi tử ngồi ở lầm tu bọn họ bên này, hắn đội ngũ chung những người khác đối hắn hành vi cũng là không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ không thôi. Chắc hàng an tĩnh dựa vào chắc một mình trong lòng ngực, mơ màng sắp ngủ, những người khác hoặc là dựa từng ngồi. Trong đó bọn nữ tử sôi nổi đánh lên buồn ngủ, hoặc là dựa vào bên người nam tử trên vai, hoặc là một mình ôm đầu gối mà ngồi. Nửa đêm thời gian, một trận gào giống thanh đột nhiên bừng tỉnh mọi người, mọi người sôi nổi đứng lên, nguyên lai, like, này quan sát thất chung một người nam nhân bởi vì cảm nhiễm tang thi virus, biến thành tăng thi. À, tăng thi à, cứu mạng nhìn thấy nam nhân biến thành tăng thi, tức khắc không ít nữ tử kinh hoàng kêu to. Bên kia tôn gia đoàn người chung cũng có chút kinh hoảng, nhưng là làm người ngoại ý muốn chính là, cái kêu biến thành tang thi nam nhân không ngừng mà công kích tới người bên cạnh, nhưng là lại đối với tôn gia một hàng làm như không thấy. Chẳng lẽ cũng là Nguy Trang? Cung Túc không biết khi nào tiến đến Hoa Giao bên kia, hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới điểm này, nhỏ giọng hỏi Hoa Giao. So người này cao cấp, Hoa Giao trở về hắn một câu sau đó nhìn cung túc kia mau dính vào trên người nàng bộ dáng nhướng mày ngươi thực sợ hãi ân sợ đã chết cung túc thuận côn hướng lên trên bò đầu hướng hoa dao trên vai một gác hỗn náo quan sát trong nhà bên này động tĩnh không mấy người chú ý tới nhưng là cái kêu kêu tôn gì nữ nhân lại chú ý tới kia sâu thẳm mà lạnh nhạt hai tròng mắt tức khắc cùng hoa dao xem qua đi hai mắt đối thượng, hai người trong mắt đều là không hề cảm xúc cứu mạng à có người biến tăng thi Có người thét trói thai đi gõ cửa, có người không ngừng mà né tránh. Nhưng là, này quan sát thất liền như vậy đại, chỉ chốc lát sau, toàn bộ quan sát thất đều loạn thành một mảnh. Thực mau, quan sát thất đại môn liền bị mở ra, mấy cái người mặc quân trang nam nhân đi đến, một bên ngăn lại muốn ra bên ngoài hướng người, một bên cầm thương liền đối với thượng kêu biến thành tang thi nam nhân. Frank, Frank, Frank, hợp với ba tiếng thương vang. Cái kia biến thành tang thi nam nhân rốt cuộc ngã xuống đất bỏ mình. Đại gia an tĩnh, từ giờ trở đi, ta sẽ lưu lại nơi này, phía trước các ngươi nếu là có ai bị tang thi chảo thương chạy nhanh đứng ra, nếu là tiếp theo cái biến thành tang thi, ta sẽ trực tiếp nổ súng. Đây là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ quân nhân, lạnh lùng dung mạo, cao lớn thân hình, liền như vậy đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại lạnh lạnh khí thế, đây là sát khí cùng sát khí. Kế tiếp mọi người lại là cũng không dám nữa ngủ, mở to con mắt, thẳng đến hưng đông. Trong lúc này, nhưng thật ra thật sự lại có một nữ nhân biến thành tăng thi, nhưng là lại bị cái kia ăn mặc quân trang nam tử không chút khách khí một thương cấp đánh chết. Chỉ là đối với hắn này không lưu tình chút nào cách làm, lại là không ai chỉ trích hắn. Rốt cuộc, tương đối với người khác sinh mệnh tới nói, vẫn là chính mình sinh mệnh tương đối quan trọng. Ngay cả nữ nhân kia thân nhân cũng không có gạm thành Đã trải qua mặt thế đảo vong lúc sau, này một đêm cho người ta cảm giác so với trước đảo vong càng sâu, lo lắng để phòng một đêm qua đi, nhìn mở ra quan sát thất đại môn, mọi người cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này. Cái kia xuyên quân trang nam tử ở sáng sớm lúc sau vẫn chưa rời đi, làm một bộ phận người đi lấy xe, một bộ phận người tại đây chờ. Tiến vào căn cứ, bên trong cũng có một chỗ đăng ký chỗ, bên kia làm nhà ở đăng ký, dùng tương ứng vật tư. Đổi lấy nhà ở, chuyện sau đó bên trong có người phụ trách phụ trách. Ở bên trong một chỗ đại môn biên, cái kia quân trang nam nhân ngừng lại, ánh mắt đánh giá một phen mọi người, sắc mặt nghiêm túc lăng nhiên, thanh âm to lớn văng rội, mang theo quân nhân đặc có cái loại này khí thế, làm người không tự giác đứng thẳng thân mình, nghiêm túc nghe. Người là người nào? Không biết khi nào đi vào hoa giao bên người tôn gì, lạnh nhạt trong thanh âm mang theo nhàn nhạt sắc khí, theo càng thêm tới gần hoa giao. Nàng trong lòng phòng bị không tự giác nhắc tới Bên này động tinh cực tiểu Những người khác vẫn chưa chú ý tới Nhưng là cái kia quân trang nam nhân Vẫn là liếc mắt một cái liền hướng Tới bên này nhìn lại đây Chỉ là trùng hợp hoa giao hồi qua đầu Hắn chỉ có thể nhìn đến tôn di kia thanh lánh Mà mang theo vài phần sát khí khuôn mặt Lập tức Mày bất giác vừa nhíu, Đối tôn di đó là một trận không mừng Người lòng hiếu kỳ như thế nào như vậy cường đâu Hoa giao quay đầu nhìn tôn di trên mặt như cũ treo nhu nhu ý cười đối với tôn di kia vô lễ thanh âm giống như hoàn toàn không thèm để ý giống nhau ngay cả trên mặt biểu tình đều mang theo vài phần bao dung chỉ là vừa dứt lời lại lắc lắc đầu ta đã quên ngươi không phải người đứng ở bên cạnh mẫn như khỏe miệng đột nhiên run rẩy hoa dao tiểu thư như vậy minh mắng chửi người thật sự hảo sao nhưng là nguyên bản còn có vài phần thanh lãnh chi sắc tôn di quanh thân khí thế lại là đột nhiên biến đổi Trên mặt lạnh leo nháy mắt biến thành lăng nhiên sắc ý, ánh mắt cũng nháy mắt chuyển biến, ưu ám cuồng bạo, tóc dài cũng không phong tự động. Chu sinh đột nhiên bừng bừng phân chân khí thế khiến cho chung quanh mọi người không tự giác sau một lúc lui.